Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã đến với kênh Thích Nghe truyện Hôm nay thì trên kênh Thích Nghe Chuyện sẽ phát bộ truyện Vương Đạo Trí Tôn Những tập đầu tiên sau khi mình chuyển từ kênh MC Tiến Phong sang Thì mình cũng đã thông báo cho mọi người Rất mong mọi người vẫn ủng hộ cái bộ truyện này Ở những tập đầu tiên này và giúp Phong chia sẻ rộng rãi các video bộ truyện nhé Do bị sự cố nên mình up lại Nên mình sẽ ghép khoảng 5 video một tập Để cho các bạn nghe có dài thời gian hơn Và cũng tiện theo dõi hơn ở trên cùng một kênh Và chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn và thoải mái. Mời các bạn lắng nghe tập truyện. Chuyện này thì nếu anh em mà thích cái tính cách kiểu nhân vật Bạch Tiều Thuần hay là Phương Hành thì sẽ cực kỳ thích cái phong cách của nhân vật chính này. Bộ truyện được truyền thể audio với tên gọi là Vương Đạo Trí Tôn. Đây là một bộ truyện có tính chất giải trí cực cao và hy vọng nó sẽ khiến cho tinh thần của các bạn sẽ được thư giãn thoải mái sau mỗi ngày làm việc mệt mỏi rất mong nhận được sự ủng hộ của mọi người với cái bộ truyện mới này của kênh và hy vọng các bạn hãy giúp phong chia sẻ rộng rãi, like và để lại thật nhiều comment cảm xúc ở những tập đầu tiên của bộ truyện này nhé. Về nhân vật chính của bộ truyện thì có tên là Vương Khả. Đó là một nhân vật cực kỳ thông minh, mưu lược, lầy lội, ham tiền và đặc biệt là một thanh niên Trùm đa cấp ở trong tu tiên giới. Và chắc giới thiệu thế này thôi thì anh em cũng hiểu về độ vui và độ Giải trí của bộ chuyện này rồi Nhưng mà nội dung cũng rất là hay nha mọi người Và trước khi vào bộ chuyện này thì Tiến Phong xin thay mặt kênh MC Tiến Phong Xin được gửi lời cảm ơn tới nhóm dịch giả Tiên Huyễn Cảm ơn các bạn đã đồng ý để hợp tác với kênh Thực hiện dịch bộ truyện này Để kênh có thể gửi tới quý khán giả một bộ chuyện rất hay Và hy vọng mình sẽ được hợp tác với các bạn Ở nhiều bộ chuyện tiếp theo ở trên kênh Và bây giờ Phút này ngồi đầy các trưởng quỹ cửa hàng lớn và đệ tử của các gia tộc tu tiên trong Chu Tiên Trấn. Tất cả mọi người lặng lặng nhìn một cái đài cao ở hướng chính bắc. Có một nam tử áo trắng Tuấn lãng thẳng thắn nói: Ta nói nhiều như vậy, chư vị đại khái đã hiểu chưa? Bạch Y Nam tử nhìn mọi người ở trong điện cười nói: Vương gia chủ, người nói chúng ta đều đã hiểu. Ờ, chỉ là chúng ta còn chút bận tâm người có tiền như vậy còn muốn tiền của chúng ta làm gì một nam tử ngồi ở phía dưới lo lắng nói <cười> tiền ai sẽ ngại nhiều tiền chưa càng có nhiều tiền ta càng có thể làm chuyện lớn ta dùng tiền nhiều hơn mời đan sư lợi hại hơn luyện ra đan dược càng tốt để bán mời luyện khí sư lợi hại hơn rèn đúc ra pháp bảo tốt hơn để bán các người thế vương khả ta làm qua mua bán lỗ vốn bao giờ chưa Bạch y nam tử vương khả cười nói À không có không có Từ khi vương gia chủ đến chu tiền trấn Tiền của chu tiền trấn đều không ngừng chảy vào vương gia Vương gia chủ làm sao có thể mua bán lỗ vốn được chứ Đám người cười nói Thế vậy chư vị còn lo lắng cái gì chứ Lo lắng vương khả ta lừa gạt tiền của mọi người sao Vương khả cười nói Sao có thể như vậy Vương gia ngươi Nói thế nào cũng là một trong tứ đại gia tộc tu tiên của Chu Tiên Chấn, gia tài vô số, phần lớn cửa hàng của Chu Tiên Chấn đều có vốn của vương gia các ngươi, sao có thể quan tâm chút tiền của chúng ta." Nam tử trước đó cười nói. Bầu không khí trong đại sảnh cũng đã hòa hoãn hơn không ít. Bây giờ thập vạn đại sơn càng ngày càng hung hiểm, muốn tìm linh dược, linh thạch càng ngày càng gian nan, chư vị nói vương khả ta biết cách làm giàu, muốn tìm ta tư vấn. Ta mới nhớ tới mình cũng là người của Chu Tiên Trấn Mở ra đại hội này Chỉ cho mọi người một con đường sáng Thế nào Chư vị có muốn hỏi không Vương Khả câu mày nói Vương gia chủ Người nói thật sao Chỉ cần chúng ta mua cái sản phẩm tài chính kia của ngươi Mỗi năm đều có hai thành lợi tức à Một năm tử áo xám mông đợi nói Đương nhiên Vương gia ta ở Chu Tiên Trấn cũng không phải một năm hai năm Sản nghiệp to lớn Giấy trắng mực đen ký kết đàng hoàng còn có thể làm giả được sao Vương Khả nghiêm mặt nói À không không Thì chúng ta đương nhiên đã tin tưởng Vương Gia chủ rồi ừ, Chỉ là Chỉ là cái này trước kia là chưa từng có Chúng ta nhất thời có chút ừ, Có chút hưng phấn đấy mà Nam Tử áo xám kia cười nói À phải Vương Gia chủ hứa hẹn Chúng ta tự nhiên là cực kỳ tin tưởng Mặc dù chúng ta cũng tu tiên Nhưng mà không so được đệ tử các đại tiền môn Bọn họ có vô số tài nguyên Linh khí Chúng ta tu tiên tài nguyên đều phải dựa vào tự mình đi tranh thủ Linh dược trong thập vạn đại sơn công ít Nhưng đều có yêu thú hồ thủ hộ Muốn nhổ răng cọp Sẽ bốc lên nguy hiểm tánh mạng Thập vạn đại sơn hỗn loạn Thường thường có cái sự tình giết người cướp của phát sinh Tranh đoạt chút điểm tài nguyên Thường thường sinh tử đối mặt Hơi không cẩn thận một chút là thân tử đạo tiêu Chúng ta tu hành quá là khó khăn Lại có một người áo đỏ khổ sở nói À đúng vậy Vương gia chủ là đại thiện nhân Để cho chúng ta ngồi ở trong nhà Cũng có thể tiền đẻ ra tiền à Vương gia chủ nói rồi Người không để ý tới tiền Tiền sẽ không để ý tới người Hàng ngày người bưng bít lấy túi tiền Chỉ sẽ càng ngày càng ít Vẫn chỉ là vương gia chủ cho chúng ta một con đường quản lý tài sản đấy À không sai Vương gia chủ Cái sản phẩm tài chính kia của người ta mua, ta cũng mua. Một năm hai thành đợi tức sao? Ta bế quan một lần cũng một năm. Chẳng phải là bế quan một lần, linh thạch của ta sẽ tăng lên hai thành sao? Đám người trong đại sảnh, tự hồ có một số người không ngừng tô đậm lấy bầu không khí, để cho người nghe dần dần trở nên nhiệt huyết sôi trào. Nên nói ta đã nói hết rồi. Muốn mua, đi ra sảnh ngoài của vương gia ta, ký tên mua sắm. Nhóm sản phẩm tài chính đầu tiên Số lượng có hạn Chư vị cứ tùy tiện nha Vương Khả vừa cười vừa nói sảnh ngoái Ở đâu Giao tiền ở đâu Ta già 50 cân linh thạch Nam tử áo sám lúc trước lập tức chạy ra đại sảnh Trung trưởng quỹ người chờ ta một chút Chờ ta một chút Sản phẩm tài chính số lượng có hạn Đừng có mua hết Lại một nam tử mặc áo hồng chạy ra ngoài Chờ chút chờ chút chờ cho ta một chút Ta muốn mua tất Mấy vừa rồi đại sảnh còn hết sức huyên náo Trong nhà mắt đi không còn một mống Cả đám người chân đấn đi mua sắm Sản phẩm tài chính do vương gia phát hành Đại sảnh chỉ còn lại có vương khả Khá là hài lòng Còn có một đám đệ tử vương gia nữa <cười> Nhìn thấy không Sản phẩm tài chính Chính là bán như vậy đấy Trừ chu tiên trấn Tiên trấn các các người cứ dựa theo mà làm Vương Khả bưng lên một chén trà, vừa uống vừa nói. Gia chủ, đám người này thật nguyện ý dùng số lượng lớn ninh thạch đi mua một trang giấy kia sao? Tiền này kiếm lời cũng quá là dễ dàng rồi. Gia chủ, vì sao trước kia chúng ta không có làm? Một cấp dưới về mặt kinh ngạc hỏi. Vương Khả hay hắn một cái nói. Người thì biết cái gì? Vương gia ta không đặt chân vững vàng ở tru tiên trấn, kinh doanh không đủ tín dự Ai sẽ tin tưởng cái sản phẩm tài chính này Còn nữa Trước đó ta dặn dò các người thế nào Làm cò mồi cũng không biết Vừa rồi nếu không phải ta khống chế tốt Lần huy động vốn này Sẽ bị các người làm hỏng tất đấy Vương Khả trầm giọng nói à, Thuộc hạ tất trách Đám thuộc hạ cúi đầu nhận sai Thôi được rồi Cái sản phẩm tài chính này Ta cũng mới làm lần thứ nhất Có thể như vậy đã không tệ rồi à, Đúng rồi bảo ngươi sang chọn người sàng lọc như thế nào rồi? Vương Khả nhìn về phía đám thuộc hạ nói: gia chủ yên tâm, hôm nay mời tới phần lớn đều là hạng người làm giàu bất nghĩa, những người mà thuần thiện kia, ta không để bọn hắn tham gia đâu, cũng sẽ cố ý làm khó dễ, không cho phép bọn chúng mua. Thuộc hạ cung kính nói: tốt. Vương Khả ta chỉ lấy tiền của người bất nghĩa. Vương Khả nhấp một ngụm trà, hài lòng nói: thế những gia chủ. Ngài nói cái sản phẩm tài chính kia Bọn họ tùy thời có thể trả Vạn nhất bọn họ muốn đổi Thì làm sao bây giờ Có thục hạ lo lắng hỏi Vậy để bọn họ trả Quên vương gia ta ở Chu Tiên Trấn Có biệt danh là người sắt rồi sao Tín dự Ở Chu Tiên Trấn chúng ta chính đặt tín dự Vương khả trầm giọng nói Bằng bản sự gạt được tiền Còn phải trả cho bọn hắn sao Hừ <cười> Thế không trả cho bọn chúng Bọn họ làm sao lấy nhiều tiền hơn mà đi mua tiếp sản phẩm tài chính Vương Khả bình tĩnh nói À à Chờ lấy sạch linh thạch ở chu tiên trấn này Vương ra chúng ta liền lập tức rời đi Vương Khả cười nói Rời chu tiên trấn sao Vậy thì đáng tiếc Chúng ta ở đây đã 10 năm rồi Lợi ích lớn Phong hiểm tự nhiên cũng lớn Bây giờ chúng ta thiếu linh thạch Lần này quét sạch các tiên trấn Đầy đủ lấp lỗ thùng của chúng ta rồi Vương Khả trầm giọng nói Gia chủ, Ngày lợi hại như vậy Không có lưu lại thủ đoạn ở phía sau sao Đi như vậy thật đặc đáng tiếc Có thuộc hạ không nỡ nói Có Mở ngân hàng bán bảo hiểm Vương Khả hít sâu một hơi nói Hả Hà, Ngân hàng bảo hiểm Đó là cái gì vậy Thuộc hạ mở mịt hỏi Vương Khả khe khẽ thở dài Thôi được rồi Tạm thời các người đừng có nghĩ nữa Không có hậu trường cường đại Chỉ dựa vào chúng ta như bây giờ Coi như làm thì cũng chỉ có người khác hái đảo thôi Ngân hàng, bảo hiểm Chờ thời cơ đến ta sẽ dạy các người làm Nhiệm vụ của các người bây giờ Chính là bán tốt cái sản phẩm tài chính của chúng ta đi Tẩy sạch tiền tài chính bất nghĩa ở tiên trấn Lớn mạnh thế lực của chúng ta Sự tình về sau Sau này hãy nói Vâng Đám thuộc hạ đồng thanh nói Chu tiên trấn mới chỉ là bắt đầu Tiếp đó Các tiên trấn khác phải dựa vào các người đấy vương khả nhìn đám thuộc hạ tâm phúc nói Ê, gia chủ yên tâm đám thuộc hạ cung kính nói được rồi đi xuống đi lúc này vương khả mới hài lòng dựa lưng vào ghế vâng đám thuộc hạ hành lễ muốn lùi ra nhưng mà lúc này lại có một thuộc hạ chạy vào đại sảnh gia chủ ngoài cửa đến có một nam tử nói là bằng hữu trí thân của ngài ngài có muốn gặp không tên thuộc hạ kia cung kính nói Ta có bằng hiếu sao Bộ dáng như thế nào vương Khả nhú mày Lộ ra vẻ nghi hoặc Ờ bộ dáng à Thân hình hơi mập Mặc nho bào màu đen Trong tay cầm quạt xếp Nhìn không ra tu vi sâu cạn Nhưng mà khuôn mặt có chút Nam tử kia nhất thời có biết hình dung như thế nào Nhưng tựa hồ vương Khả đã đoán được là ai Biến sắc Khuôn mặt Có phải là cực kỳ hèn mọn không À đúng rồi, đúng rồi, rất là hèn mọn Về mặt thuộc hạ kia cổ qua nói Vương Khả sầm mặt lại, lập tức đứng dậy Hừm, <cười> gia hỏa không biết tốt xấu này Sao lại tìm tới đây rồi Vương Khả còn chưa nói hết liền thấy một nam tử mập mạp, mặc nho bào đi vào trong đại sảnh. À, Vương Huynh, ta biết ngay ngươi ở đây mà Ta tìm người lâu lắm rồi đấy Nam tử áo đen nhiệt tình chào hỏi Vương Khả Hai đệ tử Vương Gia ở sau lưng lập tức lao tới Về mặt khổ sở nói Gia chủ ờ, Chúng ta không ngăn được hắn Tự hồ Vương Khả đã ngờ tới vất vất tay Được rồi không liên quan gì tới các người Các người đi xuống đi Về mặt đám đệ tử Vương Gia mờ mịt Lui ra ngoài đại sành hey, Vương Huynh Bây giờ ngươi sống thật là thoải mái nhỉ? Ở chỗ này tiêu giao tự tại Lần trước dọn nhà Sao không nói với ta một tiếng Làm hại ta tìm ngươi tận 10 năm đấy Nam tử áo đen cười nói Vân Khả nhìn nam tử áo đen sầm mặt đài Hừ, Trường chính đạo Ngươi là mũi chó sao Ta đã trốn tránh ngươi như vậy Ngươi vẫn còn có thể tìm được Ê, Vân Huynh Sao mỗi lần ngươi đều dữ dằn với ta như vậy Ngươi có biết không Mười năm này không có ngươi Ta mỗi ngày ăn ngủ không yên Ngày ngày tưởng niệm không đấy Trường chính đạo liền tiện hề hề đi tới Cút Ngươi hại ta còn chưa đủ thảm à Sau sự tình lần trước Đến bây giờ ta vẫn còn vận rủi quấn thần đấy người lại chạy rất nhanh <cười> Vương Khải trợn mắt nói Lần trước Ê, Lần trước không thể trách ta được Hai chúng ta đi đào mộ tổ của yêu vương Đây vốn là sự tình thất đức Dính liễu một chút suối quầy là bình thường mà Không phải là ngươi có được nhiều chỗ tốt đó sao Trường chính đạo cười nói Còn không phải là tại ngươi không nghe ngóng tình huống rõ ràng à Vương Khải trợn mắt nói Ê, cái này cái này sao được trách ta được Ta cũng là người bị hại mà Ta lãng phí rất nhiều pháp bảo Linh mạch Cuối cùng cái gì cũng không lấy được Người có biết đâu Mười năm này ta không có người Ta ra ngoài Giả làm người bị đụng ăn vạ Cũng không có dám Vương Huynh Người có đại tài nha Hiện tại Ngày ngày canh giữ ở Chu Tiên Trấn Quá là phí phạm nhân tài Không bằng Chúng ta ra ngoài là một vố lớn đầy Ánh mắt của Trương Chính Đạo Sáng lấp đánh nói Ngươi là muốn giúp ta tìm đối tượng để ngươi vật ăn vạ." Khuôn mặt của Vương Khả đen lại nói. "Cái gì mà ăn vạ chứ? Chúng ta là cướp phú tế bần, ngươi xem, hiện tại ta nghèo rất mỏng tơi rồi, còn nữa, ngươi hàng ngày cũng hô nghèo, chúng ta ở đây thật là nghèo. Cần những kẻ vi phú bất nhân kia khẳng khai giúp đỡ." Đầu óc của ngươi nhảy bén, "Ta thì mặt dày, hay ta hợp tác vô địch thiên hạ." về mặt của Trương Chính Đạo hưng phấn nói. Vương Khả hít mắt nhìn đối phương, Căn bản không hề thay động Ghi chú Ở đây sản phẩm tài chính à, Có thể hiểu đó là trái phiếu Hoặc là cổ phiếu ngoài đời nhá, mọi người Có thể lấy mặt dày mà đắc chí Thậm chí còn nói rõ ràng Trong những người vương khả quen biết Cũng chỉ có chương chính đạo này Có thể làm được Vương Huynh Hiện tại có một việc lớn Ta nề tình cảm nhiều năm Nên mới tìm người phát tài Trường Chính Đạo mong đợi Nhìn về phía Vương Khả Vương Khả híp mắt nhìn trương Chính Đạo Bây giờ sản phẩm tài chính Mới bắt đầu bố trí Mình cần chủ trì đại cuộc Làm sao có thời gian đi địa phương các mặt phát tài Việc lớn sao Người có thể cho ta bao nhiêu tiền Trước tiên nói ra Vương Khả mở miệng hỏi Tiền á Làm gì có tiền Trường Chính Đạo buông tay Không có tiền Không có tiền ngươi tìm ta làm quái gì Vân Khả trứng mắt Ngươi cũng biết Ta có bao nhiêu tiền sẽ xài bấy nhiêu tiền Nào làm gì có tiền dư Trường chính đạo nói Vân Khả nghe mặt Thế đi đi không tiễn, Ấy đừng đừng Ngươi nghe ta nói hết đã Mặc dù ta không có tiền Nhưng có thể để ngươi hoàn thành sự tình mà ngươi ao ước bấy lâu đây Trường chính đạo vội vàng nói Sự tình ao ước bấy lâu Vân Khả nghi ngờ hỏi Người không phải là muốn tìm hậu trường sao Chính là cái người nói lần trước Trường Trứng Đạo Chỉ chỉ lên trời Đột nhiên con người của Vương Khả lại co rụt lại Sau đó nở nụ cây Trường Huynh, tới tới tới Mời ngồi, mời ngồi <cười> Hôm nay là ngày tốt đấy Người nói cho ta nghe xem Tình huống như thế nào nào Thời điểm nói chuyện Vương Khả đưa ly trà mà mình uống giờ Cho Trường Trứng Đạo Trường Trứng Đạo cũng thủ sụng nhược khinh tiếp tục nhận chén trà chỉ còn cặn bã người có nghe nói huyền thưởng lệnh của kim ô tông không trương chính đạo hỏi chính là kim ô tông ban bố huyền thưởng lệnh ai bắt được một người tên là u nguyệt công chúa sẽ có năm danh ngạch tiến vào kim ô tông trở thành đệ tử à? vương khả nói đúng chính là huyền thưởng lệnh này từ kim ô tông ban bố năm danh ngạch vào kim ô tông kim ô tông là tiên môn đỉnh cấp Trong thập vạn Đại Sơn nha Giờ phút này tất cả địa phương xung quanh thập vạn Đại Sơn Đều sôi trào Người không biết à Người không nghĩ đi bắt U Nguyệt Công Chúa lĩnh thưởng sao Trường Chính Đạo nhìn Vương Khả hỏi Vương Khả sầm mặt lại Kim Ô Tông cũng không bắt được Người bảo ta đi bắt cái quái gì Người biết ta một ngày kiếm bao nhiêu linh mạch không Ta nào có thời gian mà lãng phí chứ Lại nói Bên người của U Nguyệt Công Chúa kia Có cường giả thù hộ hay không Ngươi tìm hiểu rõ ràng chưa Thập vạn đại sơn mênh mông Khác gì là mò kim đáy biển chứ? Còn tràn đầy nhân tố không xác định Nếu ngươi nói việc lớn chỉ là cái này Vậy thì đừng có nói Thần tiên đánh nhau ta không muốn lẫn vào ấy, đừng Ta không phải là bảo ngươi đi bắt U Nguyệt Công Chúa Ta là muốn mời ngươi đi cứu U Nguyệt Công Chúa Trường Chính Đạo vội vàng nói Vâng Khả như nhìn đồ đần Nhìn về phía Trường Chính Đạo Ngươi điên à Để ta đi đốt địch với tiên môn hơn nữa còn là tiên môn cường đại như là kim ô tông kỳ thực hôm qua u nguyệt công chúa đã bị người bắt trường chính đạo giải thích nói đã bị bắt sao vương khả ngoài ý muốn hỏi phải chính là bị nhiếp gia gia chủ của chu tiên Trấn bắt được bây giờ bị nhốt trong nhiếp gia nhiếp gia đã phái người đi kim ô tông bẩm báo đại khái nửa tháng sau người của kim ô tông sẽ tới mang u nguyệt công chúa đi Ta là bởi vì việc này mới đến chu tiền chấn. Nhưng thật là trùng hợp. Để ta phát hiện ngươi cũng đang ở chỗ này. Vương Huynh, lần này ngươi nhất định phải cứu giúp U Nguyệt Công Chúa ra. À, à không, ngươi nhất định phải cùng ta làm chuyện này. Trường Chính Đạo mong đợi nói. Vương Khả hiếp mắt nhìn Trường Chính Đạo. Trường Chính Đạo, là bản thân ngươi muốn cứu U Nguyệt Công Chúa. Sau đó là tới kéo ta xuống nước. Ê, sao lại nói như vậy chứ? Trường Chính Đạo lắp bắp. Người muốn nhổ răng cọp Đắc tội kim ô tông Ta lại không dám Ta còn muốn sinh hoạt ở thập vạn đại sơn Thời gian rất dài Đắc tội kim ô tông Ta làm sao có thể sống an bình Vương Khả lắc đầu cự tuyệt Không vương huynh Không phải là người vẫn muốn bái vào thiên lang tông à Thiên lang tông cũng là tiên môn đỉnh cấp của thập vạn đại sơn Chỉ cần người cứu được U nguyệt công chúa Đưa đến thiên lang tông Thiên lang tông nhất định sẽ thu người làm đệ tử Ta cảm đoàn Như vậy người cũng có thể được như nguyện Trương Chính Đạo vội vàng nói: Vương Khả tin mới lạ. Thiên Lang Tông sẽ cảm kích ta cứu U Nguyệt Công chúa, sau đó thu ta làm đệ tử à? Vương Khả nhìn Trương Chính Đạo hỏi: Không sai không sai. Trương Chính Đạo liều mạng gật đầu. Phi. Vương Khả khinh bỉ nói: Như thế nào? Ngươi vẫn không tin? Nói nhảm. Nếu Thiên Lang Tông quan tâm U Nguyệt Công chúa. Sao có thể cho phép Kim Ô Tông tuyên bố Huyền thưởng lệnh đổi bắt U Nguyệt Công Chúa Người đang là vũ nhục trí thông minh của ta Vương Khả Kinh bỉ nói Là thật U Nguyệt Công Chúa còn có một thân phận khác Bây giờ ai cũng không biết Chỉ có ta biết Chờ cứu U Nguyệt Công Chúa xong Chúng ta hộ tống nàng đến Thiên Lan Tông Xác nhận thân phận khác của nàng Thì có thể để Thiên Lan Tông bảo hộ nàng rồi Hiện tại thời gian sắp không còn kịp nữa Ta đi Thiên Lan Tông tìm viện binh cũng không kịp Chỉ có thể đến làm phiền ngươi Trường Chính Đạo vội vàng nói. Vương Khả mặt ngoài không nguyện tin tưởng. Nhưng mà trong lòng đã động tâm. Bởi vì Thiên Lang Tông có đồ vật Vương Khả rất cần. Bây giờ Trường Chính Đạo nói ra khả năng này. Vương Khả làm sao có thể thở Chỉ lo lắng Trường Chính Đạo cố ý dùng cái này mà lừa gạt mình mà thôi. Vương Huynh, ngươi còn không tin à? Nếu không ta thề đọc cho ngươi xem. Trường Chính Đạo vội vàng nói. Thôi đừng, ta không tin lời thề. Nếu lời thề mà có tác dụng. Thì những cặn nam cặn nữ kia Sớm đã bị sát đánh chết vô số lần rồi Vương Khả lắc lắc đầu Vậy người muốn thế nào thì mới tin ta được đây Trường chính đạo vội vàng nói Thế chấp mệnh canh của người cho ta Nếu dối gạt ta sẽ hủy nó Vương Khả trầm giọng nói Vương Khả Người ác như vậy Ta đơn truyền đời thứ 9 Còn chưa lưu hậu đại cho gia tộc Người vẫn hủy ta Trường chính đạo lập tức che hạ thân bị dọa đến liên tiếp lui về phía sau vương khả không biết nói gì nữa cây quạt trong tay của ngươi không phải là mệnh căn của ngươi à lần trước vì cây quạt này người ngay cả mạng cũng không để ý chính là người nói cây quạt này chính là mệnh căn của ngươi vương khả mặt đen lại nói sao người không nói sớm làm ta sợ muốn chết quạt xếp à ờ, cái quạt xếp này về mặt của trương chính đạo không đỡ nhìn quạt xếp trong tay Quạt xếp đen kịt coi như triển khai, cũng bao phủ một tầng hắc vụ, nhìn không ra là cái gì. Nhưng về mặt của Trương Chứng Đạo cực kỳ không nỡ. Vương Khả cầm qua nói, Chỉ cần ngươi không gạt, đến lúc đó ta sẽ trả lại cho ngươi. Trương chính Đạo không nỡ nhìn quạt xếp, gật đầu nói, ờ, Thôi được rồi, ngươi đừng có làm mất đấy. Yên tâm. Vương Khả thu quạt xếp vào trong tay áo. Giờ phút này tâm tình của Vương Khả cực kỳ kích động không phải bởi vì quạt xếp mà là trương chính đạo nói chỉ cần cứu u nguyệt công chúa kia thì có thể vào thiên lang tông tâm nguyện 10 năm qua của mình nha chỉ là có thể đi thiên lang tông mới có thể xử lý vận rủi ở trên người của mình tốt rồi ta tin tưởng lời người nói bây giờ nói tình huống cụ thể của u nguyệt công chúa kìa đi người làm sao nhận được tin tức còn nữa kim ô tông tuyên bố huyền thưởng lệnh căn bản không có chân dung của u nguyệt công chúa nhếp ra Làm sao xác định được Vân Khả nhìn về phía trường chính thẳng Ta biết U Nguyệt công chúa chạy trốn vào thập đại vạn sơn Nên luôn liền đuổi theo tới Vài ngày trước ở trong một sơn cốc Tìm được dấu vết chiến đấu cuối cùng của bọn họ Lần theo manh mối Ta đuổi tới chu tiền trấn Vừa vẫn bắt được một đệ tử của nhiếp gia Tiến về kim ô tông báo tin Từ trong miệng quán biết được Lúc đầu người của nhiếp gia cũng không biết U Nguyệt công chúa Chỉ là trùng hợp gặp được nàng Là một thù hạ của U Nguyệt Công Chúa Vô ý tiết lộ ra thân phận Nhếp gia chủ biết được Trong nháy mắt lên lập kế hoạch Đầu tiên là lừa gạt đám người U Nguyệt Công Chúa tín nhiệm Sau đó hạ độc Cuối cùng giết hai thủ hạ của U Nguyệt Công Chúa Và bắt nàng Hiện tại chỉ đợi thông báo cho Kim Ô Tông Mặc dù ta chặn được một đệ tử của nhếp gia Nhưng mà còn ba đệ tử nhếp gia Từ ba con đường khác nhau đi Kim Ô Tông Nhiều nhất nửa tháng Người của Kim Ô Tông sẽ tới Trường chính đạo lo lắng nói Nhếp gia Là đệ nhất thế gia của Chu Tiên Trấn Gia chủ nhếp thiên bá Càng là lão hồ ly Từ trong tay quán cứu U Nguyệt Công Chúa ra Căn bản làm gì có khả năng Vương Khả câu mày nói Người khác không có khả năng Nhưng mà Vương Huynh thì nhất định là có thể được Trường Chính Đạo vội vàng nói Vương Khả đen mặt nói Mặc dù Vương gia ta Ở Chu Tiên Trấn 10 năm Nhưng mà chỉ làm sự tình buôn bán Người mạnh nhất Vương gia chính là ta Tiên thiên cảnh bình thường mà thôi Nhấp ra kia có tới vài chục tiên thiên cảnh Nhấp thiên bá ở 30 năm trước đã tiến lên thiên đỉnh phong Bây giờ Không biết là cường đại thức ở nào nữa Ngươi để ta đi cướp người quán nào Vậy ngươi có thể giúp ta điều tra U Nguyệt công chúa bị giam giữ ở đâu hay không Ta sẽ đào một đường hầm trộm nàng ra Trường chính đạo vội vàng nói Đã nói với ngươi Nhấp thiên bá là lão hồ ly Trước khi nhìn thấy đệ tử Kim ô Tông Hắn sẽ bại lộ chỗ giam giữ của U Nguyệt Công Chúa sao Chuyện lớn như vậy Lúc trước ta còn không nhận được tin tức Rất rõ ràng Nhếp Thiên Bá đã phong tỏa tin tức Ai cũng không nói cho Muốn âm thầm phát tài đi mà Vương Khả hiếp mắt nói Ờ cũng đúng Lúc trước ta bắt người đi kim ô tông máu tin Hắn là thân tín của Nhếp Thiên Bá Nhưng cũng không biết U Nguyệt Công Chúa bị giam ở đâu Về mặt của Trương Chính Đạo xuất xuất Nhếp Thiên Bá khẳng định là giấu U Nguyệt Công Chúa Hắn là loại không thấy thò Sẽ không thả ưng Muốn từ trong tay quán cứu U Nguyệt công chúa Khó đây Vương Khả hiếp mắt nói Vậy làm sao bây giờ Mệnh căn của ta đã giao cho ngươi rồi Ngươi không thể thấy chết mà không cứu đấy Nếu U Nguyệt công chúa chết Cấp trên cũng sẽ giết ta Vương Huynh nể tình mấy năm nay ta dẫn ngươi đi đào mộ Vớt không ít chỗ tốt Ngươi nhất định phải giúp ta một chút đấy Trường chính đạo muốn nhào lên Vương Khả lập tức né tránh. Trường Chính Đạo nói: hey, "đừng có nóng vội, để ta suy nghĩ một chút, để ta suy nghĩ một chút." Vương Khả nhíu mày suy tư. Trường Chính Đạo quan nhìn bất động, chờ Vương Khả suy tư. Trường Chính Đạo muốn cứu U Nguyệt Công chúa, Vương Khả cũng muốn cứu U Nguyệt Công chúa. Bởi vậy, đây là cơ hội duy nhất để mình vào Thiên Lang Tông. Trong đại điện, Vương Khả đi qua đi lại, suy tư một hồi. Đột nhiên ánh mắt của hắn sáng lên Vương Huynh Người có biện pháp từ trong tay nhấp thiên bá đoạt được U Nguyệt Công Chúa rồi à Trường Chính Đạo vội vàng hỏi Vương Khả lắc đầu Đoạt Không đoạt được Bất quá ta có thể biến thêm một cái U Nguyệt Công Chúa giả Lại có thể biến thêm một người Người sẽ không tìm người giả mà U Nguyệt Công Chúa Sau đó đi thiên lang tông gạt người đó chứ Trường Chính Đạo tròn vang nói Hừ Trong mắt của người Ta là người thích lừa gạt à Vương Khả đen mặt nói, Trường Chính Đạo kiên nghị gật đầu, thì đúng là như vậy mà. Ngày thứ hai, trong đại sảnh của Vương gia, thông chi một chút, sản phẩm tài chính của các tiên chấn đình chỉ bán, chỉ bán ở chu tiên chấn ở đâu Vương Khả nhìn một thuộc hạ phân phó nói, gia chủ, chúng ta ở các đại tiên chấn bố trí rất lâu. Là thời điểm thu lưới rồi Hiện tại không thu lưới sẽ rất lãng phí Đám thuộc hạ lo lắng nói Không sao Nếu như lần này ta mưu tính thành công Bái nhập thiên lang tông Đến lúc đó một sản phẩm tài chính thì tính được cái quái gì Loại thủ đoạn không thể kéo dài phát triển này Cũng không phải là ta muốn Hiện tại các người toàn được xử lý tốt công việc Ở Chu Tiên Trấn đề. trận này Nhất định phải đánh thắng Vương khả trầm giọng nói Vâng Đám thuộc hạ cung kinh nói Đám thuộc hạ vừa mới đi Cách đó không xa trương Nhất Chính Đạo lập tức tiến lên đón Vương Huynh Ta ở quý phủ của ngươi chờ một ngày rồi đấy Ngươi bố trí xong chưa Trường Chính Đạo vội vàng hỏi Hôm qua Vương Khả rút cuộc đáp ứng Nghĩ cách cứu Việt U Nguyệt Công Chúa Để trương Chính Đạo hưng phấn rất là lâu Nhưng mà thời gian cấp bách Hiện tại trương Chính Đạo lại có chút nóng này Chuẩn bị không sai biệt lắm rồi Đến, đến nhìn một chút đi Vương Khả cười nói Ồ, ánh mắt của Trương Chính Đạo sáng lên Đi thờ bước vào trong đại sảnh. Chỉ thấy giờ phút này trong đại sảnh Đang đứng có hai nữ tử Đưa lưng về phía hai người Vương Huynh Không nghĩ ra người còn có kim ốc tàng kiều <cười> Trương Chính Đạo cười kiều nói Nói cái gì đấy? Hai vị này đã biểu tỷ của ta đấy Hôm qua trong đêm từ nơi khác điều phối ta đây Cứu U Nguyệt Công Chúa Tất cả là phải dựa vào các nàng đấy Vương Khả mong đợi nói Các nàng á Cứu u Nguyệt Công Chúa Chẳng lẽ phải dùng Mỹ Nhân Kế à Đi dụ hoặc Nhấp thiên Bá Để cho thả u Nguyệt Công Chúa Ê, ta nghe nói Nhấp thiên Bá có 8 thị thiếp rồi Từng người đều quốc sắc thiên hương Biểu tỷ của ngươi muốn thi triển Mỹ Nhân Kế Thì phải có dung mạo Hoa nhường nguyệt thẹn đấy nha Ánh mắt của Trương Chính Đạo sáng lên Mong đợi nhìn bóng lưng của hai nữ tử Tiểu biểu tỷ Vương Khả kêu lên, chỉ thấy một nữ tử thân hình nhỏ nhắn xoay người lại, nhìn Vương Khả cung kính thì lễ. Gia chủ, Ồ sắc mặt của Trương Chính Đạo cứng đờ. Dung mạo của biểu tỷ ta như thế nào? Vương Khả cười nói, à, um, biểu tỷ này cũng tính là tiểu gia bích ngọc, nhưng mà dung mạo so với quốc sắc thiên hương thì còn kém một chút, nhiều nhất chỉ xem như là trung thượng thôi, còn không tính là mỹ nữ tuyệt thế đâu. Trường Chính Đạo câu mày nói, mỹ nữ giống như hoa tươi, cần lá xanh phụ trợ thì mới có thể lộ ra kiểu diễm. Đại biểu tì, Vương Khả nói. Chỉ thấy một nữ tử hơi có vẻ cường trắng xoay người lại. Ấy, Trường Chính Đạo chừng mắt, toàn thân giật mình. Chỉ thấy đại biểu tì này không chỉ có bóng lưng trắng kiện, chính diện cũng cực kỳ thô kệch, mặt như là bánh nướng, dâu ria như ẩn như hiện, nhìn cực kỳ là dọa người người người là nữ nhân à? trường chính đạo tê cả da đầu nói nhìn cái gì chưa thấy nữ nhân có dấu bao giờ à? đại biểu tỷ chừng mắt nàng vừa mới chừng mắt giống như là lão hồ nhìn mồi bộ dáng muốn đánh tới dọa đến trường chính đạo lưu về phía sau một bước kém chút là nôn đây đừng có lo lắng lúc trước đại biểu tỷ uh, đã chọn sai công pháp nên sắc tố nam phát triển mạnh hơn một tí mà Vương Khả cười nói Gia chủ, Đại biểu tỷ nhìn Vương Khả Cung kính thi lễ Trường chính đạo nuốt một ngụm nước bọt Có chút e ngại nhìn đại biểu tỷ Ê Vương Huynh Cái này Cái này chính là tuyệt thế Mỹ nước của ngươi nói à Ánh mắt của ngươi đặc biệt thế Ta nghĩ nhếp thiên bá Gặp đại biểu tỷ của ngươi Căn bản sẽ không ngóc đầu lên được đâu Mỹ nhân kế mỹ nhân kế này không làm được đâu Trường chính đạo Lâu mồ hôi lạnh ở trên trà nói Xem qua đại biểu tỷ Bây giờ ngươi nhìn lại tiểu biểu tỷ đi Thấy dung mạo của nàng như thế nào Vương Khả cười nói Trường chính đạo nhìn lại tiểu biểu tỷ Bỗng nhiên có một loại cảm giác Từ trong địa ngục đi tới thiên đường Ồ Hiện tại nhìn kỹ Quả nhiên là tiểu biểu tỷ đẹp như là tiên nữ vậy đấy Vương Huynh Ngươi thật là thông minh Trước dùng đại biểu tỷ buồn nôn nhấp thiên bá Lại dùng tiểu biểu tỷ thi chuyển mỹ nhân kế với nhấp thiên bá Nhất định nó có thể cứu U Nguyệt công chúa vậy trương Chính Đạo Hưng phấn nói Ngươi nghĩ cái quái gì thế Ai nói ta muốn dùng mỹ nhân kế Ngươi cho rằng nhiếp thiên bá giống như ngươi Dễ kiểu tinh trùng lên não à Vân Khả trận mắt nói Không phải mỹ nhân kế Vậy ngươi tìm hai cái biểu tì này làm cái gì Trường Chính Đạo khó hiểu nói Hôm qua không phải ta đo nói rồi sao Ta muốn biến ra một u nguyệt công chúa mới Vân Khả hiếp mắt nói Lại biến ra một cái Ngươi muốn để tiểu biểu tỷ giả mà Ú Nguyệt Công Chúa Trường Chính Đạo ngạc nhiên nói Không sai Vương Khả gật đầu Nhưng mà cái này có tác dụng gì Biểu tì của ngươi là U Nguyệt Công Chúa giả Trong tay của Nhếp Thiên Báo mới là Ú Nguyệt Công Chúa thật Ngươi cầm ra một cái giả thì cũng vô dụng mà Một khi người Kim Ô Tông tới U Nguyệt Công Chúa thật vẫn sẽ phải chết Trường Chính Đạo khó hiểu nói Không Ta muốn hóa giả thành thật Để trong tay của Nhếp Thiên bá trở thành giả Vương Khả tự tin nói: Thật thành giả, giả thành thật. Trường Chính Đạo mở mịt Cái này gọi là từ không sinh có, phá hủy tin tưởng của Nhất Thiên Bá. Chỉ cần hắn cho rằng U Nguyệt Công chúa trong tay là giả, như vậy chúng ta muốn cứu U Nguyệt Công chúa sẽ là dễ như trở bàn tay ấy mà. Vương Khả trầm giọng nói: Cái này, cái này được sao? Trường Chính Đạo có chút không tin. Ngươi không phải đã nói, xưa nay U Nguyệt Công chúa một mực. Mang theo mạng che mặt Gặp qua dung mạo của nàng không cao hơn 10 người sao Cho dù là kim ô tông Cũng không có chân dung của nàng Vậy ngươi còn lo lắng cái gì Vâng khả cười nói Ờ thế nhưng à, Được rồi Ngươi nói làm thế nào thì làm thế đó đi Ta nghe ngươi Để biểu tỷ giả làm u nguyệt công chúa Có lẽ có thể thành Trường chính đạo nhìn tiểu biểu tỷ Ở cách đó không xa nói Tiểu biểu tỷ sẽ giả làm nha hoàn của u nguyệt công chúa Giả mạ U Nguyệt Công Chúa Là đại biểu tỷ vương Khả giải thích Hả cái gì Nàng đại biểu tỷ dâu dài Là để giả mã U Nguyệt Công Chúa Trường Chính Đạo trận mắt nói Ngươi nhìn cái gì Ta không dễ diễn U Nguyệt Công Chúa sao Đại biểu tỷ dâu dài trừng mắt Trường Chính Đạo trừng mắt như là trung đồng Luôn cảm giác lần này nhờ và không đúng người Cái loại hàng này Có thể để người ta tin tưởng là U Nguyệt Công Chúa sao Người cho rằng người khác mù lòa hết sao Vương Huynh Tại sao lại làm như vậy Trường chính đạo lo lắng nói Kỹ năng diễn đạt của đại biểu tỷ rất là tốt Người khác càng không dễ dàng hoài nghi. Lại nói Đại biểu tỷ am hiểu diễn tình cảm Đến lúc đó phối hợp với người Sẽ không có bại lộ Vương Khả giải thích nói Kỹ năng diễn tốt thì có tác dụng chó gì Ai sẽ tin tưởng cái con hàng này là U Nguyệt Công Chúa chứ Diễn tình cảm nó có ý gì Đâu có chuyện liên quan gì tới ta Đột nhiên Trương Chính Đạo biến sắc nói <cười> Đến lúc đó người sẽ biết Vương Khả cười nói Nhìn cái nụ cười này Sau lưng của Trương Chính Đạo mắt lạnh Vương Huynh Nếu không ta không nhờ người nữa đâu Người coi như ta chưa từng nói nhá, Người thấy như vậy có được không Khuôn mặt của Trương Chính Đạo co rút nhìn vương Khả nói Người cho rằng có khả năng sao Vương Khả sầm mặt lại Ờ thế nhưng Ta nhìn đâu cũng không thấy hy vọng ấy. U Nguyệt công chúa, dù sao cũng là một công chúa, sao có thể là cái bộ dáng xấu xí như đại biểu tỷ của ngươi. Ngươi để người khác làm sao có thể tin tưởng. Trường Chính Đạo khóc không ra đứng mắt nói. Đây chính là sự tình sau đó ta phải làm. Vương Khả trầm giọng nói. Làm cái gì? Tạo thế. Trong mắt Vương Khả lấy lên vẻ kiên địch. chu tiến trấn nhiếp gia trong một đại sảnh một đám đệ tử hạch tâm của nhiếp gia vây quanh một nam tử khôi ngô đang uống trà nam tử long hành mắt hổ bá khí bắn ra bốn phía cho dù ngồi ở đó thì cũng là một loại khí thế không giận tự uy ở nhiếp gia chỉ có gia chủ nhiếp thiên bá mới có khí thế như vậy gia chủ từ hôm qua vương gia bắt đầu bán ra sản phẩm tài chính Ta vụ trộm đến quan sát Trên trên chấn rất nhiều người đều mua Hơn nữa là tranh nhau chèn lấn Một đợt này Vương gia ít nhất bán ra hai vạn cân linh thạch Một đại tử nhiếp ra cùng tình nói hai vạn cân Con người của nhiếp thiên bá co rụt lại Đúng vậy hai vạn cân Một năm sau cả gốc lẫn lãi Phải trả ra hai vạn 4.000 ngàn cân Vương gia cầm ra được nhiều tiền như vậy sao Lại một đại tử nhiếp ra nói Vương khả kia đến Chu Tiên Trấn 10 năm Cho tới bây giờ không làm mua bán lỗ Thủ đoạn khinh thương cực kỳ lợi hại Hắn nói sẽ dùng sản phẩm tài chính Chu bị tiền Mời luyện đan sư, luyện khí sư lợi hại hơn Hắn là cũng có thể kiếm tiền Lần này Vương ra kiếm lời thật rồi Đúng vậy Một thế gia kinh thương Ngắn ngủi 10 năm liền thành một trong tứ đại gia tộc của Chu Tiên Trấn <cười> Thực sự là Trong mắt đám đệ tử nhấp ra đầy vẻ ghen ghét Nhếp Thiên Bá cười lạnh, không sao, cứ để cho bọn chúng kiếm đi. Gia chủ, trù tiền trấn luôn do Nhếp Gia ta khống chế, chúng ta lại nhìn người ngoài như là Vương Khả ở địa bàn của chúng ta vừa vét linh thạch sao? Một đại tử Nhếp Gia không cam lòng nói. Nhếp Thiên Bá nhấp một ngụm trà, cười lạnh nói, Tùy Vương Khả hiếu kính ta không ít, nhưng mà tu tiên thế gia cuối cùng lấy thực lực bàn mạnh yếu, biết kiếm tiền nữa cái đó thì cũng phải giữ được mới được gia chủ muốn động thủ với hắn à một đệ tử nhíp ra ánh mắt sáng lên Dây đã béo là thời điểm nên đàm thịt rồi nhíp thiên bá cười lạnh nói ánh mắt của các đệ tử nhíp ra sáng lên bất quá hiện tại nhếp gia ta còn có một chuyện trọng yếu hơn nhíp thiên bá trầm giọng nói mọi người nhất thời nghiêm sắc mặt tu tiên thế gia chỉ là vừa mới thoát ly phàm nhân Cách tiên môn chân chính còn xa lắm Tiên môn có công pháp trường sinh thành tiên chân chính Chỉ có bước vào tiên môn Mới thực là đi lên con đường tu tiên Lần này lão thiên cho chúng ta cơ hội Để chúng ta bắt được u nguyệt công chúa Một khi người của kim tông tới xác nhận Nhiếp già ta sẽ có 5 người tiến vào kim ô tông 5 người <cười> Nhiếp gia ta chắc chắn sẽ như mặt trời ban chưa Nhiếp thiên bá hưng phấn nói Đúng vậy Kim Âu Tông là một trong mấy tiên môn đỉnh cấp ở thập đạn Đại Sơn. Chúng ta có thể nói là một bước lên trời. Đây mới là đại sự đấy. Các đệ tử nhấp ra hưng phần nói. Không thể tiết độ tin tức. Nếu không sẽ rất là phức tạp. Chỉ có chúng ta biết đã được rồi. Còn dây béo vương khả kia. Có thể chờ người Kim Âu Tông tới. Hết thầy kết thúc lại làm thịt. Nhấp thiên bá trầm giọng nói. Vâng. Đám đệ tử nhấp ra cùng kinh nói. Gia chủ. U Nguyệt công chúa kia Đến cùng là giấu ở nơi nào Sẽ không phát sinh biến cố chứ Một đại tử nhấp ra lo lắng hỏi Ý gì Nhấp thiên bá trợn mắt à, Ta chỉ quan tâm một chút Ngàn vạn lần đừng có xảy ra sai lầm Đại tử nhấp ra kia lo lắng nói <cười> Sẽ không xảy ra sai lầm Ai cũng không được dò xét vị trí Của U Nguyệt công chúa U Nguyệt công chúa bị vây ở nơi nào Chỉ có ta biết An tâm mà chờ đi Đừng có nghĩ sự tình khác Chờ hết thầy kết thúc Ta lại đến chưa danh ngạch nhiếp thiên bá lạnh lùng nói Vâng Đám đệ tử nhiếp ra cùng kinh nói Ai cũng không dám hỏi nhiều Vị trí của U Nguyệt công chúa Chỉ có nhiếp thiên bá biết được Nửa tháng mà thôi Thoáng cái là sẽ qua Sẽ không xuất hiện sai lầm gì nhiếp thiên bá nhấp một ngụm trà trầm giọng nói Nhưng lúc này Một da bọc vội vàng từ bên ngoài chạy vào Gia chủ, gia chủ, không xong rồi Người kia lo lắng nói Cái gì không xong nhiếp thiên bá lại đụng hỏi Ngay vừa rồi ở cửa chu tiên trấn truyền đến tin tức Vương Khả mang theo rất nhiều đệ tử vương gia Bắt được U Nguyệt công chúa Gia bộc vội vàng nói Cái gì nhiếp thiên bá như mày Không có khả năng Đám đệ tử nhiếp gia lập tức đứng dậy Cả kinh kêu lên U Nguyệt công chúa đã bị giam ở nhiếp gia Tại sao lại thoát ra một U Nguyệt công chúa khác Là thật đấy, hiện tại người cả chấn đều nhận được tin tức Tất cả mọi người tranh nhau chân lấn đi xem rồi Kim ô tông treo thưởng bắt U Nguyệt công chúa Tất cả mọi người muốn nhìn xem lớn lên là cái dạng gì Hiện tại ngoài cửa chu tiên chấn đã vây đầy người rồi Gia bảo kia vội vàng nói Khuôn mặt nhất thiên bá cò rúm Chén trà trong tay không tự chủ được lắc lưu một cái chu tiên chấn Hôm qua tin tức bảo tạc nhất Là vương gia bán sản phẩm tài chính Dẫn tới các tu tiên giả tranh đoạt Ngày hôm nay hot nhất vẫn là vương gia Kim ô tông treo thường truyền khắp thập vạn đại sơn Tất cả mọi người cực kỳ hâm mộ Nhưng đều biết đó là mò kim đáy biển Cho rằng chuyện không thể nào Ai nghĩ tới U Nguyệt công chúa thần bí kia Lại bị vương khả dẫn người bắt được chứ Cái này không phải là gì bí mật Cũng không biết là ai đã tuyên dương Tu tiên giả toàn chấn đều biết Hơn nữa vô số tu tiên giả đến vây xem, nhìn đội ngũ trở tù chậm rãi trở lại vương gia. Giờ phút này, cửa ra vào của vương gia, vây quanh tu tiên giả toàn trấn, nhìn về phía vương khả máu me khắp người. Không chỉ vương khả máu me khắp người, đám đệ tử vương gia ở sau lưng cũng trọng thương, vừa trở về liền lập tức đi chữa thường. Mà giờ phút này, ở đại môn của vương gia, đang có hai xe trở tù. Xe trở tù phong bế, chỉ có một lỗ nhỏ, mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong là có một người. Các vị, các vị, lần này vương gia ta bắt đầu u nguyệt công chúa, có thể nói là tổn thất nặng nề. Mọi người không nên chèn đấn, cũng đừng cho kẻ xấu đoạt đi. Vương Khả chắp tay nói. Trong đám người, đệ tử của các gia tộc tu tiên đều đỏ cả mắt. Đây không phải là u nguyệt công chúa, đây là năm danh ngạch tiến vào kim ô tông. Đoạt sao? Nếu không phải là cố kỵ ngươi ở đây quá nhiều. Thì sớm đã có người tính lên tranh đoạt rồi Thành danh Thành danh thì tính là cái gì Chỉ cần thành đệ tử của Kim Ô Tông Ai còn dám của trách ta Đương nhiên Nếu như có kẻ xấu đoạt Thì cũng phải suy tính xem xét Có thể đắc tội Kim Ô Tông hay không Bởi vì ta đã phái người tới Kim Ô thông báo Hẳn là không được bao lâu Kim Ô Tông sẽ biết vâng khả ta bắt được U Nguyệt Công Chúa Cái danh này không cướp được Nếu bởi vì tranh đoạt làm U Nguyệt Công Chúa chạy thoát Đây chính là đắc tội với toàn bộ Kim Âu Tông Ta nghĩ chư vị cũng không muốn đối địch với Kim Âu Tông đấy chứ Vân Khả chắp tay cười nói Hắn vừa nói ra Các cường giả biến giác Lập tức thu liễm đi rất nhiều Còn nữa Kim Âu Tông treo giải thường Là bắt sống U Nguyệt Công Chúa Nếu bởi vì ai đó tranh đoạt Dẫn đến U Nguyệt Công Chúa mà chết <cười> Kim Âu Tông trách tội xuống Kìa chính là tội lớn lắm đấy Vân Khả lại cười nói Vương Khả cười rất là tùy ý Nhưng mà các cường giả lại biến sắc Tầm mấy vừa dục dịch liền chệt để thu niễm Ở trước công chúng mà tranh đoạt u nguyệt công chúa Nếu không cẩn thận giết chết đối phương Vậy mình sẽ xui xẻo lớn rồi Mọi người nhìn về phía Vương Khả Trong mắt lóe lên vẻ oán hận Vương Khả này thật đúng là cáo giả Lại đã phái người đi thông báo với Kim Âu Tông Cứ như vậy coi như là trắng trợn cướp đoạt Đến lúc đó Kim Âu Tông cũng chưa chắc chấp nhận Vương gia chỗ, thật là có đại khí vận, U Nguyệt Công Chúa cũng bị người bắt được rồi. Một tu tiên giả ghen tị nói, <cười> vận khí, vận khí. Vương khả giống như là không nhìn ra đối phương châm trọng kiêu khích. Vương gia chủ, kim ô tông treo giải thưởng, căn bản không có chân dung của U Nguyệt Công Chúa. Người xác định người bắt được là U Nguyệt Công Chúa sao? Đừng có sơ suốt nha Lại có một người đố kỵ nói, <cười> sai thế nào được. Lại nói, ta dám dùng u nguyệt công chúa giả đi lừa gạt kim ô tông sao? Ta cũng không muốn vương gia ta chọc giận kim ô tông, cuối cùng là bị diệt môn đấy. Vương khả cười nói. Cũng đúng, vương gia chủ làm việc từ trước tới giờ cẩn thận, hắn dám làm đi bẩm báo kim ô tông thì khẳng định là không sai. Được, ta xem trong này nhất định u nguyệt công chúa. Trong đám người có người nói. Ai dám dùng u nguyệt công chúa giả đi lừa gạt kim ô tông? Đó là chán sống. Ta xem trong này là thật rồi. Ta và vương gia chủ làm ăn mấy lần rồi, không có nắm chắc mười phần. Vương gia chủ làm sao có thể nói như vậy? Vương gia chủ đúng là có đại khí vận mà. Mọi người thảo luận. Vương Khả nhìn đám cò mồi của mình đang không ngừng tẩy não mọi người, cũng hài lòng cười cười. Vương gia chủ, chúng ta chưa từng thấy u nguyệt công chúa. Ừ, có thể để cho chúng ta nhìn xem một chút không? Ờ đúng vậy đúng vậy Vương gia chủ, Bây giờ ngươi được đại cơ duyên Cũng do chúng ta mở rộng tầm mắt một chút chứ Đúng vậy U Nguyệt công chúa có thể để Kim Ô Tông hứa hẹn năm danh ngạch Dẫn động tứ vương oanh động Tất nhiên không phải là thế hệ bình thường Để cho chúng ta mở rộng tầm mắt một chút đi Mọi người huyên náo, Đều tranh nhau muốn nhìn xem U Nguyệt công chúa Cái này Vương Khả có vẻ làm khó Mặc dù vương cả biểu lộ khó xử Nhưng mà trong lòng lại hài lòng Đồng thời cũng đang đợi cò mồi của mình tiếp tục mở miệng Vương gia chủ Ta biết Nhiều người phức tạp Người sợ sai lầm Nếu không như vậy Ta ra 10 cân linh thạch Người cho ta nhìn xem một chút Thế nào Trong đám người có một tu tiên giả nói Đám người không khỏi xem thường Người còn muốn dùng linh thạch đi thu mua vương gia chủ sao Người có biết vương gia chủ là tài thần của chu tiên trấn này không Vương Khả nhìn mọi người khinh bì tu tiên giả kia Lại quỷ dị gật đầu à, Thôi được rồi Cũng ở trong một chấn Vương Khả ta có được khí vận Giờ lại từ chối mọi người quan tâm Cũng quá không nói đạo nghĩa Chỉ là người quá nhiều Vương Phủ ta cuối cùng tiếp đãi không được U Nguyệt Công Chúa Ta cũng không thể để nàng có việc Như vậy đi Mười cân đinh thạch thì mười cân đinh thạch Có thể đứng xa nhìn một nén nhang Thời gian hơn nữa Dựa theo trật tự của Vương gia ta mọi người thấy thế nào? tu tiên giả bốn phía sững sờ, lại được sao? đây là muốn thu vé vào cửa? Ờ, tốt đa tạ vương gia chủ. cò mồi trong đám người lập tức kêu lên. mặc dù đám tu tiên giả có chút tiếc mười cân linh thạch, nhưng cũng không phải là cao quý gì. tất cả mọi người đều bỏ tiền, mình có thể nói cái gì chứ? chỉ là vương khả cũng quá biết kiếm tiền đi, bắt được tù phạm còn muốn bán vé vào cửa. Nếu như thế, mọi người chờ một chốc lát, ta an trí u nguyệt công chúa ở hậu viện, đến lúc đó sẽ an bài mọi người đến quan sát. Vương Khả nhìn mọi người chắp tay nói, các tu tiên giả hơi cổ quái, nhưng cuối cùng đều gật gật đầu. Vương Khả lập tức mang theo hai xe chở tù, được các đệ tử vương gia hộ tống về phủ. sau đó đại môn ầm ầm đóng lại. Phía ngoài cửa, một đám tu tiên giả nóng đầy chờ đợi. Cũng không lâu lắm, đại môn mở cửa ra. Chỉ thấy từ trong vương gia đi ra rất nhiều hạ nhân Dùng hàng rào vây quanh đại môn Chỉ chờ một chút thông đạo Dùng cái này duy trì trật tự Mà ở cửa chính còn bày ra từng cái bàn Cả đám trường quỹ ngồi xuống Bên cạnh để một cái sọt Chuẩn bị thu linh thạch Chư vị Gia chủ đã an trí U Nguyệt Công Chúa xong Chư vị ở đây mua vé vào là được Vào trước xem trước Vào sau xem sau Vương gia ta đã đổi lòng giam của U Nguyệt Công Chúa Cảm đoàn tất cả mọi người có thể ở trong một nén nhang thời gian Thấy rõ Một trưởng quỹ của vương gia nhìn đám người chắp tay Chúng tu tiên giả đưa mắt nhìn nhau Vương khả này thực dùng tù phạm để kiếm tiền nữa. Tiền có thể kiếm được như vậy Vương khả muốn tiền đến phát điên rồi sao Đến Cho người 10 cân đinh thạch Ta vào xem trước Trong đám người Một tên cò mồi theo thông đạo đến chỗ trưởng quỹ Giao tiền xong Từ dưới tôi tớ của Vương Gia chỉ dẫn Đi về phía hậu viện Có người thứ nhất dẫn đầu Những người khác cũng nhào nhào bắt trước Vương Gia Trong một gian phòng Vương Khả tắm rửa thay quần áo Đổi y phục mới đi ra Vừa vặn nhìn thấy trương chính đạo Vương Huynh Người chu tiên chấn là đồ đần sao Dùng 10 cân ninh thạch đi xem hai tù phạm Bọn họ điên à Cái này lại không có gì tốt Sao lại có nhiều người điên như vậy Về mặt trương chính đạo không hiểu nổi <cười> Bọn họ nhìn không phải là hai tù phạm Mà là năm danh ngạch đệ tử của Kim Ô Tông Vương Khả lắc đầu Là có ý gì? Trường chính đạo vẫn khó hiểu nói Người cho rằng vừa rồi ta ở ngoài cửa đã hù sợ bọn họ sao? Không, bọn họ không có bị hù sợ Chỉ là ở trước mặt công chúng không tiện động thù mà thôi Người mua vé vào cửa, cơ hồ đều có một ý tưởng đấy Trong mắt của vương Khả lóe lên vẻ tự tin, là ý tưởng gì? Trường chính đạo khó hiểu hỏi Dùng 10 cân linh thạch lấy thấy rõ bộ dáng của U Nguyệt Công Chúa, chờ đợi thời cơ đoạt nàng đến trong tay của mình, sau đó đi kim ô tông lĩnh thưởng Vân Khả tự tin nói, bọn họ đều là muốn đoạt U Nguyệt Công Chúa. trương chứng đạo giật mình, không sai, cho nên bọn họ mới bằng lòng dùng tiền đến nhận rõ mặt mũi của U Nguyệt Công Chúa đấy. Vân Khả tự tin nói Nhận rõ mặt mũi của U Nguyệt Công Chúa Trường Chính Đạo nuốt một ngụm nước bọt Bởi vì giờ phút này U Nguyệt Công Chúa Bị triển lãm không phải là người khác Chính là đại biểu tỷ dâu dài kia Nhiều người như vậy muốn cướp đại biểu tỷ Đây có phải là thời khắc Huy hoàng nhất đời của đại biểu tỷ hay không Ta có một U Nguyệt Công Chúa nhiếp thiên Bá cũng có một U Nguyệt Công Chúa <cười> Hắn dựa vào cái gì mà tin tưởng Trong tay của mình là giả Vương Khả nói Dỡ vào cái gì Trường chứng đạo khó hiểu hỏi Người có biết đạo lý ba người thành hồ không Vương Khả cười nói Là có ý gì Một người nói với hắn Đại biểu tỷ là U Nguyệt Công Chúa Hắn không tin Hai người nói với hắn thì sao Ba người nói với hắn thì sao Cả chấn này nói với hắn thì sao Vương Khả tự tin nói Ý của người Muốn để nhếp thiên bá tin tưởng trong tay ta là thật Như vậy đầu tiên Phải để người toàn trấn tin tưởng của ta mới là thật Sau đó tất cả mọi người đi nói cho nhiếp thiên bá Của ta là thật Không ngừng tẩy não hắn Không ngừng phá hủy cái lòng tin của hắn Vân khả tự tin nói Người làm nhiều như vậy Là làm cho nhiếp thiên bá xem à Chứ chẳng lẽ người nghĩ ta làm chơi <cười> Người thực đều biết dày vò người mà Đây không phải là dày vò Mà gọi là tạo thế Vân khả tự tin nói nhưng ta thấy người lại là kiếm tiền trường chính đạo cổ qua nói à, đúng vậy vương khả con mày nhìn về phía trường chính đạo một người 10 cân đinh thạch vừa rồi ta lặng lẽ đếm có hơn trăm người tiến vào người quả là biết kiếm tiền rồi vương huynh ta không quản lần này cứu vệ u nguyệt công chúa ta cũng chỉ có một phần tiền vé vào cửa ta cũng có phần ta muốn một nửa trường chính đạo mặt dặn mày dài kích động nói vương khả nhìn trường chính đạo Thần sắc cực kỳ hòa ái, cười hà hà. Trường Chính Đạo lại hiểu ý tứ của vương Khả, lo lắng nói. <cười> vương Khả, ngươi không thể như vậy. Lần này là ta mang tin tức tới cho ngươi. Một nửa không được, vậy bốn sáu đi, ta bốn người sáu, thế nào? Ngươi không nên ăn quá dài đâu. Ba bảy, ba bảy được không? Thôi được rồi, ta ăn chút thiệt thôi. Tám hai, hai tám, ta hai. Ngươi đừng quá đáng như vậy chứ, có được không? Một chín, một chín nhá. Người khi nào thì thấy Có người từ trong tay của ta lừa bịp tiền không Vương Khả cười nói Vừa nói Vương Khả vừa đi về phía hậu viện Chỉ lưu lại trường chính đạo Đang tức giận Vương Khả Người muốn ăn một mình à Người không trợ nghĩa Theo người lâu như vậy Một viên linh thạch người cũng không cho ta Người quá là keo kiệt Người không nên gọi là Vương Khả Người nên gọi là Vương Khu Không Khu Vương Hừ. Trường chính đạo tức giận nói nhếp ra, nhếp thiên bá nghe các đệ tử nhếp ra không ngừng bầm báo, thu vé vào cửa. nhếp thiên bá ngạc nhiên, vâng, trên chu tiên trấn người của các đại gia tộc đều đi nhìn, mỗi người mời cân linh thạch. vương khả kia thực là, một đệ tử nhếp ra buồn bực nói, <cười> đây là phong cách của vương khả, chết cũng phải kiếm tiền. nhếp thiên bá trầm giọng nói, gia chủ, ta đã xem qua rồi. U Nguyệt công chúa của cực kỳ xấu xí Vừa nhìn đã biết là giả mà Vương Khả này đúng là điên Đại tử nhếp ra nói Xấu xí Nhếp thiên bá sững sở Đúng vậy Chúng ta bắt được U Nguyệt công chúa Mặc dù trên mặt có vết xẹo Nhưng không khó nhìn ra nàng tuyệt diễm. Nhưng mà cái, cái U Nguyệt công chúa của Vương Khả Thật là vô cùng xấu mà Hắn là nghĩ như thế nào chứ Từ chỗ bắt tới Cái bộ dáng kia cũng có thể xưng được công chúa à Ghê quá Đệ tử nhếp ra ghét bỏ nói. Nhưng sắc mặt của nhếp thiên bá lại chầm xuống. Những người khác cũng nói như vậy à? Những người khác. Bọn họ chưa gặp qua U Nguyệt Công Chúa. Tự nhiên không biết là thật hay giả. Cả đám nhìn thấy U Nguyệt Công Chúa kia. Không ngừng tấm tắc kêu kỳ lạ. Cả đám còn nói. Khó trách Kim Ô Tông không có vẽ chân dung của U Nguyệt Công Chúa. Nguyên lại trước kia U Nguyệt Công Chúa chưa bao giờ lấy dung mạo gặp người. Đệ tử nhếp ra kia nhớ lại nói. Thế nhưng trước đó chúng ta Cũng chưa từng gặp qua dung mạo của U Nguyệt Công Chúa Nhếp Thiên Bá co mày nói Chúng ta Chúng ta không phải Đệ tử Nhất Gia Kỳ Biến Sắc Gia chủ Người sẽ không cảm thấy chúng ta bắt là đồ giả đó chứ Nhất Thiên Bá lắc đầu Chúng ta bắt nhất định là thật <cười> Vương Khả muốn gạt Kim Ô Tông Đây là tự mình muốn chết mà Mặc dù ngữ khí của Nhếp Thiên Bá kiên định Nhưng mà trong lòng chẳng biết tại sao Lại sinh ra cái cảm giác lo nghĩ Không thể hiểu được Vì sao Vương Khả lại tìm một u nguyệt công chúa giả Đi lừa gạt Kim Ô Tông Lấy lý giải quán Vương Khả không phải là loại người như vậy Chẳng lẽ là hắn bắt mới là thật Ý nghĩ này vừa ra nhất Thiên Bá cũng giật nảy mình Các người phái người tiếp tục đi tìm hiểu nhất Thiên Bá trầm giọng nói Vâng Chúng đệ tử nhiếp ra nhau nhau đi tìm hiểu Chỉ lưu lại nhất Thiên Bá sắc mặt âm trầm đáng sợ Ta mới là thật Vương Khả, người không thể đạo là thật Nhất thiên bá siết chặt quả đấm Cái chán toát ra mồ hôi lạnh Lòng người thật đúng là kỳ quái Nếu Vương Khả bắt được một u nguyệt công chúa mỹ mạo như tiên Có lẽ đã rất nhiều người oán hận nàng Không bị mình bắt Oán hận Vương Khả Từ đó nghi vấn thật ra Nhưng mà Vương Khả đã bắt là một u nguyệt công chúa Rất chỉ là xấu xí Tâm tính của mọi người lại trở nên thăng bằng Rất nhiều người trên chấn lại đã thực tiếp nhận Thậm chí còn chắc chắn đó là thật Khen vương khả tuệ nhãn cao siêu Ngày thứ 10 Người đến xem U Nguyệt Công Chúa ít đi Nhưng mà đến đoạt U Nguyệt Công Chúa lại tăng lên Đêm qua tiếng đánh nhau ở Hậu viện Vương Gia Làm cho vô số tu tiên giả ở Chu Tiên Trấn Không cách nào có thể ngủ được Rất nhiều người đều biết Đây là lần thứ 4 rồi Có người ở ban đêm đến cướp đoạt U Nguyệt Công Chúa Cũng không biết tối hôm qua có thành công hay không Hậu viện Vương Gia Vô số thi thể mặc áo đen bị hạ nhân của Vương Gia khiêng ra ngoài Trường chính đạo giật mình nói Vương Khả Pháp bảo của Vương Gia ngươi thật là khủng bố Cái pháp bảo nỏ tiễn kia Cương khí của tiên thiên bình cảnh Thường căn bản không ngăn được Ta nhớ lại loại pháp bảo này rất quý Trong nhà ngươi lại có nhiều như vậy ư Ta có tiền Loại đồ chơi bảo vệ tính mạng này Đương nhiên là phải mua nhiều một chút rồi Vương Khả bình tĩnh nói Ngươi có tiền lại còn keo kiệt với ta như vậy à Vé vào cửa lời nhiều như vậy Một viên linh thạch cũng không chưa cho ta Trường Chính Đạo tức giận nói Vương Khả giống như là nhìn kẻ ngu Nhìn Trương Chính Đạo Ngươi một người ăn no Cả nhà không đói bụng Ngươi biết ta phải nuôi bao nhiêu người không Có nhiều tiền thì cũng không thể lãng phí Ta Ta cũng có người phải nuôi nha Ta trên có lão mẫu tóc bạc Giữa có hai tử gào khóc đòi ăn đấy Trường Chính Đạo còn muốn tố khổ Nhưng giờ ánh mắt ghét bỏ của Vương Khả Chỉ có thể cười xấu hổ Người nói Nhất Thiên Bá sẽ đến điều tra tình huống Đã ngày thứ 10 rồi đấy Hắn còn chưa tới Lần này ngươi bố trí bẫy Có phải là diễn quá mức rồi hay không Trường chính đạo lo lắng nói Vương Khả lắc đầu Sẽ không Nhất Thiên Bá nhẫn 10 ngày Còn không tự mình tìm đến tình huống Thật quả là lão hổ ly Phần lớn gia chủ trong chu tiên trấn Đều đến xem qua Hắn còn chưa tới sao Rất là kiên nhẫn Hắn nhất định sẽ tới chứ Trường chính đạo Hiếu Kỳ nói Mười ngày lên men Người cả chấn đều bị dư luận viên của ta An bài dẫn dắt rồi Đã tin tưởng không nghi ngờ Cộng thêm bốn lần trắng trận cướp đoạt U Nguyệt Công Chúa Giờ khắc này trên chấn không người không tin Nhiếp thiên bá nhất định sẽ từ các góc độ khác nhau Và tìm hiểu tin tức Từng tin tức đều nói rõ U Nguyệt Công Chúa của ta là thực Mỗi khi hắn đấy được một tin tức Trong lòng khẳng định sẽ bối rối thêm một phần 10 ngày. 10 <cười> ngày tâm lý ám chỉ, hắn hẳn là sắp không nhịn được nữa đấy. Nếu tôi đoán không sai, ngày hôm nay nhất định hắn sẽ tới. Trong mắt của Vương Khả lóe lên vẻ tự tin. Người sẽ không chém gió đó chứ, người nói hôm nay hắn tới? Hôm nay hắn sẽ tới à? Trường Chính Đạo không tin nói. Khởi bẩm gia chủ. Nhiếp gia chủ nhiếp thiên bá cầu kiến. Một đệ tử Vương gia tiến lên bẩm báo. Hắn tới Ta đã nói rồi mà Trường Chính Đạo không biết xấu hổ nói Về mặt của đệ tử Vương Gia cổ quái Còn Vương Khải thì tập mãi thành thói quen Đến Đến là tốt rồi Ánh mắt của Vương Khả sáng lên Đại môn Vương Gia Nhếp Thiên Bá mang theo năm đệ tử Nhếp Gia Ánh mắt phức tạp nhìn đại môn Vương Gia Không có người biết 10 ngày nay Thời gian của Nhếp Thiên Bá khổ sở như thế nào Cơ hồ mỗi qua một canh giờ Sẽ có người tới sinh động như thật Bầm báo vương Khả bắt được U Nguyệt Công Chúa Mới đầu Nhếp thiên Bá không tin Nhưng liên tục 10 ngày không ngừng oán tạc Để trong lòng Nhếp thiên Bá tràn đầy bối rối Mấy lần đi tìm U Nguyệt Công Chúa mà mình bắt được hỏi thăm Đáng tiếc U Nguyệt Công Chúa kia Tâm nụ tâm nguyện như cho Cái gì cũng chẳng nói Để Nhếp thiên Bá càng ngày càng bực bội Hôm nay Hắn cuối cùng cũng nhịn không được Muốn tới điều tra một phần vương Khả còn chưa ra Một trưởng quỹ của vương gia lại thuần thục lấy đi 60 cân linh thạch Mà đám đệ tử nhiếp gia hận đến nhín rằng Nhưng mà nhiếp thiên bá không quan tâm Linh thạch thì tính là cái gì Chỉ là gửi tạm vương gia mà thôi Chờ ít ngày nữa dệt trừ vương gia Toàn bộ thì không phải là vẫn là của ta Nhiếp thiên bá vẫn muốn tận mắt nhìn xem U Nguyệt công chúa mà vương khả bắt được Nhiếp gia chủ Không có từ xa tiếp đón Ngọn gió nào thổi ngài tới đây vậy Lúc này Vương Khả từ trong cửa đi ra. <cười> Vương gia trụ, đã lâu rồi không gặp. Hôm nay ta là tới xem U Nguyệt Công Chúa người bắt được một chút. nhất Thiên Bá trầm giọng nói. Xem U Nguyệt Công Chúa sao? Nhếp gia chủ tới, đương nhiên là hoan nghênh. Vương Khả cười nói, sau đó nhìn về phía trưởng quỹ ở bên cạnh. Nhếp gia chủ có giao tiền không? Giao rồi, 60 cân linh thạch, toàn bộ đều ở nơi này. Trường quỹ lập tức bưng lên một cái sọt đưa cho Vương Khả xem Nhất gia chủ đến vương gia ta Sao có thể lấy tiền chứ Ngươi lại dám thu tiền của nhất gia chủ sao Mắt ngươi bị mù à Vương Khả không khỏi của trách Sau khi của trách Cũng không có trả lại 60 cân linh thạch Mà đạp vị trưởng quỹ kia về phủ Nhất thiên bá ở bên cạnh sắc mặt cứng đờ Được rồi Vương gia chủ Người khác đều theo quy củ Ta tới vương gia tự nhiên cũng phải theo quy củ 60 cân linh thạch không tính là cái gì. Nhếp gia chủ đại khí, mời vào trong, mời vào trong. Vương Khả lập tức mời nói. Giống như là vừa rồi của trách trưởng quỹ thu linh thạch căn bản là chưa phát sinh. Cuối cùng nhếp Thiên bá cũng không nói gì, mang theo năm thuộc hạ theo Vương Khả đi tới hậu viện của vương gia. Hậu viện của vương gia còn chưa thu thập xong vô số thi thể hắc y nhân bị kéo ra. Gia chủ, đây là thích khách tối qua đến đây để cướp đoạt u nguyệt công chúa. Lại toàn quân bị diệt Xem ra trong vương gia này cũng giống giếm sát cơ Một đệ tử nhếp ra nhỏ giọng nói với nhếp thiên bá Nhếp thiên bá nhìn thi thể kia Ánh mắt biến ảo Thậm chí nhếp thiên bá biết rõ Những thi thể này là đệ tử của gia tộc trên chấn Chỉ có là Những hắc y nhân đeo mặt nạ Vương khả lại không sốc lên Vương gia chủ, Những thi thể này Người không điều tra thân phận sao Nhếp thiên bá hỏi vương khải. Tại sao phải điều tra thân phận Vâng khả giống như là không hiểu hỏi Người không muốn biết rõ Là ai tức cấp đoạt u nguyệt công chúa Để tiện cho phòng bị ạ Nhếp thiên bá hỏi Người đã chết rồi còn tra cái quái gì Lại nói những thi thể này chết rồi Mang đến cho ta tài nguyên quần cuộn, Ta cũng phải cho bọn hắn chút thể diện chứ Không phải sao Vâng khả cười nói Tài nguyên quần quần Người không phải đã lục soát túi được đồ của bọn họ sao Còn có tài nguyên gì Đệ tử nhếp thiên bác, hiếu kỳ hỏi. À, ta có một tiệm quan tài trong chu tiền chấn, kéo những thi thể kia tiết tiệm quan tài, có thể bán đi nha 50 cân linh thạch một thi thể. Vương Khả giải thích nói. Thi thể? Ngươi cũng có thể bán để lấy tiền à? 50 cân linh thạch một bộ, ngươi là người đoạt tiền sao? Một đệ tử nhếp ra không tin nói. Hây, ngươi đừng có nói nữa, những thi thể này thật đúng là quý hiếm đấy. Chúng ta mới vừa đưa đến tiệm quan tài, Đã bị tranh đoạt không còn. Người nói hiện tại bầu không khí của Chu Tiên Trấn này thật đúng là xem không hiểu, là thế phong nhật hạ nhạc. Vân Khả cười khổ nói. Các đệ tử nhấp ra đã hiểu tại sao. Những hắc y nhân này lại là các đại thế gia trong Chu Tiên Trấn phái ra. Những người đã chết chỉ có thể đánh nát răng, nuốt vào trong bụng. Nhưng vì cho gia tộc một cái bàn giao thà rằng tiêu ít tiền cũng phải chuộc thi thể về. Người còn xem không hiểu ư? Người cái gian thương lòng dạ hiểm độc này Giết đệ tử của người ta Còn muốn người ta trả tiền chuộc sao Còn có chút đạo đức nghề nghiệp nào nữa không chứ Vương gia chủ Người thực là biết cách đảm giàu đấy Sắc mặt của nhất thiên bá cổ quái nói hey, Không tính là gì Kiếm chút tiền lẹp vụ cấp gia đình chi tiêu ấy mà Vương khả cười nói 50 cân linh thạch một bộ thi thể Nơi này có hơn 20 cổ Là 1.000 cân linh thạch đây mà là tiền lẻ, là phụ cấp gia đình. Tôi tớ của vương gia người ăn tiên đan trừ cơm sóc. Nhấp gia chủ tới, người xem kìa, kia là U Nguyệt Công chúa. Vương Khả chỉ hai cái lồng giam to lớn ở hậu viện. Nhấp Thiên Bá lập tức nhìn về phía hai cái lồng giam. Trong lồng giam chính là đại biểu tỷ, tiểu biểu tỷ của Vương Khả. Thật giống như là bị ăn một loại dược vật nào đó, toàn thân vô lực, cả người dựa vào lồng giam. Mặc dù Nhấp Thiên Bá Nghe nói qua không ít, nhưng lần đầu tiên nhìn thấy đại biểu tỷ, da đầu cũng tê dại. Mặc dù thù hạ luôn nói U Nguyệt công chúa rất là xấu xí, nhưng bản thân cũng không có cảm thụ trực quan. Lần này gặp mặt, sợ là sẽ bị ám ảnh trong một thời gian dài mất. Gia chủ chính là nàng, nàng chính là U Nguyệt công chúa. Một đại tử nhếp ra, chỉ đại biểu tỷ kêu lên. Khóe miệng của nhếp thiên bá co rúm lại nói. Vương gia chủ người bắt cái... Cái u nguyệt công chúa này Thực đúng là dung mặt bất phàm Thế gian hiếm thấy đấy Tự nhiên Bằng không kim ô tông còn chưa tới mức không cho một bước chân dung Vân khả gật đầu Người làm sao có thể xác định Nàng ta chính là thật Vạn nhất người bắt là giả thì sao Nhất thiên mã hỏi Giả sao có khả năng Vân khả tự tin nói Vân khả cười cười Không tính giải thích vương gia chủ Người đã bắt được người như vậy kể quá trình bắt người cho chúng ta học tập một chút thì đã sao nhiếp thiên bá không buông thả nói vương khả nhìn nhiếp thiên bá thở dài nói hey, thôi được rồi nếu mà nhiếp gia chủ đã mở miệng vậy ta sẽ giải thích một chút đa tạ vương gia chủ người nhìn một người khác ở trong lòng. vương khả chỉ tiểu biểu tỷ mọi người nhìn qua đều rất nghi hoặc một đệ tử nhiếp gia nói ta nghe nói người kia là nha hoàn của uy nguyệt công chúa thật đúng là kỳ quái nha hoàn của u nguyệt công chúa xinh đẹp như vậy ừ. u nguyệt công chúa thì lại không sai ai... xem ra là người vương gia ta lắm miệng vấn đề này cũng bị các người biết không sai đó là nha hoàn của u nguyệt công chúa chúng ta đã bắt được nàng trước sau đó nàng vì hoàng sợ đã bán rẻ u nguyệt công chúa cáo chỉ cho chúng ta vị trí u nguyệt công chúa để chúng ta dễ dàng bắt được u nguyệt công chúa bằng không ai có thể nghĩ tới u nguyệt công chúa lại cái bộ dạng như vậy chưa Vương Khả cười nói Là ý gì Nhất thiên ba hiếu kỳ hỏi Kim ô tông tuyên bố giải thưởng Đám người u Nguyệt công chúa tự nhiên là biết Vì bảo hộ Ú Nguyệt công chúa Bảy nha hoàn dưới tay mỗi người Mang theo hai thị vệ Chia ra bảy đường chạy trốn Bảy nha hoàn giả mạo Ú Nguyệt công chúa Dỗ loạn nghe nhìn Coi như bị bắt thì cũng không sao Bởi vì các nàng đều là giả Có thể để u Nguyệt công chúa thật bình an mà chạy thoát Vương Khả giải thích nói Hả Cái gì Có tận bảy u nguyệt công chúa giả. nhiếp thiên bá biến sắc. Phải. Ta lại bắt được một nha hoàn. Đáng tiếc. Nha hoàn này không có trung tâm. Ta bắt được không bao lâu. Nàng đã khai ra tất. Còn trì điểm phương hướng. Để cho chúng ta nhất cử bắt được u nguyệt công chúa thật. <cười> thực là vận khí là tốt mà. Kỳ thực ta còn phải cảm tạ nàng. Vân khả cười nói. nhiếp thiên bá và các đệ tử nhiếp ra sầm mặt lại Bởi vì nhếp thiên bá từ trong lời nói của Vân khả để hắn nghĩ tới một sự tình, bản thân của mình đã bắt được u nguyệt công chúa chỉ là một nha hoàn mà nha hoàn kia trung thành tuyệt đối, cho dù có bị mình bắt thì cũng không chịu bán rẻ chủ tử. Trong mắt của nhiếp thiên bá lóe lên vẻ kinh sợ. nhiếp gia chủ người sao thế? vương khả hiếu kỳ hỏi. vương gia chủ người không thẩm vấn một lần xem u nguyệt công chúa thật giả hay không, nghiêm bức cùng một lần thử vẫn nhất nàng vẫn bị lừa gạt thì sao? Nhất Thiên Bá nhìn Vương Khả hỏi Nghiêm hình bức cung Ồ ta nào có dám chưa Vương Khả nói Nhất Thiên Bá cảm thấy khó hiểu Kim Âu Tông muốn bắt sống U Nguyệt Công Chúa Nói không chừng là cường giả nào đó Của Kim Âu Tông coi trọng U Nguyệt Công Chúa Hoặc muốn thu làm đệ tử Hoặc là kết thành đạo lữ, Vạn nhất bác dĩ đắc dĩ ta đắc tội U Nguyệt Công Chúa về sau nàng được thế Lại tới tìm ta trả thù thì làm sao bây giờ Vương Khả không ngừng lắc đầu Sắc mặt của nhếp thiên bá cứng đỡ Đám đệ tử nhếp ra thì sắc mặt cổ quái nhìn đại biểu tỷ. Món hàng này Cũng có người muốn kết thành đạo lữ Mắt bị mù Tợ hồ nhìn ra mọi người bị khét bỏ Vương Khải lắc đầu nói Củ cải hay là rau xanh Đều có chỗ ngon riêng Các người không thích U Nguyệt Công Chúa Nhưng mà không có nghĩa là người khác cũng rất không thích Ta cũng không muốn tự tìm phiền phức Nhưng Người cũng giết một đám thuộc hạ của U Nguyệt Công Chúa rồi mà Một đại tử nhấp ra không cam lòng nói Không quan hệ Chờ người Kim Ô Tông tới Ta liền bái nhập Kim Ô Tông Đến lúc đó thì nói thế nào cũng là đệ tử Kim Ô Tông Tự vệ hẳn là không thành vấn đề Vương Khả giải thích Đám người nhấp ra trầm mặt Nhìn đại biểu tỷ dâu dài ở trong lồng giam Còn có nha hoàn xinh đẹp của nàng Mọi người không tự chủ được Đều nghĩ đến U Nguyệt Công Chúa mà mình bắt Nhấp ra chủ Chỉ có thể ở nơi này nhìn Không thể tới gần thêm ta cũng không muốn kim ô đồng trách tội. Vương Khả ngăn mọi người muốn tiếp tục tiến lên. <cười> nhấp Thiên Bá hừ lại một tiếng, sau đó vứt ống tay áo đi ra ngoài. Đám đệ tử nhấp ra đi sát theo phía sau. Nhấp gia chủ, có thời gian thì cứ thường tới chơi. Vương Khả tiễn Nhấp gia chủ ra ngoài. Thằng đến người Nhấp gia biến mất ở cuối đường, Trương Chính Đạo mới lặng lẽ đi ra. Vương Khả, ngươi thật đã biết diễn đấy, Nhấp gia chủ kia bị ngươi lừa gạt xoay quanh rồi. <cười> Hiện tại Hắn sắp giận điên rồi Bận biệu nửa ngày Chỉ bắt được nha hoàn của U Nguyệt công chúa Trường chính đạo cười nói Sắc mặt của Vương Khả lại nghiêm túc lắc đầu Không Vừa nãy nhấp thiên bá chỉ cố ý giả vờ Hắn căn bản không có tức giận Hả Hắn không tức giận à Vậy vừa rồi hắn Trường chính đạo khó hiểu nói Hắn là vì tê liệt ta Hắn muốn động thủ. Vương Khả trầm giọng nói Động thủ á Trường chính đạo nghiêm mặt. Vương Khả hít mắt. Chúng ta cũng nên động thủ rồi. trương huynh tiếp đó phải xem ngươi rồi đó. Ta. Đám đệ tử nhếp ra đuổi theo sau nhếp gia chủ Gia chủ làm sao bây giờ? Chúng ta bắt U Nguyệt công chúa kia là già. Thực ở trong tay của Vương Khả. Một đệ tử nhếp ra lo lắng nói. Ai nói chúng ta bắt là giả Nhếp Thiên Bá lạnh lẽo nói. Vừa rồi không phải... Lời nói một bên của vương Khả ta Há có thể tin tưởng <cười> Nhếp Thiên Bá mặt lạnh nói Thế nhưng vạn nhất Vạn nhất quán là thật thì sao Đệ tử nhếp ra lo lắng Nhếp Thiên Bá hít mắt Chuyện này có đáng gì chứ Mặc kệ u nguyệt công chúa nào là thật Chỉ cần đều ở trong tay của chúng ta Không phải đã được sao Đều ở trong tay của chúng ta Ánh mắt của đệ tử nhếp ra sáng liệt Tối hôm nay Chúng ta đi đoạt vương khả U Nguyệt Công Chúa. Nhất Thiên Bá lạnh lùng nói. Thế nhưng trước đó đã giết chết rất nhiều người. Gia tộc khác có thể so với nhất gia ta sao? Chẳng những đoạt U Nguyệt Công Chúa tới ta còn muốn diệt vương gia. <cười> ta nhất định vài ngày nữa làm thịt cái con dây béo này. Hiện tại không cần chờ. mượn cơ hội này làm thịt. Cũng cho người Chu Tiên Trấn biết rõ. Ai mới là đệ nhất gia tộc của Chu Tiên Trấn. Ai mới là vương ở Chu Tiên Trấn này. Nhất Thiên Bá lạnh lùng nói vâng đám đệ tử nhấp ra hưng phấn nói gia chủ lúc nào thì động thủ vậy ban ngày nhiều người phức tạp để tránh có người đục nước béo cò liền định buổi tối hôm nay vâng trở về thông chi tất cả đệ tử nhấp ra tối nay giờ tí động thủ giết hắn không chờ mảnh giáp nhấp thiên bá lạnh lùng nói rõ à mình sẽ phép ngừng tập một ở đây nhé Và hi vọng các bạn hãy ủng hộ bộ chuyện này của Phong Hãy like, chia sẻ video Và để lại thật nhiều comment cảm xúc của mọi người nhé Để giúp Phong có thêm động lực để duy trì bộ chuyện này Những cái tập đầu tiên rất là quan trọng đối với kênh Thì rất mong các bạn hãy giúp đỡ Xin chào mọi người và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong Hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo Tập số 2 của bộ truyện. Vương Đạo Trí Tôn Đây là một bộ truyện mới mà Phong mới phát hành ở trên kênh Em Chị Tiến Phong Thì mình rất mong, rất hy vọng anh em hãy ủng hộ bằng cách like, chia sẻ video Và để lại thật nhiều những comment cảm xúc của mọi người Tương tác với kênh nhé Với từng bộ truyện mới, khi mới bắt đầu phát hành thì những tập đầu tiên rất là quan trọng Về lượng view, về lượng tương tác thì rất mong anh em hãy ủng hộ mình nhé Và quay lại với bộ truyện thì Như các bạn đã biết ở tập trước thì chúng ta đã biết đến nhân vật chính của chúng ta đó là Vương Khả một số nhân vật khác nữa ở Chu Tiên Trấn và đã có một một mưu kế khá là thông minh của Vương Khả để định đánh cháo U Nguyệt công chúa để có thể đạt được mục đích vào Thiên Lang Tông. Và hôm nay thì chúng ta hãy đến với tập tiếp theo xem diễn biến sẽ như thế nào, liệu Vương Khả có thành công với kế hoạch đó hay không. Bây giờ thì xin mời mọi người vào nghe tập truyện. Vương Đạo Trí Tôn Tập 2 Đêm hôm đó Trong sảnh chính của Nhếp Gia Đèn đốt sáng trưng Đệ tử Nhếp Gia từ các nơi trong Chu Tiên Trấn Chạy về, đều tụ một đường Tất cả mọi người kiểm tra binh khí pháp bảo của mình Nguyên một đám trên mặt Sát khí bắn ra bốn phía Tất cả đệ tử Nhếp Gia đều hiểu Buổi tối hôm nay sẽ giết người Mục tiêu chính là gia tộc Thủ phụ của Chu Tiên Trấn Vương Gia Đêm nay, chẳng những phải để vương gia diệt môn, mà còn phải cướp đoạt toàn bộ tài sản, đoạt U Nguyệt công chúa. Mặc dù gia chủ nói U Nguyệt công chúa trong tay vương khả chưa chắc là thật, nhưng hắn vội vã động thủ, rất rõ ràng gia chủ đã nhận định trong tay vương khả chính là thật. Nguyên lại lúc trước gia tộc mình cất giấu U Nguyệt công chúa chỉ là một nha hoàn mà thôi. Xem chút, xem chút bỏ lỡ giải thưởng của Kim Ô Thông rồi. Cũng may Vương Khả tìm được U Nguyệt Công Chúa thật Kể từ đó tất cả chỗ tốt Đều sẽ là của nhiếp gia Gia chủ Lúc nào thì động thủ Một đại tử nhiếp gia nhìn về phía Nhiếp Thiên Bá trên trụ tọa Nhiếp Thiên Bá uống nước trà Ánh mắt bằng lãnh Bây giờ trên đường còn có không ít người Các cửa hàng còn chưa có đóng hết Đợi đi, đợi đến giờ tí sẽ hành động Vâng Đám đại tử nhiếp gia không người nói Đêm nay cần phải toàn lực ứng phó. Trước khi đệ tử Kim ô Tông tới, tất cả phải làm rất sạch sẽ. Đệ tử Kim ô Tông tìm không ra chứng cứ gì hết. Nhất thiên bá lệ lùng nói. Vâng, mọi người đáp ứng. Gia chủ yên tâm, chờ đệ tử Kim ô Tông tới. Khi đó sớm đã không có vương gia, không có vương khả. Chỉ có chúng ta bắt được u nguyệt công chúa. Không ai có thể đoạt danh ngài của chúng ta. Một đệ tử nhấp ra cười nói. Nhếp thiên bá gật đầu Nhưng mí mắt vẫn một mực nhảy Luôn có loại giữ cảm rất xấu Gia chủ, gia chủ! Vào thời khắc này một gia bộc từ bên ngoài cửa vội vãng chạy vào Xảy ra chuyện gì? Không biết nơi này là địa phương nào sao? Mọi người khiển trách quát mắng Gia chủ không xong rồi Đệ tử Kim Ô Tông đã đến chu tiên chấn Gia bộc kia lo lắng nói Cái gì? Mọi người đều cả kinh kêu lên Hôm nay nhiếp ra ta toàn diện đề phòng, giám thị toàn trấn, tiểu nhân phụ trách cửa Chu Tiên trấn, vừa rồi có đại tử Vương gia dẫn một đám tử toàn thân pháp bảo đến. Vương khả nhận được tin tức, đặc biệt tự mình rằng anh đón. Lỗ tai của tiểu nhân còn linh mẫn, nghe Vương khả xưng hô vị kia là Kim Ô tông Trương thượng tiên, sau đó còn mời tới Vương gia nữa. Gia bảo kia lo lắng nói: "Kim Ô tông Trương thượng đi, làm sao có thể? Làm sao có thể đến nhanh như vậy chứ?" một đệ tử nhíp ra không tin nói có phải là đệ tử vương gia vận khí tốt ở nửa đường đến kim ô tông liền gặp được đệ tử kim ô tông mới mang theo trở về hay không lại một tên đệ tử nhíp ra hiếu kỳ nói vận khí của vương khả cũng quá là tốt rồi lần này làm sao bây giờ đệ tử kim ô tông tới vương gia đêm nay chúng ta còn có thể động thủ sao động thủ người muốn giết đệ tử kim ô tông sao ta vậy phải làm sao bây giờ Trong đại sảnh đám đệ tử nhếp ra cực kỳ sốt ruột Đừng hỏa ngốt Sắc mặt của nhếp thiên bá khó coi nói Mọi người đều nhìn về phía gia chủ Chờ gia chủ quyết định Nhưng mà giờ phút này đệ tử Kim Ô Tông xuất hiện Nhếp thiên bá làm sao có thể không vội Đã chuẩn bị động thủ Người lại nói cho ta biết kết thúc rồi Vậy chúng ta không há là phải cái gì cũng không chiếm được sao Nếu vương khả thật vào Kim Ô Tông Mình có có lá gan diệt cả nhà hắn sao Con dám làm thì con sẽ béo này sao?" Tạm dừng hành động, ta đi nhìn xem đệ tử Kim Ô Thông này có phải là thật hay không đã. Sắc mặt của Nhiếp Thiên Bá khó có nói. "Phải, phải, biết đâu là giả." Đám đệ tử nhíp ra nhau nhau gật đầu. Nhiếp Thiên Bá lập tức đứng dậy, ở dưới ra bọc dẫn đường đi về phía vương gia, không bao lâu đã tới. Nhờ gian ô thông báo rất nhanh, vương khả lại ra đón. "À, Nhiếp gia chủ, tại sao người lại tới?" Vương Khả cười tiến lên. Giờ khắc này ngữ khí của Vương Khả có chút biến hóa, tợ hồ đắc chí vừa lòng, đã không thèm nhìn sắc mặt của Nhếp Thiên Bá. Trong lòng của Nhất Thiên Bá hơi lộp bục. Vương gia chủ, nghe nói người của Kim Âu Tông đã tới. Nhất Thiên Bá hỏi, à đúng vậy, nói cũng khéo, người ta phải đi Kim Âu Tông đưa tin, lại gặp được chính là chủ tuyên bố giải thưởng. <cười> vậy hắn chờ không đòi vội vàng chạy tới, còn tốt còn tốt. Vân Khả may mắn nói Chính chủ tuyên bố giải thưởng Nhất Thiên Bá Hiếu Kỳ nói Không sai Hắn tên là Trương Chính Đạo Cha hắn là một trưởng lão Kim Ô Tông Lần này tìm U Nguyệt Công Chúa Mà hắn ái mộ Cũng là hắn nhờ cha mình phát lệnh Nằm danh ngạch vào Kim Ô Tông Ta sẽ làm môn hạ của cha hắn Nguy hiểm, nguy hiểm May mắn là ta không có làm khó U Nguyệt Công Chúa Bằng không thì xong đời đấy Vân Khả may mắn nói Người nói cái gì Đệ tử Kim ô Tông kia ái mộ U Nguyệt Công Chúa Có phải hắn bị bệnh không? Một đệ tử nhiếp ra cả kinh kêu lên Cầm miệng Nhiếp Thiên Bá trợn mắt Ngăn cản người kia nói tiếp Vị này là đệ tử nhiếp ra Và rồi hắn nói Trương du Huynh có bệnh Vương Khả trầm giọng hỏi à, Vương gia chủ hiểu lầm Vừa nãy người của ta là nói Trương Thượng Tiên và U Nguyệt Công Chúa là ừ. Nhiếp Thiên Bá nhất thời không biết hình dung như thế nào Cái này gọi là tình yêu chân thành. Không hiểu chớ có nói lung tung. Còn dám nói xấu trương sư huynh của ta. Ta sẽ không buông tha cho ngươi Vương Khả lạnh lẽo nói. sắc mặt nhếp thiên bá sầm lại. Buổi sáng Vương Khả nhìn thấy mình. Tuy không ăn nói khép nép. Nhưng ít nhất còn khách khách khí khí. Hiện tại lại dám chở mặt sắc. trương sư huynh. Thật không biết xấu hổ. ngươi còn chưa bái nhập kim ô tông đâu. Đã hồ trương tính đạo là sư huynh. Trong lòng nhếp thiên bá tức giận. Nhưng giờ phút này không thể không dân dạy người nhà Người đi về trước đi Đừng có ở chỗ này mất mặt xấu hổ Gia chủ à, Vâng Sắc mặt đệ tử nhếp ra kia rất khó coi Lập tức rút lui Mọi người lại không có phát hiện Ngữ khí của vương khả biến hóa Đã để trong lòng bọn hắn hoài nghi thân phận của Trương Chính Đạo Giảm hơn phân nửa Chỉ sợ đây quả thực là đệ tử của Kim Ô Tông Vương gia chủ Có thể giúp ta dẫn tiến với Trương Thượng Tin một lần hay không Nhất Thiên Bá khách khi nói Trương Thượng Tiên đang gặp U Nguyệt Công Chúa Có rất nhiều lời muốn nói Hiện tại Về mặt Vương Khả không tình nguyện Trong lòng Nhất Thiên Bá thầm mắng Vương Khả Mẹ nó Lúc này mới nhìn thấy trương Chính Đạo Đã dám làm khó dễ tá Nhưng mà giờ phút này Nhất Thiên Bá không thể không áp chế lừa giận, Từ trong ngực móc ra một hạt châu đưa cho Vương Khả Đây là bảo vật gia truyền Ích Thùy Châu Vương gia trù Xin ngài giúp đỡ một chút Nhếp Thiên Bá khách kỳ nói Ánh mắt của Vương Khả sáng lên Không kịp chờ đợi tiếp nhận Nhếp gia chủ qua khách khí Bảo vật hay không bảo vật ta không quan tâm Ta chỉ thích giúp người là niềm vui <cười> Mời vào mời vào Theo ta Vương Khả lập tức cười nói Nhận lợi ích Thủy Châu Vương Khả liền yên tâm Biết kế sách của mình có hiệu quả Nhếp gia chủ đã tin tưởng Trương Chính Đạo Chính là đệ tử của Kim Ô Tông Đoàn người lần thứ hai đi tới hậu viện của Vương Gia Còn chưa nhìn thấy người Đã nghe được từ trong nội viện Chuyển đến thanh âm cầu xin Tiểu Nguyệt Nguyệt Người đi ra đi, ta biết sai rồi mà Người không nên tức giận nữa, có được không Ta về sau sẽ không treo giải thưởng gì nữa Ta, ta nào biết được Bọn họ sẽ ra tay ác như vậy chứ Tiểu tâm can của ta Nhếp Thiên Bá nhìn thấy U Nguyệt Công Chúa còn đang ở trong lồng giam Bên ngoài lồng giam Về mặt của Trương Chính Đạo si tình cầu xin Còn áo của trường chính đạo cực kỳ hoa lệ Từ trong cải tóc Đến áo bào giày Đều là pháp bảo Một thân hào khí Nhìn mà nhất thiên bá cảm thán Đệ tử Kim Ô Tông Thật là có tiền Trường chính đạo này hơi mập mập Khuôn mặt có chút hèn mọn Nhưng mà cặp mắt lại cực kỳ si tình Nhìn U Nguyệt công chúa trong lòng Hình tượng này thế nào Thì cũng có chút cay mắt <cười> U Nguyệt công chúa hờn dối uốn éo thân thể Trong mắt trượt xuống hai hàng nước mắt Lại làm cho người xung quanh tóc kháy dựng đứng ít lên Nhưng mà Trương Chính Đạo Thì lại nhìn đến trái tim tàn nát Vương Khả nhìn Trương Chính Đạo Biểu diễn chuyên nghiệp như thế Hài lòng gật đầu Trương Chính Đạo có thực là chân án tử, Có thể làm được việc mà người khác không thể Không uổng ta đã xem trọng hắn như vậy Người đánh ta đi Tiêu Nguyệt Nguyệt Người đánh ta đi Người muốn làm thế nào cũng được Chỉ là không nên tra tấn bản thân Người đừng có như vậy Ta không chịu được đâu Tiểu Nguyệt Nguyệt Bọn họ không cho ta cưới người Nhưng mà ta không quản Ta nhất định phải cưới người Tiểu Nguyệt Nguyệt Ta không thể không có người được Về mặt của Trương Chính Đạo cực kỳ suy tìm Đám đệ tử nhếp ra run lời bẩy, Không đành lòng nhìn nữa Mẹ nó Đường đường là nhi tử của trưởng lão Kim Ô Tông Thiên hạ bao nhiêu nữ nhân mặc người lựa chọn Hắn chọn nửa ngày lại Lại chọn cái dạng này Quả thực giống như là Vương Khả nói Người của tiên môn Khẩu vị cũng rất là đặc biệt Vị này là trương thượng tiên của Kim Ô Tông sao Tại hạ Nhếp Thiên Bá tiến lên một bước Cút Không thấy ta và Tiểu Nguyệt đang nói chuyện sao Trường Chính Đạo cũng không quay đầu lại mắng một câu sắc mặt của Nhếp Thiên Bá cứng đờ, Trong lòng dâng lên hỏa khí Nhưng chưa có thể đè xuống Tiểu Nguyệt Nguyệt Người muốn thế nào mới bằng lòng tha thứ cho ta trường chính đạo vẫn khóc hỏi nhưng mà u nguyệt công chúa chỉ thấp giọng nước nở. không nói lời nào nếu không ta sẽ báo thù giúp ngươi thế nào ai giết người của ngươi ta giết hắn trương chính đạo hung ác nói trương sư huynh công thượng tiên ta là dự theo lệnh của ngươi đi bắt người không có liên quan gì tới ta vương khả lo lắng nói trương chính đạo không để ý quay đầu hung tợn, nhìn về phía vương khả <cười> Chuyện không liên quan tới người Ta chỉ để các người bắt U Nguyệt công chúa Có bảo các người giết người không Người giết thủ hạng của Tiểu Nguyệt Nguyệt Ta muốn báo thù giúp Tiểu Nguyệt Nguyệt à, không thượng tiên Ta vô tội Người treo giải thưởng còn đáp ứng để ta vào kim ô tông Người sao có thể đặt lọng chứ Vương Khả cả kinh kêu lên Ta treo giải thưởng Ta nói cái gì chính là cái đó Tập tử để mạng lại đi Trường chính đạo tức giận muốn xuất thủ Đám người nhếp thiên bá nhìn mà hả giật Nhưng Nhưng trong lòng nhếp thiên bá thì phiền muộn Xem ra giải thưởng của Kim Ô Tông Là không trông cậy vào được rồi Trường chính đạo Bỗng nhìn U Nguyệt công chúa quát Trường chính đạo muốn động thủ lên rừng tay Nhìn về phía U Nguyệt công chúa Tiểu Tiểu Nguyệt Nguyệt Ngươi người để ý tới ta Ngươi không giận ta nữa sao U Nguyệt công chúa vẫn đang lau nước mắt Mặc dù vương gia chủ bắt ta Giết mấy thủ hạ của ta Nhưng cuối cùng không có ngược đại ta Dù có người không ngừng bảo tra tấn quốc cung Nhưng mà hắn cũng ngăn lại Hắn là dựa theo lệnh bắt ta Không trách hắn được Tạ ơn U Nguyệt công chúa lượng thứ Vương khả đầu đầy mồ hôi nói Tiện nghi người Lúc này chương chính đạo mới thu thay lại trương thượng tiên U Nguyệt công chúa không trách ta Ngài ban bố giải thường Còn có thể thực hiện không? Tại hạ còn có thể vào Kim Ô Tông không? Vương Khả mượn cơ hội hỏi Hiện tại có Úi Công Chúa cho chỗ rửa Vương Khả muốn liệu một lần Người còn muốn vào Kim Ô Tông Trường Chính Đạo khinh thường nói Là ngày ban bố giải thưởng mà Trường Thượng Tiên ngài không thể lật lọng được Về mặt của Vương Khả đau khổ Trường Chính Đạo muốn phản bác Nhưng mà nhìn thấy Ú Nguyệt Công Chúa Ở một bên nhìn mình chằm chằm Ở trên mặt cứng đờ, Tự nhiên là không muốn ở trước mặt Ú Nguyệt Công Chúa Làm tiểu nhân lật lọ <cười> Mặc dù người bắt đầu Ú Nguyệt Công Chúa Nhưng mà giết thuộc hạ của nàng Lúc đầu hứa hẹn giao cho người 5 danh ngạch Ta hủy 4 cái Cho ngươi 1 danh ngạch mà thôi Trường chính đạo trầm giọng nói Một danh ngạch Một danh ngạch cũng tốt Đúng rồi Ta còn bắt nha hoàn của Ú Nguyệt Công Chúa Người xem Chính nàng là bán rẻ Ú Nguyệt Công Chúa Phải chăng Có thể lấy công bù quá Vương Khả tận dụng mọi thứ hỏi. Trường Chính Đạo nhìn Tiểu Biểu Tỷ, nhất thời khó xử. Những a hoàn kia đều là từ bé theo ta trưởng thành, ta không trách nào. Chỉ tiếc mấy nha hoàn khác không biết được còn sống hay không. U Nguyệt Công chúa có chút thảm thiết nói. Công chúa, nô tỳ đáng chết. Tiểu Biểu Tỷ quỳ xuống xám hối. Vương Khả lại nhìn Trường Chính Đạo. <cười> nè, để người giúp Tiểu Nguyệt bắt về một nha hoàn, ta lại cho ngươi một danh ngạch. Trường chính đạo lệnh lùng nói vâng ta ơn trương thượng tiên cho vương gia ta hai danh gạch đa tạ trương thượng tiên trương thượng tiên yên tâm ta sẽ để đệ tử vương gia tiếp tục tìm kiếm giúp ung nguyệt công chúa tìm được nhau hoàn khắc đến lúc đó xin thượng tiên chiếu cố có thể lại cho thêm một danh gạch nữa vương khả kích động nói người cứ tìm được rồi nói sau hiện tại đừng quấy rầy ta và tiểu nguyệt tâm sự <cười> Trường chính đạo hừ lại nói vâng vâng Vương Khả vui vẻ nói: Có hai danh ngạch, Vương Khả đã thỏa mãn. Nếu lại tìm được nha hoàn của công chúa, sẽ có thêm danh ngạch. Vương Khả há có thể không cao hứng? Trường Chính Đạo như chó tiếp tục rõ dành U Nguyệt Công chúa. Tiểu Nguyệt Nguyệt, ngươi yên tâm, ta nhất định giúp người tìm về nha hoàn khác. <cười> U Nguyệt Công chúa lại không để ý tới Trường Chính Đạo, nhưng thời khắc này không để ý tới càng có loại cảm giác nũng nịu hơn. Nhếp gia chủ, đi thôi. Đừng có quấy dậy Trương Sư Huynh và U Nguyệt Công Chúa đoàn tụ Chúng ta đến phòng khách nói chuyện đi Vân Khả lập tức mời nhiếp Thiên Bá Nhưng mà giờ phút này Dưới chân của nhiếp Thiên Bá giống như là mọc rễ Nhìn về phía Trương Chính Đạo và U Nguyệt Công Chúa nhiếp gia chủ Mời Vân Khả tiếp tục mời nhiếp Thiên Bá khác thường Không chỉ nhìn Vân Khả ngoài ý muốn Trương Chính Đạo ở cách đó không xa cũng nhưng đầu lại Người còn không đi Trương Chính Đạo trừng mắt Cái trường mắt này chệt đề tàn đi tất cả hoài nghi trong lòng Nhếp Thiên Bá. Nhếp Thiên Bá thu hồi toàn bộ kiêu ngạo, cung kính bái xuống. Khởi bẩm Trương Thượng Tiên. Ngài muốn tìm nha hoàn của U Nguyệt Công Chúa. Nhếp gia ta cũng bắt được một cái. Khẩn cầu Trương Thượng Tiên chiếu cố. Có thể dùng cái này cho Nhếp ra ta một danh ngày vào kim ô tông. Tại hạ, Nhếp Thiên Bá vô cùng cảm kích. Nhếp Thiên Bá bái xuống, tư thái cực kỳ hèn mọn. Đám đệ tử Nhếp ra cũng bái xuống. Người... Cũng bắt được một người Trường chính đạo nghi ngờ hỏi Nhếp gia chủ Người cũng có một người vương khả kinh ngạc hỏi Phải, ở thủy lao của nhếp gia ta Còn sống, xin thượng tiên thành toàn Nhếp thiên bá lần thứ hai bái xuống Là ai? Trong lòng U Nguyệt công chúa cực kỳ trở mong Trường chính đạo thấy U Nguyệt công chúa quan tâm như vậy liền muốn biểu hiện Tốt, chỉ cần là thật Ta sẽ cho người một trách ngạch Nhưng nếu người dám gạt ta và tiểu nguyệt nguyệt Trường <cười> chính đạo trừng mắt Sẽ không, sẽ không Ta đi tiếp nàng tới ngay, ta đi ngay nhiếp thiên bá kích động nói Nhanh đi Trường chính đạo thúc giục nhiếp thiên bá mang theo đệ tử nhếp ra Lao nhanh ra đại môn vương ra Trở về nhếp ra Đợi nhiếp thiên bá rời đi Trường chính đạo hưng phấn nhìn vương khả Vương huynh, vừa rồi ta diễn như thế nào Trường huynh quả lực kinh nghiệm đầy mình Cô với đại biểu tỷ diễn cảm Gặp nguy không loạn Quả thực là chân hắn tử ta kính nể ngươi Tiếp đó nhờ vào hai vị rồi Vương Khả hài lòng cười nói Đó là đương nhiên Ngươi không biết Vừa rồi ta vào đại biểu tỷ nói chuyện Vì biểu đạt tình cảm Ta khuất tắn còn ngươi Chỉ sợ thấy được mặt của nàng sẽ ẹ mất đi Trường chính đạo chạy đến góc đường cách đó không xa Nôn mửa Không bao lâu Nhiếp thiên bá rất ưu nguyệt công chúa mà mình bắt được tới vương gia. Không, hiện tại trở thành tiểu nha hoàn trung thành tận tâm rồi. Trương Thượng Tiên, ưu nguyệt công chúa, các ngươi nhìn đi, đây có phải là nha hoàn của công chúa không? Nhiếp thiên bá có chút khẩn trương nói. Nữ nhân kia cực kỳ mỹ lệ, tóc dài xóa ở sau lưng, chỉ là trên mặt có một vết sẹo giữ tợn. Giờ phút này đã dã rời ngồi trên mặt đất, giống như là ăn một loại dược vật nào đó, không cách nào có thể động đậy hai mắt trống rỗng không thần thái, tựa hồ đã nhận mệnh. bất quá nghe nhíp thiên bá xưng hô đại biểu tỷ ở trong lòng là u nguyệt công chúa, nàng không khỏi sức sợ, trong mắt đói lên vẻ ngoài ý muốn. chỉ thấy u nguyệt công chúa trong lòng bỗng nhiên che miệng, trong mắt tràn đầy nước mắt. vương khả đưa lưng về phía đám người, trương chính đảo, tay đè xuống, ý bảo người không cần nói. hiển nhiên vương khả cũng muốn từ trong mắt của đám đệ tử nhíp ra. Xác nhận nữ nhân mang tới có phải là nhiếp thiên bá Cố ý lừa dối bản thân hay không Cuối cùng ở trong ánh mắt suốt ruột Của đám người nhiếp thiên bá Vương Khả sơ bộ xác định được thân phận Của nữ nhân trước mắt này Tay ở sau lưng vùng đền Tì tì Tại sao tì lại như vậy Là ta không tốt ta cô phụ công chúa tín nhiệm Nhưng tì Mặt cô tì Cách đó không xa Bỗng nhiên tiểu biểu tì khóc lên Ông Nguyệt công chúa ủy khuất thốt thít nữ nhân áo đèn kia đầu đầy là chấm hỏi vì sao nữ nhân trong lòng Xưng là tì tì nhất thiên bá lo lắng nhìn trương chính đạo đáng thức bây giờ trong mắt của trương chính đạo chỉ có U quyền công chúa nhìn thấy U quyền công chúa thương tâm trương chính đạo lập tức nổi giận trận đôi đỉnh hỗn đản lại tổn thương nhau hoàn cùng nguyệt quệt ta muốn giết ngươi trương chính đạo tức giận muốn đánh tới nhất thiên bá biến sắc trương thượng tiên bớt giận chỉ là lúc ta bắt nha hoàn này không cẩn thận tổn thương mặt của nàng thời điểm nàng bị ta cầm tù chúng ta không có được ngược đãi cái gì cũng không làm chỉ là cho nàng ăn nhuyễn cần tán chúng ta không dám động nàng trương thượng tiên minh dám trương thượng tiên bớt giận mặc dù nhíp gia chủ tổn thương nha hoàn này nhưng mà cuối cùng không có giết nàng nếu như nha hoàn này rơi vào trong tay người khác nói không chừng đã sớm chết rồi trương thượng tiên bớt giận Vân khả lập tức tiến đến ngăn cản trương chính đạo khuyên nổ Vương gia chủ nói không sai. Vương gia chủ nói không sai. Trương Thượng Tiên, ta ta cũng là theo lệnh của đi bắt, cái lệnh kia là ngài ban bố mà. Nhất thiên Bá lo lắng nói. "Cút, cút." Trương Chính Đạo tức giận gầm thét. Nhấp gia chủ, Trương Thượng Tiên đang nóng giận, "Ta khuyên nhủ giúp ngươi, các ngươi đi ra ngoài trước đi. Đến đại môn của vương gia ta chờ, ta khuyên nhủ giúp ngươi, đừng ở trước mặt Trương Thượng Tiên mà chọc tức hắn, Nhanh đi." Vương khả ôm Trương Chính Đạo tức giận lại nhìn nhếp thiên bá kêu lên vâng vâng đa tạ vương gia chủ vương gia chủ xin hãy nói giúp vài câu nhiếp thiên bá cúi đầu nói sau đó nhếp thiên bá mang theo đệ tử nhiếp ra nhanh chóng rời khỏi vương gia chỉ nghe phía sau vẫn truyền đến tiếng quát mắng của trường chính đạo nhất thiên bá đầu đầy mồ hôi lo lắng chờ ở ngoài cửa vương gia trong lòng bất ổn cũng không biết là bên trong như thế nào chờ gần nửa canh giờ vương cả mới đi ra đại môn vương gia chủ thế nào Nhếp Thiên Bá vội vàng hỏi Vương Khả Yên tâm đi Nhếp gia chủ, Ta đã giúp người khuyên tốt Đương nhiên Có lẽ không cần ta khuyên Cũng không có chuyện gì Vừa rồi Trương Thượng Tiên vẫn nổi như vậy Chỉ là giả vờ Họ muốn biểu hiện trước mặt Ú Nguyệt Công Chúa Tự nhiên muốn làm ra vẻ Vương Khả cười nói Vậy là tốt rồi Vậy là tốt rồi Vậy Danh ngạch của Kim Âu Tông Nhếp Thiên Bá lo lắng nói Ta hỏi giúp ngươi, Trương Thượng Tiên đáp ứng cho người một danh ngạch Nhưng về sau vào kim ô tông, Cứ cần phải tận lực tránh đi U Nguyệt Công Chúa. Vân Khả giải thích, Nhất định, nhất định, <cười> Đa tạ vương gia chủ Trước kia có nhiều hiểu lầm với vương, vương gia chủ Tại hạ đây xin lỗi người. Nhất thiên bá hưng phấn nói, Phải, Về sau người ta cùng một chỗ tít vào kim ô tông, Chính là sư huynh đệ, Đến lúc đó chúng ta còn phải chiếu cố lẫn nhau. Vân Khả cười nói, <cười> Đương nhiên, đương nhiên, về sau sự tình của Vương Huynh Chính là sự tình của Nhất Thiên Bá ta Lần này đa tả Cũng không biết là làm sao có thể cảm kích Ta ở chỗ này có một viên ích chân trâu Xin Vương Huynh vui vẻ nhận đấy Nhất Thiên Bá lấy ra một viên bảo châu Đưa cho Vương Khả Ánh mắt của Vương Khả sáng lên <cười> Vậy ta từ chối thì bất kính Phải phải Nhất Thiên Bá vui vẻ nói Nếu như Vương Khả không thu Trong lòng Nhất Thiên Bá còn có chút bận thâm Vương Khả thu chỗ tốt Nhíp Thiên Bá lại an lòng. Vương Huynh nhờ ngài giúp ta nói tốt với Trương Thượng Tiên vài câu, tại hạ tất có hậu báo nhất Thiên Bá mong đợi nói. Vương Khả gật đầu. Đây là tự nhiên. Chỉ là chủ tớ của U Nguyệt Công chúa đoàn tụ, càng định có rất nhiều lời muốn nói, không tiện quấy rầy. Trương Thượng Tiền si tình U Nguyệt Công chúa, nhất thời cũng không dám quấy rầy, ta sẽ tận lực tìm cơ hội. Vậy đã đủ rồi, vậy đã đủ rồi. Nhíp Thiên Bá cảm kích nói. Bất quá người cũng biết. Những ngày gần đây Luôn có hạng giá áo túi cơm Nửa đêm sẽ đến đây cướp đoạt U Nguyệt Công Chúa Ta ngược lại không sợ có người tới Chỉ là ta sợ có người quấy giày Trương Thượng Tiên và U Nguyệt Công Chúa gặp lại Đến lúc đó vạn nhất chọc tức Trương Thượng Tiên Vương Khả lo lắng nói Yên tâm Tối nay nhiếp ra ta thu hộ ở bốn phía Vương Già Cảm đoàn không có bất luận kẻ nào tới gần Vương gia Nhiếp Thiên Bá trịnh trọng nói Tốt đa tạ ta. ta sẽ bẩm báo sự tình này cho Trương Thượng Tiên Vương Khả trịnh trọng nói Ánh mắt của Nhếp Thiên Bá sáng lên Tạ ơn Vương gia chủ Vương Khả chắc tay Sau đó lui về Vương gia Âm một tiếng Đại môn của Vương gia đóng lại Chỉ để Nhếp Thiên Bá đứng ở đó hưng phấn đến xòa tay Gia chủ Một tên đệ tử Nhếp gia tiến lên Đi Thông trì tất cả đệ tử Nhất gia Đêm nay toàn được thù hộ Vương gia đại trạch Tên nào không có mắt dám tới gần Vương gia đại trạch Giết không thả Nhếp Thiên Bá trầm giọng nói Vâng Đám đệ tử Nhếp Gia đồng thanh nói Hậu viện Vương Gia Vương huynh, nhất Thiên Bá kia Bị người lừa lắc lư Thật đưa uống người công chúa tới Trương Chính Đạo Hưng Phật nói Vương Khả nước mắt nhìn Trương Chính Đạo Cũng không nói cho hắn biết Bản thân còn cầm hai viên bảo châu giá trị liên thành của nhất Thiên Bá Đúng vậy đêm này nhiếp thiên bá sẽ giúp chúng ta canh giữ ở bên ngoài vương gia đại trạch không có bất luận kẻ nào tới gần chúng ta có một đêm dài mọi người nhanh chóng thu thập đồ vật tốt chúng ta đi theo thông đạo lập tức rời chu tiền trấn phải nhanh phải đi trước khi nhiếp thiên bá kịp phản ứng phải rời khỏi nơi này vương khả ra lệnh vâng đại tử vương gia đồng thanh nói nhiếp thiên bá còn giúp người giữ cửa không để người tới gần hắn là người hắn là bị người bán còn giúp người kiếm tiền nữa Vương Huynh, thủ đoạn hãm hại, lừa gạt của ngươi càng ngày càng lợi hại đấy. Ta đã nói, ta với ngươi hợp tác, quả là vô địch thiên hạ. Trường Chính Đạo hưng phấn nói. Cút! Vương Khả chừng mắt nước ra hỏa không biết tốt xấu kia một cái. Mọi người nhanh chóng thu thập, sau đó theo địa đạo của Vương gia đại trạch nhanh chóng rời khỏi. Vương Khả vốn dự định tẩy sạch đinh thạch của Chu tiên Trấn, nên đường hầm chạy trốn đã sớm đào xong. Cái loại thủ đoạn này Trường Chính Đạo tập mãi đã thành quen. Đại tử Vương Gia càng quen tay hay việc Nhưng u Nguyệt công chúa Vừa mới bị nhếp thiên bá đưa tới Lại tràn đầy nghi hoặc Đại biểu tỷ thì bị u Nguyệt công chúa Trần chính nhanh chóng xông vào địa đạo. u Nguyệt công chúa hoàn thân Toàn thân vô lực miệng không thể nói Nhưng từ trong đám người nói chuyện Đã có chút hiểu lờ mờ Bản thân mới ra khỏi ổ sói, Bây giờ lại vào một ổ lửa gạt Ngày thứ hai Mặt trời lên cao, gà trống của Chu Tiên Trấn gáy vào. Đại tử Nhếp Gia tay cầm đao kiếm, canh giữ ở ngoài cửa Vương Gia, rất nhanh rất tới, toàn trấn ghé mắt. Nhếp Gia vây Vương Gia lại. Bọn họ không phải là muốn cướp U Nguyệt Công Chúa đó chứ. Đây cũng quá là rõ ràng mà, Nhếp ra thật là độc ác. Ta còn đang mua sản vật tài chính của Vương Gia, nếu Vương Gia bị diệt, vậy sản phẩm tài chính của ta làm sao bây giờ? Chu Tiên Trấn nghị luận ở Mỹ. Cả đám tu tiên giả nhanh chóng chạy tới Nhưng mà nhiếp gia trung quy Là đệ nhất thế gia của chu tiên trấn Võ lực mạnh mẽ Làm cho không người nào có thể tới gần Chính cửa vương gia Nhiếp thiên bá nhìn đại môn Đêm qua tâm bình tĩnh Lại trở nên có chút bất an Gia chủ Đêm qua không phải chúng ta chuẩn bị diệt cả nhà vương gia sao Sao bây giờ chúng ta lại đi bảo vệ bọn họ một nếp Một đại tử nhiếp gia cổ quái hỏi Sắc mặt của nhiếp thiên bá cũng trở nên khó coi câm miệng chúng ta là thủ hộ trương thượng tiên đám đệ từ nhíp ra không dám lắm miệng nhưng phiền não trong lòng nhíp thiên bá càng ngày càng mạnh hôm qua không phải đến điều tra trương thượng tiên thật giả sao từ lúc nào bắt đầu bản thân lại tin tưởng trương thượng tiên là thật còn đưa nha hoàn của người cung chúa tới không có vấn đề không có vấn đề bọn họ đều ở trong vương gia đại trạch không thể chạy thoát được nhíp thiên bá nói thầm thế nhưng mặt trời lên cao Đại môn của vương gia vẫn còn chưa mở Gia chủ, Chúng ta Chúng ta có thể bị lừa gạt hay không Một đệ tử nhiếp gia lo lắng hỏi Sắc mặt của nhiếp thiên bá cứng đờ. Không, không có khả năng Đám đệ tử nhiếp gia chỉ thấy có thể im miệng Thẳng đến giữa trưa Vương gia đại trạch vẫn không có động tĩnh Ngay cả cửa lớn cũng không mở Nhiếp thiên bá rút cục cảm giác được không bình thường Đi gõ cửa đi nhẹ một chút Không nên quấy dậy chương thượng tiền nhiếp thiên bá phân phó một thuộc hạ Có thuộc hạ đi gõ cửa Thế nhưng trong vương gia đại trạch Căn bản không có đáp lại Gõ lại đi Tiếng đập cửa càng ngày càng nhanh Càng ngày càng lớn Thế nhưng bên trong không có chút động tính Không, không, không có khả năng Nhất thiên bá kinh hoàng nói Nhất thiên bá đã ý thức được Mình bị lừa gạt Bỗng nhiên đạp đại môn một cái Quanh một tiếng Đại môn bị đạm ra Nhưng mà trong vương gia đại trạch trống rỗng Cái gì cũng không có Không giống hôm qua nha Lúc trước trong vương gia đại trạch có đủ loại cây cảnh quý báu Không thấy Đi đâu rồi Còn nữa người đâu Sao không thấy một bóng người Một đại tử nhếp ra cả kinh kêu lên Lục soát Nhanh lục soát Nhanh Nhếp thiên bá cả kinh kêu lên Nhếp thiên bá bay thẳng về phía hậu viện Đại tử nhếp thiên bá cũng nhanh chóng Phóng tới các phòng Vừa tới hậu viện Phát hiện hậu viện trống không Không có khả năng <cười> Không có khả năng Ta làm sao có thể bị lừa chứ Nhất định là ảo giác Nhất định là ảo giác mà Cái chán của Nhất Thiên Bá đồ mồ hôi Chạy vào đại điện tiếp khách của vương gia Trong đại điện tiếp khách Ngày xưa bày đầy vật phẩm trang sức Nhưng bây giờ là trống rỗng Chỉ còn lại là 4 bức tường Rời sạch rồi sao Gia chủ đã lục xót qua trong vương gia đại trạch không một bóng người một đại tử nhất dao hoàng sợ chạy đến bẩm báo gia chủ đã lục soát trong vương gia đại trạch đồ vật trong các phòng toàn bộ đều không thấy giường bàn ghế nồi chén bát bộ mất hết vương gia làm sao có thể ở trong một đêm có thể rời đi hết thấy như vậy gia chủ vương gia khẳng định sớm đã có dự mưu đã chuyển sạch mọi thứ chỉ còn lại là bốn bức tường cả đám thuộc hạ đến đây bẩm báo để ra đầu của nhất thiên bá tê giải Vương khả Hắn nghèo đến đêm rồi sao Tất cả mọi thứ đều dọn đi Hết sạch Một chút manh mối cũng không có sao Tiếp tục tìm Khẳng định còn có manh mối Bọn họ còn có thể tiến lên trời hay sao Khẳng định có địa đạo Nhếp thiên bá tức giận đến run rẩy nói nhất thiên bá muốn đập bàn Thế nhưng bốn phía trông rỗng Chỉ còn lại bốn bức tường Nơi nào còn có cái bàn để cho hắn đập Vâng Một đám thuộc hạ nhanh chóng đi tìm kiếm Bây giờ vương gia trống rỗng Đích xác là rất dễ tìm Gia chủ Thục hạ đã nhìn xung quanh Vương khả ngay cả giấy vệ sinh trong nhà sĩ của mạng đi Căn bản không có lưu lại một chút manh mối Một thục hạ đến đây bẩm báo Nhất thiên bá rốt cục đã nghĩ thông Vương khả bắt được U Nguyệt công chúa là giả Trường thượng tiên kia cũng là giả Hắn đã vì lừa gạt mình Thiết kế một âm mưu chờ mình vào bẫy Mình bị vương khả lừa xoay quanh Còn đứa U Nguyệt công chúa chân chính vào cho vương khả Nhấp thiên bá tức đến run run lại tìm không thấy đồ vật để đập, cuối cùng phải lấy ngọc bội bên hông hùng hăng ném xuống đất. Ba một tiếng, ngọc bội vỡ nát. Nhấp thiên bá rút cục không nhịn được hô lên. Vương khả, người cái tên lừa gạt này, ta muốn giết ngươi. Trong vương gia đại trạch, truyền đến tiếng giống giận của nhấp thiên bá, quanh quẩn toàn bộ chu tiên chấn không tan. Trên chu tiên chấn. Vô số tu tiên giả đều biến sắc Kết thúc Kết thúc Là thật rồi Đêm qua thằng nghe lão vương ở sát vách nói Hắn làm đầu biết của nhiếp gia Nói là nhiếp gia xuất động toàn bộ lực lượng Muốn dệt sạch vương cả nhất tộc Xem ra là thật rồi Cần phải nói sao Hôm qua động tính của nhiếp gia Người cũng không phải là không biết Vương gia chủ đáng thương Kiếm được nhiều tiền như vậy cũng không có phúc tiêu thụ Phải Nhiếp gia bá đạo cũng không phải là ngày một ngày hai Thuận ta thì sống nghịch ta thì chết Hắn khẳng định sẽ làm thịt dây béo như Vương Khả Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta đã mua sản phẩm tài chính của Vương Khả Phải mất hết sao? Không được Đó là toàn bộ tích xúc của ta nhiếp Thiên Bá giết Vương Khả nhất tộc Đoạt tất cả tiền tài quán Trong đó có một bộ phận của ta Đúng Bảo nhiếp Thiên Bá trả tiền Chúng ta đoàn kết lại Nhất định phải lấy tiền mồ hôi nước mắt của chúng ta trở về Dân chúng của Chu Tiên Trấn nhìn thấy thảm kịch của vương gia cũng không hận vương khả nổi một ít tiền mua sản phẩm tài chính về chỉ có thể tìm nhiếp thiên bá cả đám xoa tay trên dưới một lòng nhiếp thiên bá làm sao cũng không nghĩ đến mất u nguyệt công chúa bị vương khả lừa gạt hai viên bảo châu ở vương gia một cọng lông cũng không mỏ được vương khả còn để lại cho mình một đống nợ nần nữa trong vương gia đại trạch rốt cuộc có đệ tử nhiếp gia tìm được vị trí địa đạo đám người nhiếp thiên bá vội vàng chạy vào trong nội địa đạo cực lớn nhìn địa đạo rộng rãi kia khuôn mặt của nhiếp thiên bá không tự chủ được cứng đờ cái này địa đạo rộng lớn có thể cưỡi ngựa được rồi lớn như vậy vương khả không có khả năng một đêm đào xong ít nhất phải đào một năm một năm trước vương khả đã lập liêu chạy trốn một đệ tử nhiếp gia không thể tin được nói sâu trong địa đạo một đệ tử nhiếp gia nhanh chóng chạy về gia chủ địa đạo kéo dài rất sâu khẳng định đến bên ngoài chu tiền trấn Hơn nữa sau khi vương cả rời đi Địa đạo đã sụp đổ Coi như chúng ta đào lại cũng không biết bọn họ chạy đi đâu rồi Đúng vậy sâu trong địa đạo đã bị trôn vùi Đầu mối gì cũng không có Gia chủ không tìm được Đám đệ tử nhiếp ra phàn nàn bầm báo Giờ phút này mặc dù nhiếp thiên bá yên tĩnh Nhưng mà trên mặt lại đỏ lên Tay có chút run dày Hiển nhiên là tức không nhẹ Hòa thượng chạy được Nhưng nếu không chạy được Nhiếp thiên bá nghiến ra nghiến lời nói Gia chủ Vương Khả là người ngoại lai Vương gia đại trạch này cũng là Vương Khả mới 10 năm trước Thuộc hạ tính toán Hình như là năm nay cũng vừa vặn hết hạn Cho nên cái miếu này không phải là của Vương Khả Một đệ tử nhếp ra Không có mắt khổ sở nói Mẹ nó Nhếp thiên bá bực mình nói <cười> Vương Khả ở Chu Tiên Trấn không có sản nghiệp khác sao Không có đệ tử Vương gia khác sao Phong tỏa Chu Tiên Trấn cho ta Chỉ được phép vào Không được phép ra Lục soát cho ta Tất cả cửa hàng Tất cả sản nghiệp đệ tử vương gia tiểu nhị trưởng quỹ của vương khả tất cả chỉ cần là người có liên quan tới vương khả toàn bộ trộm tới đi bắt hết cho ta nhất thiên bá nghiêm giọng nói vâng đám đệ tử nhấp ra nhao nhao xông vào điện đảo đệ nhất thế gia của chu tiên chấn cũng không phải là nói chơi mà thực lực chân chính toàn bộ chu tiên chấn đều bị bọn hắn khống chế cũng không đâu lắm đệ tử nhấp ra trở lại vương gia đại trạch gia chủ chúng ta đã tìm Không thấy, tiểu nhị, trường quỹ và đệ tử vương gia Giống như là trong vòng một đêm đã bốc hơi Hơn nữa đồ trong cửa hàng đã bị rời sạch Ngay cả giấy vệ sinh cũng không chừa Dưới cửa hàng cũng có địa đạo Đây là vương khả hắn như đồ rất lâu rồi Một đệ tử nhiếp ra than khóc nói Không chỉ là giấy vệ sinh Tiệm quan tài dưới cờ của vương khả Tất cả quan tài, tiền giấy, áo liệm cũng được rời sạch Hắn, hắn đây là nghèo quá phát điên rồi sao Một chút cũng không trở lại Gia chủ Chúng ta còn tra một lượt tất cả sản nghiệp cửa hàng của Vương Khả, kỹ thực đầu là thôi. Vương Khả tru tiên trấn căn bản là không có bất kỳ sản nghiệp nào cả, chúng ta không tra được nó. Còn mẹ nó. Phốc một tiếng. Nhất Tiên Bá tức đến phun một ngụm máu tươi. Gia chủ, ngày ngài không sao chứ? Một đám đệ tử nhấp ra vội vàng tiến đến vị Nhất Tiên Bá. Nhất Tiên Bá mắt đầy tơ máu, hỏa khí công tâm, hồng hằng lo vết máu ở khóe miệng. Vương Khả Ngươi là tiểu thất phu, đại hỗn đàn Lão tử và ngươi, thề bất lưỡng lập Gia chấn lục xuất Bọn họ nhiều người như vậy, chỉ một tối sẽ chạy không xa Mục tiêu lớn như vậy thì tìm được một cái Là có thể tìm được vương cả Tìm, tìm, tìm, gia chấn Toàn bộ các người gia chấn tìm cho ta Tìm được thì phát tín hiệu Ta muốn phanh thầy xé xác cái tên vương cả này ra Nhếp thiên bá quát Vâng Đại tử nhếp gia đồng hành nói Sau đó vô số đại tử nhếp ra nhanh chóng Đi ra chấn lục xuất. Nhếp thiên báo hòa khí công tâm Cũng nổi trận giận đùng đùng Chờ về phủ Đợi tất cả mọi người rời đi tu tiên giả trong chu tiên trấn Mới dám tới gần vương gia đại trạch <cười> Thủ đoạn của nhếp gia thật là độc ác Vương gia đại trạch này Lại bị lấy sạch rồi Hắn nghèo đến đêm rồi sao Rời sạch tất cả mọi thứ trong vương gia đại trạch Ngay cả giấy vệ sinh cũng không để lại ư Chết không toàn thây Nhếp gia chủ đây là cởi quần đánh rắm bà Cho rằng giấu đi thi thể của tất cả mọi người vương gia Thì có thể che giấu được sự thật hắn diệt vương gia sau Nhếp thiên bá giết sạch Cướp sạch còn chưa đủ Còn phải đại tử gia trấn làm gì Khẳng định là truy sát đại tử vương gia còn sót lại Quá là tàn độc mà Chu tiền trấn quả thực đáng sợ Nhếp gia thật là đáng sợ Cái chu tiền trấn này Chúng ta có thể ở sao Tiền mua sản phẩm tài chính của chúng ta Còn có thể lấy về được sao Nhất định phải lấy về Đó là tiền mồ hôi nước mắt của chúng ta Nếu nhếp gia không trả Ta sẽ liều mạng với bọn chúng Chu Tiên Trấn Nghị luận ở Mỹ Giờ phút này Nhếp Gia bị thiệt lớn Cũng không có khả năng tuyên dương bốn phía Chỉ có thể nhanh chóng tìm kiếm Vương Khả Nhếp Thiên Bá ngồi trong phủ Chờ ngoại giới truyền tin về tin tức tốt Đệ tử Trường quỹ, tiểu nhị của Vương Gia Nhiều người như vậy Khẳng định chạy không nhanh Nhất định có thể tìm được Xem các người chạy như thế nào Nhếp Thiên Bá hùng ác nói Thế nhưng hơn nửa ngày sau, vẫn không có tin tức truyền về, nhất thiên bá càng ngày càng phiền muộn. Lúc này một đệ tử nhấp ra hoàng sợ xông vào đại điện. gia chủ, gia chủ." Đệ tử nhấp ra kia kinh hoàng nói, "Có tin tức của vương khả sao?" Ánh mắt của nhất thiên bá sáng lên. "Không, không. Bên ngoài Chu Tiên trấn có, có người Kim Ô tông tới. Người Kim Ô tông đến rồi. Lần này là đệ tử của Kim Ô tông thật, cũng là họ Trương." Đại tử nhấp ra kia lo lắng nói Đại tử Kim Ô Tông Trương Thượng tiết Sắc mặt nhất thiên bá cứng đờ Vừa mới bị trương chính đạo lừa gạt Còn rõ mồn một, một ở trước mắt Bây giờ lại tới một Trương Thượng Tiên Ông trời, người có ý gì Muốn trời chết ta mới vừa lòng đúng không Nhất thiên bá biến sắc Người đừng có nhìn lầm Không sai được, gia chủ Lúc chắc không phải là bốn người tiến về Kim Ô Tông báo tin sao Đại ca của ta nhấp phong Chính là một trong số đó Trương thượng tiên này cầm ngọc bội của đại ca nhiếp phong tới, không thể sai được. Đệ tử nhiếp gia kia lo lắng nói. Nhiếp phong có trở về không? Nhiếp thiên bá cau mày nói. Trương thượng tiên nói, thời điểm nhiếp phong đến kim ô tông đã bị rắn độc cắn, tạm thời ở kim ô tông chữa thương. Trương thượng tiên nhận được tin tức, tự mình đi đến đây tiếp thú u nguyệt công chúa, còn nói cần chính xác thân phận của u nguyệt công chúa, nằm danh ngạch tiến vào kim ô tông, một cái cũng sẽ không thiếu, để cho gia chủ yên tâm đại tử nhấp ra kia lo lắng nói, nhấp thiên bá đắng chát, mẹ nó, mình mới bị trương thượng tiên giả lừa gạt, bây giờ đến một trương thượng tiên thật, người tới sớm hai ngày thì tốt biết bao, hiện tại làm sao bây giờ, gia chủ làm sao bây giờ, ta phải người dẫn hắn đi dạo khắp chu tiên trấn, nhưng nhưng như vậy không kéo được dài được bao lâu, gia chủ ngài nhanh giải quyết đi, đại tử nhấp ra kia lo lắng nói, trong lòng nhấp thiên bá càng khổ, giải quyết được. Có thể giải quyết cái quái gì chứ Ta sắp điên rồi đây này Có bốn người đi kim ô tông bẩm báo nhất ra ta là thoát không khỏi liên quan Đi mời trương tượng tiên vào phù Ta tự mình nhận tội với hắn Nhếp thiên bá nhẫn nhịn bi phận nói Vâng Ngoài chu tiên chấn Trong một sân động bí ẩn Trong sân động có ba người Vương Khả, Trương Chính Đạo U Nguyệt Công Chúa Ba người nhắm mắt điều tức Vương Khả nhắm mắt, tâm thần chìm vào trong đan điện. Trong đan điền của Vương Khả có một thanh tiểu kiếm màu vàng, mơ hồ phát ra kim quang nhàn nhạt, nhạt. Nhưng bên ngoài thanh tiểu kiếm màu vàng, lại quấn quanh một chỗ cổ ác khí. Đại Nhật bất diệt thần kiếm. Thanh bảo kiếm tổ truyền này, lại có thể mang ta xuyên qua vũ trụ. Từ địa cầu đi tới viên tinh cầu này, sau đó không có động tính. Tiểu hao sạch năng lượng sao? Nếu không phải 10 năm trước, ở trong bộ huyệt của yêu Vương, Người bỗng nhiên hào quang tỏa sáng Tự động hộ chủ Chém giết yêu ma kia Ta cho rằng Người đã phế Kết quả Sau khi chảm yêu ma kia Người bị khói đen quấn quanh Làm ta ở trong 10 năm này Bị vận rủi quấn thần Chỉ có vật kia của thiên lang tông Mới có thể giúp người Ma diệt khói đen Đại nhật bất diệt thần kiếm Thời thượng cổ địa cầu Thực sự có tu tiên giả sao Vương Khả có chút hiếu kỳ Lúc này trương chính đạo mở to mắt Vương Huỳnh Người đâu Nhiều đệ tử trưởng quỹ tiểu nhị của vương gia theo chúng ta chạy ra chu chân chấn như vậy Người giấu đi đâu rồi Trường chính đạo ngạc nhiên hỏi Nhiều người như vậy lại không thấy Trường chính đạo không thể nào hiểu được Vương khả từ từ mở mắt Chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất Yên tâm Bọn họ ta đã sớm ăn bài Nhất thiên bá không có khả năng tìm được Vương khả lắc đầu giải thích Thế nhưng tại sao chúng ta phải tách với bọn họ Trường chính đạo hiếu kỳ hỏi Chúng ta không phải là muốn đi thiên lăng tông sao Mang theo bọn họ không an toàn Vương Khả giải thích Không an toàn sao Ngươi là nói nhiều người dễ bại lộ Trường chính đạo phân tích Không phải Ta ở trong 10 năm này Một mực bị vận rủi quấn thân tao lo lắng mang theo sẽ liên bị bọn hắn Cho nên phân phát an trí bọn hắn rồi Vương Khả giải thích Trường chính đạo không có nói gì nữa 10 năm trước Vương Khả bị vận rủi quấn thân Trường Chính Đạo cũng biết. Chỉ đã qua 10 năm. Xem chút bị quên mất. Bây giờ nghe Vương Khả nhắc. Để trương Chính Đạo cảm giác nguy cơ ập tới. Người. Người mang theo bọn họ sẽ liên lụy bọn họ. Vậy. Người mang theo ta. Không sợ liên lụy ta sao. Vương Huynh. Ta cũng là bằng hiếu của người mà. Người không thể hại ta chứ. Trường Chính Đạo buồn bực nói. Người ra giày Chịu đựng được. Không có việc gì. Vương Khả giải thích nói. Có cây rắm ấy. Vương Khả. Người nhanh cách xa chúng ta một chút, đưa ta đến bên người đám đệ tử vương gia kia. Ta không đi cùng với người, ta không muốn đi cùng với người. Trường chính đạo lo lắng. Có thể tưởng tượng, ở ngoại giới nhấp ra khẳng định đang truy quét. Trường chính đạo cũng không quan ngốc, bản thân không quen địa hình nơi này. Tự nhiên không dám chạy trốn một mình. Nhất định phải để vương khả đưa mình tới địa phương an toàn. Đi. Người không cần nghĩ, người không muốn mệnh căn của mình sao? Vương khả trừng mắt. Trường chính đạo tiệt ngòi rồi Cái quạt xếp kia còn ở trên người của Vương Khả Cái tên gia hòa này không thấy thỏ Là không chịu thả ưng Không vào thiên lang tông Hắn sẽ là không trả lại cho mình <cười> Trường chính đạo chỉ có thể tức giận Ngồi ở một bên nhận mệnh Mệnh căn từ gì Bỗng nhiên một thanh âm vang lên bên cạnh Vương Khả và trường chính đạo nhìn qua Chỉ thấy U Nguyệt công chúa Đã chữa thương điều tức xong U Nguyệt công chúa Người đã tỉnh thương thế của người như thế nào rồi Vương Khả hỏi. Ung Bật Công chúa dáng người cao gầy, ngực nở mông cong, tóc dài che lại dung nhan xinh đẹp tuyệt trần. Chỉ là hai người minh bạch, tóc dài che lấp, còn có một vết dẻo do đau gây ra. Lực lượng nhuyễn Cần tán đã khu trừ chỉ là bản thân ta bị hạ cấm chế, không dùng được quá nhiều chân nguyên. Vòng tay chữ vật mở không ra, chỉ có thể sử dụng túi chữ vật cấp thấp ở trên người. Ung Bật Công chúa khổ sở nói: Không sao, tới thiên lang tông thiên lang tôn chủ sẽ giúp người cởi bỏ cấm chế. trường chính đạo nói. trong mắt của u nguyệt công chúa lóe lên vẻ chờ mong. lần này may được hai vị cứu giúp, u nguyệt vô cùng cảm kích. không biết vì sao hai vị biết được ta bị cầm tù. u nguyệt công chúa hiếu kỳ hỏi. vương khả còn chưa mở miệng, trường chính đạo đã đoạt công. u nguyệt công chúa, lần này ngươi là phải đa tạ ta đấy. tin tức ngươi là ta phát hiện, vương khả chỉ là vật làm nền thôi. Ta mới là chủ mưu à, à không ta là chủ Ta mới là mối chốt cứu người Lúc trước ta bắt được một đệ tử của nhiếp ra Cách đến nhiếp phòng Từ trong miệng hắn biết được người bị cầm tù Ta mới nề tình mời Vương Khả gia nhập vào đội ngũ cứu viện Ta Trường chính đạo thao thao bất tuyệt nói Vương Khả không có nhiều lời Bởi vì trương chính đạo bao hoa như thế Cũng vô dụng Công lao của mình u Nguyệt công chúa tự nhiên là nhìn ra Nguyên lai là trương tiên sinh phát hiện được tung tích của ta Vương gia chủ bày mưu mới cứu được ta, vương gia chủ thật là lợi hại, đa tạ vương gia chủ." U Nguyệt công chúa cảm thán nói. Khuôn mặt của Trương Chính Đạo cứng lại. Dựa vào cái gì? Ta nói hồi lâu như vậy, nhưng mà ngươi lại khen cái tên Vương Khả. Bởi vì Vương Khả đẹp trai hơn ta một chút sao? <cười> ta có điểm nào kém hắn." "À, không có gì." Vương Khả cười nói. Toàn bộ công lao bị Vương Khả đoạt đi, sắc mặt của Trương Chính Đạo không được tốt lắm. "Đúng rồi, vâng khả nhếp phong kia là ta bắt được người nhanh trả gọc bội quán cho ta mẹ nó trên người quán chỉ là tấm gọc bội kia đáng tiền ngươi còn đoạt đi người nghèo đến điên rồi sao nhanh trả cho ta đi trường chính đạo tức giận nói tấm gọc bội quân nhếp phong không ở trên người ta trường chính đạo lắc đầu không không ở trên người của ngươi vậy ở đâu trường chính đạo hiếu kỳ hỏi hiện tại hắn đang ở chu tiên trấn Bất quá lát nữa Hàn sẽ tới nơi này. Vương Khả giải thích. Trường Chính Đạo và Ung Nguyệt Công chúa khó hiểu nhìn nhau. Ngọc Bội có có thể tự mình trở về. À, mình sẽ phép ngừng tập này đây nha mọi người và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện này. Xin chào. Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong. Ở hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Vương Đạo Chí Tôn tập số 3 Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy chuyện hay, thú vị Và ủng hộ kênh thì hãy giúp Phong like, chia sẻ video Và để lại thật nhiều comment cảm xúc mọi người trong khi nghe chuyện nhé Tiến Phong xin chân thành cảm ơn Và quay lại với nội dung bộ truyện ở phần trước Thì ở tập trước chúng ta đã thấy mưu kế của Vương Khả đã thành công Và cứu được ung Nguyệt Công Chúa Khiến cho nhiếp thiên bá rất là khôn đốn Và như có vẻ như là âm mưu của Vương Khả vẫn chưa dừng lại ở đó Liệu nhiếp thiên bá... Có bị hố tiếp nữa hay không thì chúng đại tiếp tục theo dõi diễn biến của tập số 3 ngày hôm nay. Thì mời các bạn vào nghe tập truyện nhé. Vương Đạo Chí Tôn, tập 3. Chu tiền trấn trong một đại sảnh. Một đám cường giả ăn mặc hoa lệ ngồi ở trong đại sảnh, ánh mắt đều nhìn về phía Diệp Thiên Mã. Diệp gia chủ hào thủ đoạn, thâu thiên hoán nhật, chấm tận giết tuyệt. Nhếp ra người vừa mới giả tay, quả như là đại thủ bút, nhổ tận gốc vương cả nhất tộc. Ngay cả một trường quỹ, một tiểu nhị cũng không chạy thoát. Đỡ bị người giết sao? Bây giờ trương thượng tiên của Kim ô Tông tới. Nhếp ra người độc chiếm năm danh ngạch của Kim ô Tông, hào thủ đoàn, thật là quả quyết. Người lấy được chỗ tốt lớn như vậy, bây giờ lại chịu tập chúng ta tuyết làm gì? Một lão già sắc mặt khó coi hỏi. Nhếp thiên bá đen mặt nói chư vị đều là gia chủ của các gia tộc Các người cũng cho rằng là ta giết vương khả sao Các gia chủ nghi ngờ nhìn Nhếp Thiên Bá Tối hôm qua trường chính đạo giả mạo đệ tử Kim Ô Tông tới Kỳ thực là không có ai biết Mọi người không biết trường chính đạo Càng không có khả năng biết quá trình Nhếp Thiên Bá bị lừa tối hôm qua Nhưng hôm nay lại khác Nhếp Thiên Bá đang mang theo đệ tử Kim Ô Tông Đi dạo khắp chu tiền chấn Cơ hồ tất cả mọi người đều biết Đồng thời nghĩ đến vương khả nhất tộc biến mất Nên tất cả đều nhận định nhiếp thiên bá rút củi giữa đáy nổi Trở thành người thắng cuối cùng Làm cả đám hâm mộ ghen tị không thôi Bây giờ các thương chủ trên trấn Đều đang thương lượng tìm nhiếp thiên bá người Đòi cái tiền mua sản phẩm tài chính Tất cả mọi người đều ở chu tiền trấn nhiếp già người diệt vương già Cướp lấy toàn bộ cơ nghiệp quán Nhưng tướng ăn của các người Không thể quá khó coi Ít nhất phải trả lại tiền mua sản phẩm tài chính của chúng ta chứ một gia chủ trầm giọng nói. Nhất Thiên Bá cảm thấy khó thở. Vương Khả lừa gạt tiền của các ngươi, các ngươi tìm ta đòi sao? Ta lại không nợ các ngươi nhầm? Bây giờ Nhất Thiên Bá mới hiểu được, Vương Khả còn để lại cho mình một cục diện dối rắm Chưa vì sự tình không phải như các người nghĩ đâu. Nhất Thiên Bá trầm giọng nói. Vậy sao? Mọi người nghi ngờ. Nhất Thiên Bá thở dài, tỉ mỉ kể lại sự tình hai ngày qua để cả tám gia chủ trợn mắt háo mồm. người nói người bắt được u nguyệt công chúa là thật kết quả bị vương khả dùng u nguyệt công chúa giả để lừa gạt sao? một gia chủ kinh ngạc nói không sai cái tên lừa gạt vương khả kia hắn đến chủ tiền trấn ta vốn không có ý gì tốt hắn lừa gạt tiền của các ngươi còn lừa gạt năm danh gạch và kim ô tông của ta nhiếp thiên bá hùng ác nói sắc mặt các gia chủ cổ quái nhìn nhiếp thiên bá hiển nhiên là không tin người diễn tiếp đi chúng ta đang xem nợ nhất thiên bá không ngừng thể thốt hơn đã lấy ra tất cả chứng cứ tra được cho các gia chủ nhìn mới để cho các gia chủ nửa tin nửa ngờ những ngày gần đây các người phái người đi vương ra đại trạch trộm u nguyệt công chúa toàn bộ bị vương khả giết lại giá cao bán thi thể cho các người các người không hận vương khả sao vương khả có thể làm đến bước này sức chiến đấu khẳng định rất mạnh nếu nhếp ra ta diệt sạch bọn hắn làm sao có thể một chút động tĩnh cũng không có Một vết máu cũng không có chứ Các người cũng đi vương gia đại trạch điều tra Nhìn thấy vết máu không Nhìn thấy điện đạo hay không Nhất thiên bá không ngừng giải thích Mọi người chậm rãi tin tưởng Vương khả Cái tiền hỗn đảng này Dùng sản phẩm tài chính lừa gạt nhà ta Nhiều tiền như vậy Còn giết mấy chất tử của ta Còn giá cao để bán thi thể Thật là tội ác trời trời Rốt cục toàn gia chủ tin tưởng Lời nhếp thiên bá nói Bản thân oán hận vương khả Đồng thời cũng mặc niệm thay cho nhiếp thiên bá Nhiếp ra tồn thất mới là thảm nhất Vương khả dùng đệ tử kim ô tông lừa gạt người Vậy bây giờ đệ tử kim ô tông thật đến Chẳng phải là Một gia chủ bỗng nhiên nhìn về phía nhiếp thiên bá Sắc mặt của nhiếp thiên bá cũng trở nên khó coi Nhiếp gia chủ Đệ tử kim ô tông kia cũng gọi là trương thượng tiên xong Có thể Một gia chủ lo lắng hỏi Không có khả năng là giả, Nếu như già Sao có thể lấy họ chứ? Hơn nữa hắn còn mang theo tín vật của cháu ta Sẽ không sai được đâu Trương thượng tiên kia nhất định là thật Nhếp thiên bá khổ sở nói Vậy ngươi phải làm sao bây giờ Ngươi là Làm mất người trương thượng tiên muốn tìm Chẳng phải Một gia chủ hiếu kỳ nói Đây chính là nguyên nhân ta triệu tập chưa vị tới Nhếp thiên bá trầm giọng nói Hả Cái này có ý là gì Mọi người hiếu kỳ hỏi Ta đã bẩm báo tất cả chi tiết cho Trương Thượng Tiên Trương Thượng Tiên rất vẫn nộ Bất quá ở dưới khẩn cầu của ta Hắn rốt cục cho ta một chút hy vọng sống Nhất Thiên Bá hít sâu một hơi Trương Thượng Tiên nói Hắn có thể trì hoãn bẩm báo lên Kim Ô Tông Chỉ cần ở trước khi hắn báo lên Kim Ô Tông Ta bắt được u Nguyệt Công Chúa trở về Hắn có thể coi như là chuyện cũng chưa phát sinh Trương Thượng Tiên này thật là dễ nói chuyện nha Khó trách nhiếp gia trù Phái tất cả mọi người ra ngoài tìm Vương Khả và u Nguyệt Công Chúa. Một gia chủ gật đầu nói Đám người vương khả chạy không quá nổi một ngày Hẳn đã chạy không bao xa Ta muốn nhờ chư vị phái đệ tử giúp ta truy tìm Nhếp Thiên Bá trịnh trọng nói Mời chúng ta tìm giúp giám Thần sắc của các gia chủ khẽ động Không sai Nằm danh ngạch vào kim ô tông Ta ra một cái Các người giúp ta tìm được ưu nguyện công chúa Ta tặng cho các người một cái danh ngạch Nhếp Thiên Bá trịnh trọng nói Ánh mắt mọi người đều sáng lên <cười> nhấp gia chủ lên tiếng Chúng ta nào dám không nghe Yên tâm Toàn bộ đệ tử của gia tộc chúng ta sẽ ra ngoài tìm Dù đào sâu ba thước Thì cũng phải giúp ngươi tìm được Vương gia nhiều người như vậy Một củ cải Một cây hố Chỉ cần tìm được một người Thì có thể tìm được u Nguyệt công chúa Thu hoạch một danh nhạch vào kim ô tông Còn có thể thu hồi tất cả tiền bị vương khả lừa gạt Các gia chủ tự nhiên là rất phấn khởi Xoa tay múa chân Hận không thể lập tức đi làm ngay Có chưa vị giúp ta Vậy ta liền đã yên tâm Nhếp thiên bá cười nói Mặc dù nhếp ra là đệ nhất thế gia của chu tiên rấn Nhưng mà số lượng đệ tử có hẳn Làm sao sánh được đệ tử tất cả các gia tộc cộng lại Nhiều người sức mạnh lớn Tỉ lệ tìm được cũng sẽ lớn hơn Việc này không chậm trễ Chúng ta sẽ đi an bài Một gia chủ nói Chờ đã Còn có một việc Nhếp thiên bá gọi lại Còn có chuyện gì tùy trương thượng tiên cho phép đặc bổ cứu nhưng cũng không phải là không có giả trả giá nhiếp thiên bá cười khổ nói ta đã nói rồi đệ tử kim ô tông làm sao có thể dễ nói chuyện như vậy nhất định là thu chỗ tốt của nhiếp gia chủ một gia chủ cười nói nhiếp thiên bá cười khổ nói phải ta đáp ứng cho hắn 20 vạn cân linh thạch 20 vạn cân đám gia chủ cả kinh kêu lên nhiếp gia có nhiều tiền như vậy ước nhếp gia ta nào có nhiều tiền như vậy? Ta lấy ra toàn bộ tiền trong gia tộc Cũng chỉ có 5 vạn cân mà thôi Còn thứ 15 vạn cân Xin phải nhờ các chư vị rồi nhếp thiên bá nói Nhờ chúng ta Chúng ta làm gì có tiền? Các gia chủ lắc đầu Về mặt ngây thơ Xem như nhếp thiên bá ta mượn Dùng tất cả sản nghiệp bảo vật binh khí của nhếp gia thế chấp Hơn nữa tính hay thành lợi tức Chư vị nghĩ như thế nào? nhếp thiên bá nhìn mọi người năn nỉ Nhếp gia chủ, Nhếp rằng người không có nhiều tiền như vậy Sao lại dám hứa hẹn con số lớn như thế Một gia chủ cười khổ nói Đệ tử Kim Ô Tông thiếu tiền sao Lúc ấy ta mở miệng nói 5 vạn cân linh thạch Nhưng mà Trương Thượng Tiên phất tay áo muốn đi Hắn cắn rằng hứa hẹn 20 vạn cân Mới đổi được thời gian thở dốc Nếu như chư vị không yên lòng Ta lại dùng 3 danh ngạch vào Kim Ô Tông để thế chấp Chỉ cần qua được cửa ải khó khăn này Ta nhất định cả gốc đã nãi Trả cho chư vị Nếu như không cách nào thực hiện Ba danh ngày kia chính là của các người, ta có thể ở trước mặt trương thượng tiên lập tức chứng từ. Các vị thấy có được không? Niết thiên bá nhìn mọi người trịnh trọng nói. Các gia chủ đưa mắt nhìn nhau. Mặc dù 15 vạn cân linh thạch rất lớn, nhưng ở đây gia tộc tu tiên không ít, tất cả móc ra toàn bộ tĩnh lực của mình, miễn cưỡng thì cũng có thể góp được. Thế nhưng Niết thiên bá ra đại sảnh chờ đợi, cho phép các gia chủ thương lượng. Cuối cùng các gia chủ đều đáp ứng bởi vì mặc dù nhiếp gia bá đạo là đệ nhất gia tộc ở chu tiên chấn các gia tộc không phải là đối thủ nhưng nếu các gia tộc liên thủ nhiếp gia cũng không thể ngăn cản nổi cho nên các gia chủ mới yên tâm bấu chốt là có lợi ích lớn nhỉ được rồi nhiếp gia chủ cứ dựa theo người mà nói cứ dựa theo người nói mà làm các gia chủ trầm giọng nói <cười> đa tạ sư vị chỉ cần vượt qua cửa ải khó khăn lần này nhiếp gia ta tất có báo đáp Nhếp Thiên Bá mừng rỡ nói, Được rồi, chúng ta mau chóng ăn bài đệ tử đi lục soát Vương Khả và Ú Nguyệt Công Chúa. Đồng thời chúng ta mang tiền tới Nhếp Phủ Ngây, do người dẫn tiến Trương Thượng Tiên, hơn nữa ở trước mặt Trương Thượng Tiên ký tiền đóng dấu. Một gia chủ trịnh trọng nói, Được. Nhếp Thiên Bá nói, Mọi người nhau nhau, rời đi. Nhếp Thiên Bá đứng ở trong đại sảnh xiết quả đấm, biểu tình ngoan độc. Vương Khả, Các đại gia tộc của Chu Tiên Trấn Toàn diện vây quét các người <cười> Lần này các người chắp cánh khó thoát Ta muốn chém người thành muôn mảnh Ta muốn vương gia ngươi Nam làm gia nô Nữ làm gái điếm Ta muốn cả tộc các người chết không yên đạch Nhất thiên bá căm hận nói Trong sân động bên ngoài Chu Tiên Trấn Vương Khả nhìn U Nguyệt Công Chúa Và Trương Chính Đạo Giảng giải tác dụng của Ngọc Bội Sau khi nói xong trương chính đạo và u nguyệt công chúa đều há to miệng vương huynh người lại phái người giả mạo đệ tử kim ô tông đi lừa gạt tiếp nhất thiên bá trương chính đạo kinh ngạc nói lừa gạt cái gì cái này gọi là chính nghĩa chế tài người biết cái gì chưa vương khả chừng trương chính đạo không phải ý của ta là sao người lại hố một mình nhất thiên bá thật là không có nhân tính sắc mặt của trương chính đạo cổ quay nói Cái gì mà hố một mình nhếp thiên bá? Cái này gọi là hố người sao? Người nghĩ qua hai thuộc hạ U Nguyệt công chúa không? Bị nhếp thiên bá giết Hắn đã giết người Người còn đồng tình hắn Vương khả trừng mắt nhìn trương chính đạo U Nguyệt công chúa nghĩ đến hai thủ hạ của mình Bị nhếp thiên bá giết Mới vừa có chút đồng tình Trong nhà mắt đã hết sạch Còn nữa Nhếp thiên bá muốn diệt vương gia ta Họ muốn giết ta Ta lấy chút tiền bẩn quán thì thế nào? Vương khả trừng trương chính đạo nói Cái này là chút tiền bẩn sao? đây là lừa sạch không còn một chút gì nhá, không đúng? người không chỉ lừa sạch nhiếp thiên bá, người còn lấy sạch tiền của chu tiên chấn, nhiếp thiên bá chẳng những bị lừa sạch mà còn là một đống nợ lớn nữa. người người trường chính đạo trợn mắt nói thiện hữu thiện báo ác hữu ác báo nhân quả tuần hoàn mà thôi. vương khả lắc đầu nói là ác nhân tự có ác nhân trị. trường chính đạo cổ quay nói trường chính đạo Hôm nay ngươi làm sao vậy? Lại đi đồng tình với Nhớp Thiên Bá hả? Khả kinh ngạc nhìn Trường Chính Đạo. Ta chẳng qua là cảm thấy lần này ngươi không có lương tâm. Vì sao không để cho ta tham gia với? Trường Chính Đạo tức giận nói. Vương Khả sững sờ. Ngươi là cái đỏ mắt rút tiền nhỏ kia. Muốn chia một chén canh à? Có được không? Trường Chính Đạo lấy lòng hỏi. Cút. Vương Khả trừng mắt nhìn Trường Chính Đạo. Ta biết ngay mà ngươi là cái tên keo kiệt tạc khinh. trường chính đạo tức giận nói. u nguyệt công chúa mờ mịt nhìn hai người, tựa hồ không có từ trong câu chuyện của hai người lấy lại được tinh thần. hai người này đến cùng có phải đồng tình nhất thiên bá hay không? được rồi, ta biết vương khả ngươi là vắt cổ chảy ra nước, muốn từ trong tay ngươi lấy tiền, quả thực là nằm mơ. bất quá ngươi cũng nên nói cho ta biết, lần này ngươi lừa gạt được bao nhiêu tiền chứ? trường chính đạo tò mò nhìn vương khả, không biết. Ta để đại biểu ca giả mạo đệ tử Kim Ô Tông tiến đến Để hắn lừa Nhếp Thiên Bá Lát nữa sẽ có kết quả Vương Khả nói Lúc này ngoài sơn động Bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân Có người tìm tới Trường chính đạo biến sắc Lập tức nắm lên một thanh trường kiếm U Nguyệt công chúa cũng khẩn trương Từng người của Nhếp Thiên Bá đuổi tới Yên tâm Tiếng bước chân kia ta biết Là đại biểu ca ta Hắn đang mang về tin tức tốt Vương Khả ngăn hai người lại. Quả nhiên rất nhanh, một nam tử đi vào sân đọng. Bái Kiến gia chủ. Nam tử kia cùng kính nói: "Đại biểu ca, thu hoạch thế nào?" Vương Khả cười hỏi: "Khởi bẩm gia chủ, dựa theo gia chủ phân phó, lần này giả mạo đệ tử Kim Ô tông, từ nhiếp gia tổng cộng mang về 20 vạn cân linh thạch, thuộc hạ tìm một cơ hội lúc du lịch đường phố Trù Tiên trấn, từ một địa đạo đã chuẩn bị trước lặng yên chạy ra, đến đây tụ họp với gia chủ." Mời gia chủ phân chia linh thạch Nam tử kia cùng kinh nói 20 vạn cân linh thạch Trường chính đạo kêu lên sợ hãi Còn mắt của Trương chính đạo đỏ bừng Hô hấp gấp rút Hận không thể nhào về phía đại biểu ca Dù có giết người diệt khẩu cũng được 20 vạn cân Không sai biệt lắm Tốt Dựa theo tỷ lệ lúc trước ta an bài Chia xuống dưới là được Vâng khả nói Vâng gia chủ. Đại biểu ca cùng kinh nói hiện tại là thời kỳ không bình thường chú ý an toàn nhanh chóng rời đi phương khả trinh trọng nói đa tạ gia chủ quan tâm chỗ ẩn nút của chúng ta đã kinh doanh nhiều năm trừ gia chủ không ai có thể tìm thấy được gia chủ yên tâm thuộc hạ cáo từ à đúng rồi đây là ngọc bội của nhếp nhếp phong xin trả lại gia chủ đại biểu ca cung kính đưa ngọc bội lên vương khả gật đầu hai con mắt của trương chính đạo đỏ bừng hung tợn nhìn vương khả 20 vạn cân lên thạch Người cây vắt cổ chảy ra nước này Một cân cũng không chia cho ta Đúng rồi Ta còn thấy một vật muốn đưa cho Trương Chính Đạo Là vị này sao Đột nhiên đại biểu ca nhìn về phía Trương Chính Đạo Ánh mắt của Trương Chính Đạo sáng lên cười nói Vương Khả tính người có lương tâm Còn chuẩn bị cho ta một phần nào Vương Khả cảm thấy rất là ngờ vực Bản thân chưa tiền cho Trương Chính Đạo lúc nào Đại biểu ca đã có ý gì Chỉ nhìn thấy đại biểu ca lấy một phong thư. Giao nó cho Trương Chính Đạo. đang mờ mịt Đây là đại biểu tỷ nhờ ta giao cho ngài. Nàng nói, nàng có mấy lời không tiện ở trước mặt nói với ngươi. Chỉ có thể viết ở trong thư. Ta nhờ, nhờ ta chuyển cho ngươi. Hiện tại thư đã giao. Ta an tâm rồi, cáo từ Đại biểu ca nhìn mọi người thi lễ. Sau đó rút lui khỏi sơn độc Vương Khả và u Nguyệt Công Chúa kinh ngạc. Nhìn lá thư bị Trương Chính Đạo nắm trong tay. Là... Thư tình mà đại biểu tỷ viết cho ngươi. Ánh mắt của Ú Nguyệt Công Chúa sáng lên rõ ràng. Đại biểu tỷ nhập vai diễn sâu, không bứt ra được à? Vương Khả ngoài y muốn nói. Thư tình của đại biểu tỷ. Trường Chính Đạo nghĩ tới cái khuôn mặt dâu rìa kia, toàn thân cứng đờ, Sau đó hung hăng ném cái lá thư xuống đất. Vương Khả, người khinh người quá đáng. Trường Chính Đạo trừng mắt nhìn Vương Khả. ơ chuyện liên quan gì tới ta? Ngươi đã xem thư chưa? Vương Cả lắc đầu nói. Ung Bệt công chúa nhặt thư lên, hơi hơn nữa nhanh chóng mở ra đọc. Trường chính đạo. Trước đó diễn kịch với người. Ta đã nhìn ra người có ý đồ với ta. Nhưng mà gà rừng sao có thể xứng với phượng hoàng? Không cho phép người thích ta. Ta cũng không có khả năng thích người. Vậy ta viết phong thư này nói rõ cho người. Mong người đừng có ý nghĩ xấu. Người là người tốt. Sau này có thể tìm được nữ nhân tốt hơn. Mẹ nói chứ trường Chính Đạo không biết nói gì Vân Khả và U Nghị Công Chúa Nhìn nhau cũng cạn lời Ngoài cửa Chu Tiên Trấn Giờ phút này đang đứng hai nam tử Một người áo xanh Khuôn mặt lộ vẻ cung kính Một người áo trắng Nhẹ nhàng quân tử Trong tay cầm quạt xếp màu trắng Hình như là có bệnh thích sạch sẽ Chán ghét liếc nhìn bùn đất dưới chân Đây chính là Chu Tiên Trấn Nam tử áo trắng mở quạt Có chút khinh bị nói Nam tử áo xanh nhìn tiên hạc xoay quanh trên bầu trời Cực kỳ cung kính nói Đúng vậy, thượng tiên Nơi này chính là chu tiên chấn Gia chủ phái tà tiến về kim ô tông bẩm báo ta đã tận mắt thấy gia chủ bắt đầu u nguyệt công chúa Giờ phút này Đang giam giữ ở trong hiếp gia Nếu không phải thượng tiên khống chế tiên cầm mang ta nhanh chóng trở về Chúng ta không có khả năng trở về sớm như vậy Chúng ta trở về Gia chủ nhất định sẽ rất kích động thượng tiên, ta sai người thông báo một tiếng. Không cần, ta muốn mau chóng nhìn thấy U Nguyệt công chúa, nhanh dẫn ta đi. Nam tử áo trắng lắc lắc quạt giấy, chậm giọng nói: "Vâng." Nam tử mặc áo bào xanh kia cùng kính nói. Hai người nhanh chóng bước vào Chu Tiên trấn. Đại sảnh nhiếp ra. Đám gia chủ của Chu Tiên trấn lần thứ hai tụ tập. Nhếp gia chủ, Ta nghe người nói Trương thượng tiên kia đã không thấy Có việc này sao Một gia chủ có chút khẩn trương hỏi Giờ phút này khóe miệng của nhếp thiên bá còn chảy máu tươi Rất hiển nhiên Vừa mới biết được tin thức Hắn đã tức học máu Còn chưa kịp lâu Đám gia chủ kia đã phong thanh chạy tới nhiếp gia chủ, Ta nghe nói Thời điểm trương thượng tiên kia đi dạo phố Tiến vào một gian nhà nhỏ Từ địa đạm chạy mất rồi Hắn là già Sao quyền lại tin tưởng hắn chứ Giả? Lại là một người giả nhiếp gia chủ Ngươi là cố ý sao? Ngươi cố ý lừa gạt tiền của chúng ta Nhanh trả linh thành cho chúng ta Còn có ta Nhếp gia chủ trả tiền Nhanh đó là căn cơ của gia tộc ta nhiếp gia chủ Ngươi là mất u nguyệt công chúa Không thể để chúng ta bỏ tiền bù đắp cho ngươi được chứ Các gia chủ thất kinh Trước đó ở trước mặt trương thượng tiên Lập chứng tử Căn bản chính là đánh giám Danh ngạch vào kim ô tông cái giám chó gì chứ giả tất cả đều là giả Hiện tại không chỉ có đám chủ nợ Ở chấn đuổi đùi theo Nhất Thiên Bá Đòi tiền mua sản phẩm tài chính Mà ngay cả đám gia chủ vừa mới táng ra bại sản Cho Nhất Thiên Bá mượn tiền Hiện tại cũng xanh mặt Bọn hắn như là nổi nhiên đuổi theo Nhất Thiên Bá ép trả nợ Chư vị Là nhấp Mỗ nhìn người không rõ Ta thực không nghĩ tới Vương Khả kia lệ đáng giận như thế Bắt Nhất Phong ta phải phái thức kim ô tông báo tiền dùng tín vật của nhất phong nguyễn chăm thành đệ tử kim ô tông đến đây để lừa gạt lần thứ hai vương khả kia ta bảo hắn thể bất dưỡng lập nhất thiên bá lại phun một ngụm máu tươi vương khả lừa ngươi ngươi lừa tiền của chúng ta nhất gia chủ mắt ngươi mù sao vương khả đã dùng trương thượng tiên lừa ngươi một lần lần thứ hai vẫn dùng trương thượng tiên ngươi lại còn bị lừa mắt của ngươi bị mù sao trương thượng tiên trương thượng tiên ngươi làm sao có thể tin tưởng được chứ Nhếp gia chủ Lần thứ hai Lần thứ hai nha Ngươi ở trước mặt trương thượng tiên kia Ngã hai lần Lần này ngươi còn hố cả chúng ta Không được Số tiền này Ngươi nhất định phải trả cho chúng ta Không sai Nhếp gia chủ Ngươi bị lừa là sự tình của ngươi Giấy trắng mực đen viết ở chỗ này Tiền của ngươi thiếu chúng ta Nhất định phải trả Nhếp gia chủ ngươi lòng dạng thật hiểm đồng Trả tiền mồ hôi nước bắt lại cho chúng ta Các gia chủ tức giận gào to Giờ phút này Nhếp thiên bá cực kỳ hối hận đúng vậy, sao mình ngu như thế chứ? Ai lại đi tin tưởng đối vương trương thượng tiên? người ta đến lừa gạt lần thứ hai, còn dùng danh hào trương thượng tiên, vì sao mình lại bị ma quỷ ám ảnh tin tưởng như vậy chứ? vì sao? vì sao? dựa theo logic sở sự, sự của người bình thường, lúc trước vương khả lừa gạt được u Nguyệt công chúa, sẽ không có khả năng đến mạo hiểm nữa. nhưng bằng nhất thiên bá làm sao có thể nghĩ đến lá gan của tiên vương khả lại lớn như vậy? còn dám phái người tới lừa gạt mình thêm một lần? Sao hắn to gan như vậy chứ Còn nữa Lại dùng cái danh hào Trương Thượng Tiên Vương Khả là lừa đảo Chuyên nghiệp Bằng không thì sao có thể làm được Không khâu liên hoàn như vậy Cũng bởi vì Lại gọi là Trương Thượng Tiên Nên mình mới bài trừ khả năng Vương Khả Phái người tới lừa đảo Nhưng mà thực sự chứng minh Còn mẹ nó Trương Thượng Tiên kia Thực là lừa đảo cho Vương Khả phái tới Tiền hỗn đàn này Lừa gạt u Nguyệt Công Chúa Lừa gạt Ích Thủy Châu Ích Trần Trung lừa gạt toàn bộ gia sản của mình, còn lừa gạt mình nợ khắp Chu Tiên trấn. Vương Khả, Vương Khả! Nhiếp Thiên Bá lại tức phun ra một ngụm máu tươi. Nhiếp gia chủ, người có phun máu thì cũng vô dụng thôi, trả tiền lại đi. Đám gia chủ không chịu buông tha. Nhiếp gia người là đại nhất thế gia của Chu Tiên trấn, thực lực mạnh nhất, nhưng mà chúng ta liên thủ lại, người cũng chưa hẳn là đối thủ của chúng ta. Giờ phút này các gia chủ nắm lòng đòi tiền, cũng đã dương cung bản kiếm trong nháy mắt cả đại sành đao quang kiếm ảnh tựa hồ một lời không hợp sẽ ra tay đánh nhau chư vị các ngươi là muốn bức tử ta đúng không nhiếp thiên bá căm hận nói mười lăm vạn cân linh thạch ta từ chỗ nào lấy được tiền trả cho các ngươi trả tiền các gia chủ phẫn nộ quát trong đại điện bầu không khí hết sức căng thẳng đao kiếm đối mặt sát cơ bắn ra bốn phía lúc này ngoài đại sảnh truyền đến một thanh âm khởi bẩm gia chủ nhếp kinh vân từ kim ô tông trở về mang theo một đại tử kim ô tông đã đến ngoài cửa lớn nhếp kinh vân để ta thước bẩm báo mời gia chủ đi ra ngành đón ngoài đại sảnh truyền đến thanh âm của đại tử nhếp ra lại lại lại đệ thừa kim ô tông tất cả mọi người sững sở đại tử kim ô tông nhếp thiên bá nhìn ra ngoài sảnh vâng nhếp kinh vân nói đại tử kim ô tông này là ở kim ô tông thân phận tôn quý thậm chí có khả năng chính là hắn ban bố huyền thượng lệnh tên là trương thần hư trương thượng tiên mời gia chủ nhanh ra tiếp đãi bên ngoài truyền đến thành âm trương thượng tiên tuyên bố huyền thượng lệnh trương thượng tiên thứ ba nhếp thiên bá chừng mắt nhìn ra ngoài sảnh các gia chủ ở trong sảnh cũng ngạc nhiên tình huống như thế nào là lừa đảo nữa sao trương thượng tiên lại tới một cái trương thượng tiên Vương khả, người khinh người quá đáng Cho rằng nhếp thiên bá ta khi dễ có phải hay không Một đến hai, hai đến ba Người cho rằng ta bị ngu sao Nhếp thiên bá gào to Giờ khác này nhếp thiên bá nộ khí trùng thiên Tay cầm trường đao, hung tợn ra ngoài Trong người có hỏa khí trùng thiên muốn phát tiết Kẻ cầm đầu rốt cuộc cũng đã tới Mình phải cho hắn biết cái giá khi đắc tội với nhếp thiên bá ta Nhếp thiên bá nổi giận đùng đùng Đi ra đại sảnh Đám gia chủ không có ngăn cản Nhìn theo một cái Mang theo vẻ nghi hoặc đi theo sau lưng nhiếp thiên Má Dù sao mọi người Có có 15 vạn cân linh thạch Mất không minh mạch Nhất định phải tìm trở về Mọi người khi thế hung hung Đi ra đại môn của nhiếp gia Bên này nhiếp Kinh Vân cực kỳ cung kính Dẫn Trương Thần Hư Bước vào trong đại môn nhiếp gia Trương Thượng Tiên Ta đã phái người bẩm bảo báo Chẳng mấy chốc gia chủ sẽ ra nhiếp Kinh Vân cùng kịch nói Trương Thần Ư hài lòng gật đầu Đồng thời ánh mắt quan sát bốn phía Phần lớn đệ tử của nhiếp ra Đã ra trấn tìm kiếm vương khả Chỉ còn lại vài hạ nhân ở nhà Giờ phút này nhìn thấy nhiếp kinh vân Dẫn một công tử áo trắng vào phủ Cả đám muốn nói lại thôi Mặc dù các gia tộc biết mấy ngày nay Ở trong phủ xảy ra nhiều loạn lớn Nhưng mà thân phận quá thấp Biết lại không cạn kẽ Bởi vậy không dám giải thích Vẫn là lưu cho gia chủ giải quyết đi Mình chỉ là hạ nhân lắm miệng làm gì lúc này nơi xa chuyển đến rất nhiều tiếng bước chân gia chủ tới ánh mắt của nhấp kinh vân sáng lên nhưng nhìn thấy nhấp bá thiên tay cầm trường đao đi ra phía trước thành thế cuộn cuộn phía sau đi theo rất nhiều người tay cầm đao kiếm nhấp kinh vân không hiểu ra sao những người kia không phải là đại gia chủ của chu tiên chấn sao sao bọn họ lại tới nhấp giáo ai là trương thượng tiên nhấp thiên bá gào to nhấp kinh vân sững sờ gia chủ đây là thế nào Ngữ khí bá đạo như vậy Nhếp Kinh Vân đang muốn giải thích Nhưng Trương Thần Hư đã nhú mày nói Ta là Kim Ô Tông Trương Thần Hư Người chính là Nhếp Gia chủ. Trương Thần Hư Trương Thượng Tiến <cười> Điều tử Người cho rằng Nhếp Thiên Bá ta sẽ lừa sao Hôm nay ta sẽ không giết người Ta muốn chạm tứ chi của ngươi Treo ở trên cửa trù tiền trấn Phơi nắng 10 ngày 10 đêm Điều tử ăn một đau của ta Nhếp Thiên Bá giống to Gia chủ không được Nhấp Kinh Vân cả kinh kêu lên Gia chủ điên rồi sao không muốn giết đệ tử Kim ô Tông Cái này Cái này là muốn mang theo nhấp da hủy diệt à Đáng tiếc Nhấp Kinh Vân la lên đã không kịp Nhất Thiên Bá chém xuống một đao Một đạo đao cương to lớn chạm không bay ra Bốn phía hình thành gió lớn Thổi cây cảnh xung quanh ngã trái ngã phải Một đao kia thẳng đến tay của Trương Thần Hư Muốn chém một tay quán Ánh mắt của Trương Thần Hư lạnh lẽo Quạt giấy thu lại Dò tay phải ra quanh một tiếng Bụi mù quẩn quẩn Chỉ thấy hai ngón tay của Trương Thần hư Kẹp vào đao cương của Nhếp Thiên Bá Cái Cái gì vậy Sắc mặt mọi người đại biến Trong lòng Nhếp Thiên Bá lục bục, Có thể dùng hai ngón tay kẹp đao cương của mình Ít nhất phải là Kim Đan Cảnh Nếu Vương Khả có thủ hạ Kim Đan Cảnh Thì sao có thể chạy đến Chu Tiên Trấn mưu Xích Chẳng lẽ Chẳng lẽ người này không phải là Vương Khả phái tới <cười> trương thần hư hừ lạnh, đầu ngón tay bắn ra, quanh một tiếng, đào cương của nhíp thiên bá nổ tung, tính cả trường đao trong tay cũng nổ nát vụn, nhíp thiên bá bay ngược ra sau, nện ở trên một bức tường, bành một tiếng, phốc một tiếng, nhíp thiên bá lại phun ra một ngụm máu tươi, bị một đống gạch đá vùi lấp, các gia chủ biến sắc, mặt lộ vẻ kinh hãi, nhíp thiên bá để nhất cường giả của chu tiên chấn, nhưng đánh không lại hai ngón tay của đối phương, người kia thực là thượng tiên của kim ô tông. Gia chủ, sao ngoài lại dám bảo phạm trương thượng tiếp? nhiếp Kinh Vân kinh hãi không thôi. Trương thượng tiền thứ tội, khẳng định đã xảy ra chuyện gì đó. Gia chủ nhà ta luôn rất tôn kính Kim ô Tông. nhiếp Kinh Vân lập tức quỳ xuống cầu xin tha thứ. Trương thần hư lạnh lùng nói Ta không quản các ngươi sai lầm như thế nào. Ta chỉ muốn lập tức nhìn thấy u nguyệt công chúa. Bằng không đừng có trách ta đại khai sát giới. Trong sân động ngoài Chu Tiên Trấn U Nguyệt Công Chúa Trường Chính Đạo nói Chỉ cần ta cứu người Hộ tống người tính về Thiên Lan Tông Thì nhất định có thể bái Thiên lang Tông làm mô hạ Có chuyện này không Vương Khả mong đợi nhìn về phía U Nguyệt Công Chúa Ta không biết Hoàng Triều của mẹ ta bị hủy Bây giờ ta giống như là chó nhà có tăng Ta không biết Thiên lang Tông còn có thể niệm tình xưa hay không Bất quá ta bị Kim Ô Tông đuổi bắt Nhưng Thiên lang Tông Lại không có động tĩnh chỉ sợ u nguyệt công chúa cười khổ nói trong giọng nói tràn đầy tâm tình tiêu cực hiển nhiên không dám cho vương khả quá nhiều hy vọng vương khả đen mặt nhìn về phía trương chính đạo lấy ra quạt xếp mà trương chính đạo làm vật thế chấp cái quạt xếp này đen kịt nếu như lúc này vương khả ở nhấp vũ sẽ phát hiện ra cái quạt này kiểu dáng giống như là trương thần hư như đúc bất đồng duy nhất chính là màu sắc vương khả lật tay muốn đánh nát thắt việt Không, cái kia là bệnh căn của ta Vương Khả, không nên hủy Ta không có lừa ngươi Trường chính đạo sợ hãi kêu lên Không gạt ta U Nguyệt công chúa cũng không thể cam đoan Ta bỏ thiên lang tông Ngươi lại dám khẳng định Vương Khả nhố mày nói Ta tự hỏi U Nguyệt công chúa Trường chính đạo lập tức nói Vương Khả nắm ác phiến chờ đợi U Nguyệt công chúa Trước khi mẹ của ngươi chết Có từng nói với ngươi cái gì hay không trường chính đạo nhìn về phía u Nguyệt công chúa lo lắng hỏi mẫu thân ta chưa có chết chỉ là rời thi quỷ hoàng triều ngươi đừng có nguyền rủa mẫu thân ta u Nguyệt công chúa cau mày nói chưa chết thi quỷ nữ hoàng chưa chết sao vậy vì sao thi quỷ hoàng triều bị giết trường chính đạo cũng sững sờ <cười> u Nguyệt công chúa hiển nhiên là không nói không có khả năng quân vương chưa chết hoàng triều bất diệt Ta là nghe nói thi quỷ Hoàng Triều diệt quốc Bằng không ngươi đường đường là công chúa của thi quỷ Hoàng Triều Làm sao có thể lưu lạc đến nước này Trường chính đạo kinh ngạc nói Là đám loạn thần tạc tử kia Bọn họ thời dịp mẫu thần ta không có mặt Mưu toan tạo phản Trộm giang sân của ta U Nguyệt công chúa tức giận nói Trộm giang sân của ngươi Ngươi chỉ là công chúa Thi quỷ Hoàng Triều hẳn là mẹ của ngươi mới đúng Mắc mớ gì tới ngươi Trường chính đạo hiếu kỳ nói Trước khi mẫu thần ta đi... Giao thi kỳ hoàng triều cho ta... Nếu không phải đám loạn thần tạc tử kia... Hiện tại ta đã là tân nữ hoàng... Cũng sẽ không trật vật muốn chạy trốn như vậy... U Nguyệt công chúa tức giận nói... Nữ hoàng truyền vị cho ngươi... Sao ta chưa nói nghe nói quá... Thiên hạ giống như là không có người biết rõ nha... Trường chính đạo hiếu kỳ nói... Ta còn chưa kịp chiêu cáo thiên hạ... Mấy ngày trước ta đang dèn đúc một pháp bảo Cho nên chậm chẽ đăng cơ... Nhưng ta không nghĩ tới... Chỉ mấy ngày... Đám luận thần tặc tử cái lại thừa dịp mẫu thân ta không có mặt Khởi binh phản Ta đã... U Nguyệt công chúa oán hận nói Vương khả và trương chính đạo đưa mắt nhìn nhau Giàn đúc pháp bảo Người đường đường là người kế vị Còn phải tự mình động thù giàn đúc pháp bảo sao Ngay cả lễ đăng cờ cũng có thể trì hoãn sao Sắc mặt vương khả cổ quái nói U Nguyệt công chúa này Nhìn cũng không tin cậy được nha Mặc dù thi quỷ hoàng triều ở bên ngoài thập vạn đại sơn Nhưng mà vương khả vẫn nghe nói qua Thực lực không thua tiên môn đỉnh cấp ở thập vạn Đại Sơn Giang Sơn lớn như vậy Không tranh thủ chiếm lấy tranh phận Ngược lại đi giàn pháp bảo gì Khó trách bị gian thần đoạt Giang Sơn Chỉ hoãn lễ đăng cơ Chẳng lẽ là vì rèn đúc một loại pháp bảo lợi hại nào đó Trường chứng đạo Hiếu Kỳ hỏi Chính là cái này U Nguyệt công chúa nói Vừa nói vừa từ trong túi đựng đồ Giấu ở trong ngực Lấy ra một hắc cầu trừng quả dưa hống Đây là cái gì Vương Khả, Trương Chính Đạo hiếu kỳ hỏi: "Cái này gọi là pháo lễ hội do ta phát minh?" U Nguyệt công chúa đắc ý nói: "Pháo lễ hội, cái đồ chơi này để làm gì?" Vương Khả hiếu kỳ hỏi: "Tôi đậm bầu không khí điền lễ long trọng nha, vì lễ đăng cơ càng có thêm long trọng, ta là mất ăn mất ngủ nghiên cứu 10 ngày 10 đêm, ta biết đóng loạn thần tắc từ cái lễ mượn cơ hội tạo phản. Ta vừa rèn đúc pháo lễ hội xong." Bọn hắn liền phát động chính biến Làm ta không kịp phản ứng u Nguyệt Công Chúa tức giận nói Vương Khả và Trương Thính Đạo không biết nói gì Tô đậm bầu không khí sao Không thể dùng để tu luyện Không thể dùng để đối địch Chỉ là có thể tô đậm bầu không khí Người trì hoãn lễ đăng cơ Chỉ là rèn đúc cái hàng lầm này sao Đây là tiêu chuẩn mê muội mất cả ý chí Không Ngay cả răng Sơn cũng mất Vậy tại sao người lại đi tới thập bản Đại Sơn Trường chính đạo mong đợi hỏi Trước khi đi mẫu thần ta nói Vạn nhất xảy ra chuyện gì nguy hiểm Thì đi tìm thiên lang tông Hắn sẽ giúp ta Cho nên ta mới chạy về phía thiên lang tông Ai biết kim ô tông Lại tuyên bố huyền thưởng lệnh Làm ta bị nhếp thiên bá bắt U Nguyệt công chúa buồn bực nói Thiên lang tông chủ Ánh mắt vương khả sáng lên Ta chưa gặp qua thiên lang tông chủ Bất quá ta phỏng đoán Hẳn là để thiên lang tông đại sư huynh bảo hộ ta Trong mắt U Nguyệt Công Chúa lấy lên về chờ mong. Thiên Lan Tông Đại Sư Huynh. Vương Khả hiếu kỳ hỏi. Đúng vậy. Trước kia Đại Sư Huynh ở thi quỷ Hoàng Triều làm tướng quân. Chỉ vì là truy cầu ta nên mẫu thân ta một mực không cho ta qua lại với hắn. Nhưng lần này mẫu thân ta khẳng định cho phép ta và Đại Sư Huynh ở cùng một chỗ rồi. Trong mắt của U Nguyệt Công Chúa lấy lên chờ mong. Vương Khả nắm tóc buồn mực nói. Vậy ta bái nhập Thiên Lan Tông là phải dựa vào Đại Sư Huynh kia hắn ái mộ ngươi, ta cứu ngươi, sau đó hắn sẽ giúp ta vào thiên lang tông. nếu ta mở miệng, đại sư huynh nhất định sẽ giúp. u nguyệt công chúa nói, vương khả nhớ mày. thiên lang tông chiêu thu đệ tử, từ trước tới giờ chỉ tuyên nhận phạm nhân bình thường. đạt tới tiên thiên cảnh, mang nghệ nhập tông là một mực không thu, đây là quy củ của thiên lang tông. trừ khi tông chủ mở miệng bằng không, ai cũng không được. thiên lang tông đại sư huynh gì kia của ngươi. Chỉ sợ làm không được Cho nên ta không dám chắc hứa u Nguyệt công chúa nói Vương khả nhìn về phía trương chính đạo Người Cái gia hỏa không biết xấu hổ này Lại dám gạt ta Vương khả muốn đập nát hắc phiến trong tay Đừng, đừng động thủ Nghe ta nói, nghe ta nói đã Trường chính đạo cười khổ nói Nói cái gì Vương khả trừng trương chính đạo Người tin tưởng ta Nếu như thiên lãng tông chủ biết Chúng ta cứu u Nguyệt công chúa Nhất định sẽ thu ngươi vào thiên lãng tông Trường Chính đạo giải thích, U Nguyệt Công chúa vừa mới nói, nàng căn bản là chưa gặp qua Thiên Lang Tông chủ cái gì, hắn làm sao có thể quan tâm U Nguyệt Công chúa sống hay chết? Nếu quan tâm, thời điểm Kim Ô Tông truy sát U Nguyệt Công chúa, tại sao hắn không cứu giúp? Vương Khả trầm giọng nói, có khả năng Thiên Lang Tông chủ đang bế quan hoặc không là ở thập vạn đại sơn, ngươi yên tâm đi. Nếu Thiên Lang Tông chủ biết chân tướng, nhất định sẽ bảo hộ U Nguyệt Công chúa. Hơn nữa, còn thu ngươi vào Thiên Lang Tông, ta cam đoán, ta cam đoán đấy. Trường chính đạo thể tốt Vì sao U Nguyệt công chúa hiếu kỳ hỏi Bởi vì đó là phụ thân của ngươi Trường chính đạo cười cổ nói Phụ thân của ta Từ khi ta ra đời Thì chưa từng gặp phụ thân Ta hỏi mẫu thân Nhưng bảo mẫu thân chưa bao giờ nói Ngươi lại biết phụ thân của ta là ai Chẳng lẽ là thiên lang tông chủ? U Nguyệt công chúa kinh ngạc hỏi Không phải không phải Ta không thể nói Quan hệ cơ mật Về xong ngươi sẽ biết thôi Ngươi tin tưởng ta đi chờ đến thiên lang tông ngươi sẽ an toàn sau đó vương khả cũng sẽ có thể bởi vì cứu ngươi mà gia nhập thiên lang tông ta cam đoan trương chính đạo thể tốt vương khả nhìn trương chính đạo vương huynh ta có lừa ngươi lần nào đâu trương chính đạo cười khổ nói <cười> vương khả cười lạnh da mặt dày đến nước này hắn muốn mài cũng không mài được thôi được rồi mệnh căn của ngươi trong tay ta tạm thời ta tin ngươi một lần Vương Khả trầm giọng nói Vẫn là Vương Huỳnh hiểu rõ đại nghĩa <cười> Vậy lúc nào chúng ta lên đường Đi Thiên Lan Tông Trường Chính Đạo hỏi Lên đường Ta không có ý định lên đường Vương Khả nói U Nguyệt Công Chúa Trường Chính Đạo kinh ngạc nhìn Vương Khả Bây giờ bên ngoài loạn như vậy Ra ngoài tìm cách chết à Ngoài sân đậu có rất nhiều pháp bảo Trả lấp khí thức mà ta dùng tiền mua về Tiền thiên cảnh Tuyệt đối tìm không tới Hơn nữa 10 năm này Ta luôn bị vận rồi quấn thân Tốt nhất là không nên ra ngoài thử vận khí Ta nghiên cứu qua Chỉ cần ta ở một chỗ bất động Vận rủi sẽ tạm thời không có dáng lầm Nhưng một khi ta chạy ngược chạy xuôi Như vậy Vương Khả lắc đầu Chờ Ta phải chờ tới khi nào U Nguyệt công chúa hiếu kỳ hỏi Đến lúc bọn hắn không còn lục soát nữa Vương Khả giải thích Làm sao ngươi biết lúc nào bọn hắn không lục soát nữa trương chính đạo hiếu kỳ hỏi Người của ta sẽ thông báo Cho nên hai vị chờ đợi ở đây một đoạn thời gian đi Vương Khả nói U Nguyệt Công Chúa nhú mày Trường chính đạo há miệng Nhưng cũng không nghĩ ra biện pháp nào tốt hơn U Nguyệt Công Chúa Cất hắc cầu của ngươi đi Vương Khả nhặt pháp bảo của U Nguyệt Công Chúa lên nói Và rồi ta mở chút an toàn Ngươi không thể sờ Trừ ta bất luận kẻ nào sờ vào cũng sẽ khởi động U Nguyệt Công Chúa kêu lên Khởi động Cái hắc cầu này sao Vương Khả cổ quái hỏi Đây không phải hắc cầu bình thường, mà là pháo lễ hội. Trong các pháo bà pháp bảo ta phát minh, đó là một loại ta hài lòng nhất. Người không nên xem thường nó. Một khi nổ tung, mặc dù không có lực sát thương gì, nhưng sẽ bắn ra ánh sáng vạn trượng, ngàn tia điểm lành. U Nguyệt Công Chúa chân thành nói. Ánh sáng vạn trượng, ngàn tia điểm lành. À, cái này có tác dụng gì? Người nói cái gì cơ? Sẽ nổ tung. Vương Khả nói một nửa, đột nhiên biến sắc. Ú Nguyệt Công Chúa nghiêm túc gật đầu Ngay lúc đó bên ngoài chu tiên chấn Đệ tử các gia tộc không ngừng tìm kiếm tung tích của Ú Nguyệt Công Chúa Đáng tiếc Vương Khả quả biết dấu người Đệ tử các gia tộc vẫn không thu hoạch được gì Thời điểm bọn hắn sốt ruột Không biết phải làm sao bây giờ Trong một sân lâm cách chu tiên chấn không xa Bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn Sân lâm như nổ tung Sau đó mọi người nhìn thấy từng tiêu Thụy khí sông lên trời Làm cho bầu trời sáng rực Đã có ánh sáng vạn trượng bộc phát ra Thiên địa sáng ngời Thải quang giống như là điềm lành Ngập trời giáng lâm Làm tất cả mọi người ngạc nhiên Là bảo vật gì xuất thế vậy Vô số người kinh ngạc lao về phía sân cốc kia Trong sân cốc về mặt của Vương Khả U Nguyệt Công Chúa Trường chính đạo choang vắng Nổ tung Không có lực phá hoại gì Quần áo của ba người không chút tổn hại Nhưng mà tiếng nổ to lớn Ánh sáng vạn trượng, Ngàn tia điểm lành Giống như là pháo hoa trong bầu trời đêm Là trói mắt như vậy Ba người bại lộ Vương Khả liếc nhìn U Nguyệt công chúa U Nguyệt công chúa có bệnh hay sao Phát bình ra các loại quỷ gì thế này Ném răng sơn thì cũng thôi đi Lại còn gây tai họa cho cả ta Lão tử vốn là vận rủi quấn thân ngươi còn gia trì thêm sức mạnh nữa Chạy Vương Khả buồn bực kéo U Nguyệt công chúa bỏ chạy Chờ ta một chút Trường chính đạo chạy theo ngay phía sau. Chu Tiên Chấn, Nhiếp Phù. Trương Thần Hư tay cầm bạch phiến, ngồi ở trên ghế, ở trước mặt cung kính đứng một đám gia trù của chủ của Chu tiền Chấn. Nhiếp Thiên Bá cực kỳ chất vật đứng ở phía trước nhất, không ngừng giải thích cho Trương Thần Hư sự tình lúc trước bắt được u nguyệt công chúa. Trương Thần Hư lắc lắc bạch phiến, nhắm mắt suy tư hồi lâu. Đầu của các người, trước cười ở trên cổ sự tình u nguyệt công chúa, ta cho các ngươi một cơ hội bổ túc. Trương Thần Hư trầm giọng nói. Tạ ơn Trương Thượng Tiên. Diếp Thiên Bá cảm kích nói. Tiếp tục lục soát u nguyệt công chúa, không bắt được, ta thu đầu tất cả các ngươi. Trương Thần Hư lạnh lùng nói. Trương Thượng Tiên, không phải chúng ta không nguyện ý giả chức, chỉ là chỉ là người của chúng ta tìm đã hai ngày nay rồi, hai ngày nay không có một chút tin tức nào, vạn nhật Nhất thiên bá kinh hãi nói Mọi người cũng thế Tìm không thấy Chúng ta đều sắp phải chết Vạn nhất tìm không thấy Thì làm sao bây giờ Nếu ta đoán không sai Đích đến của U Nguyệt công chúa Hẳn là Thiên Lan Tông Lúc đầu ta đang sắp xếp người ngồi chờ Ở phụ cận Thiên lang Tông Đợi nàng tự chui đầu vào lưới Thật không nghĩ đến U Nguyệt công chúa lại chạy tới chu tiên chấn <cười> Xem ra truyền văn không sai U Nguyệt công chúa quả là dân mù đường Đi nhầm phương hướng mất rồi trương thần hư lạnh lùng nói Hả? dân mù được nhất thiên bá sững sờ trong thập vạn đại sơn chỉ có thiên lang tông là chỗ u nguyệt công chúa quen biết nàng khẳng định sẽ tới nơi đó các người dọc theo đường đi truy lục là được bố trí cửa ải phong tỏa con đường các người hẳn đều biết tự xem rồi xử lý đi chỉ cần bắt được u nguyệt công chúa nằm danh ngày kia vẫn cho các người nếu không bắt được trương <cười> thần hư hừ lạnh vâng Tạ ơn Trương Thượng Tiên Mọi người kích động nói Có phương hướng Vậy thì dễ tìm U Nguyệt công chúa nhất định sẽ đi thiên lang tông Chúng ta chặn đường của nàng không được sao Nằm danh ngạch đi vào kim ô tông Chỉ cần tìm được U Nguyệt công chúa Chúng ta sẽ có thu hoạch lớn Mọi người xoa tay Chờ đợi sớm ngày bắt được U Nguyệt công chúa Trương Thần Hư lắc quạt xếp Lộ nụ cười lạnh Ân uy tịnh thi Không lo đám người này không nghe mình sai sử Trương Thượng Tiên Ngài nói trên đường đi thiên lang tông có đệ tử Kim ô tông phong tỏa Mà sao ta lại phải đuổi bắt U Nguyệt công chúa Vạn nhất đổi lên xung đột thì làm sao bây giờ Nhất thiên bá lo lắng Trương thần Hưu nghĩ nghĩ Lật tay lấy ra một lệnh bài màu vàng ống Trên lệnh bài có một đồ án tam túc Kim ô Đây là Kim ô lệnh bài của Kim ô tông Trước giao cho người sử dụng Gặp đệ tử Kim ô tông Chỉ cần đưa nó ra Tự nhiên không có người dám làm khó dễ các người Trương Thần Hư vứt kim ô lệnh cho nhếp lên thiên bá Tạ ơn Trương Thượng Tiên Chúng ta tắt sông pha khói lửa Nhất định bắt được U Nguyệt công chúa trở về Nhếp thiên bá kích động nói Tốt Trương Thần Hư gật đầu Ngay lúc này trên một ngọn núi bên ngoài Chu tiền chấn Bỗng nhiên truyền đến tiếng vang thật lớn Quanh một tiếng Tiếng nổ chấn động cửu tiêu Sau đó điềm lành trùng thiên Ánh sáng vạn trượng chiếu xạ cả bầu trời Động tĩnh khổng lồ để bọn người xứng sở Cùng một chỗ quay đầu nhìn lại Có bảo vật xuất thế Trương Thần Hư cảm nhìn anh Bên ngoài chu tiên trấn Trung tâm ánh sáng vạn trượng Đệ tử các gia tộc tụ tập điều tra Thượng tiên Ánh sáng vạn trượng và ngàn vạn điểm lành Chính là từ trong hang núi này phát ra Nhưng trong sân động cái gì cũng không có Nhất thiên bá nhớ mày Trương Thần Hư nắm bạch phiến hít mắt nhìn điểm lành ở trên bầu trời Xem ra nơi này cũng không phải bảo vật xuất thế gì Mà là pháp bảo nào đó Phá ra dị tưởng Trước đó nơi này có cái gì Trước đó nhất thiên bá nghi ngờ nhìn đám một đại tử Trước đó sao Nơi này cái gì cũng không có Ta đi qua nơi này kiểm tra mấy lần Nhưng ngay cả sơn động cũng không có Một đại tử nhấp ra nói Không có khả năng Dấu vết trong sơn động này Khẳng định lục mở thời gian rất lâu Làm sao có thể không có sơn động Các người không cẩn thận lục xoát rằng Nhếp Thiên Bá trợn mắt nói Nhếp gia chủ, Nơi để ta cũng tìm kiếm qua Trước đó đúng là không thấy sơn động Ta cũng đã lục soát qua Trước đó nơi này không có sơn động Mấy tu tiên già mở miệng Để mặt mũi của Nhếp Thiên Bá tràn đầy nghi hoặc Trước đó không có sơn động Mắt các ngươi bị mù sao dấu vết trong sơn động này Rõ ràng nó có thời gian rất lâu, Có địa phương mọc đầy rêu xanh Ngươi lại nói nó vừa xuất hiện Lúc này bạch phiến trong tay của Trương Thần Hư Lắc một cái Bụi cỏ ở bốn phía xốc lên Lộ ra 12 cái hố Đây là cái gì Nhất thiên bá kinh ngạc hỏi Đây là trận cơ khẩu Thần sắc của Trương Thần Hư khẽ động Trận cơ khẩu Không sai Nơi này nguyên bản có một trận Có một mê trận che đại sơn động Các người nhìn không thấy sơn động cũng là rất bình thường Trên mặt đất cực kỳ bờ bộn Hẳn là có người ở trong lúc vội vã Nhổ đi vật này bày lên trận Trương Thần Hư sầm mặt lại nói có người mới từ nơi này chạy trốn sao đào mệnh cũng không quên may mang tài vật đi cái này cái này là vương khả nhất thiên bá biến sắc vương khả trương thần hư khó hiểu hoài nhất định là vương khả hắn trốn ở phụ cận của chu tiền chấn hắn còn chưa chạy ra xa mau đuổi theo mau đuổi theo nhất thiên bá kích động nói mọi người xung quanh chạy tứ tán nhất thiên bá cáo lỗi một tiếng cũng theo các gia chủ nhập vào hàng ngũ đuổi bắt Dù sao ai bắt được vương khả Thì thì có thể tìm ra U Nguyệt công chúa Trương thần hư không có ngăn cản Chỉ có chút không hiểu Vì sao vương khả kia lại cho đồ pháo sáng hấp dẫn mọi người Chẳng lẽ U Nguyệt công chúa Ngươi là dùng pháo sáng chào phúng ta Không bắt được ngươi sao Trương thần hư lạnh lùng nói Trong một cổ miếu bò hoang Cách chù tiên chấn khá xa Cổ miếu tàn phá Tượng Phật chỉ còn lại một nửa Nhưng tư bảng hiệu đất vỡ Còn có thể nhìn thấy ba chữ chấn ma tự tàng thường. Vương Khả, U Nguyệt Công Chúa, trương Chính Đạo thờ hồng hộc ngồi dưới đất. Mặc dù ba người đều là tiên thiên cảnh, nhưng một hơi chạy ra xa như vậy, cũng có chút thờ hồn hền. Cuối cùng cũng an toàn, nguy hiểm quá, xem chút nữa là bị bắt. Trường Chính Đạo co quắp nằm trên mặt đất nói. Tiếp tục như vậy không được, nhất định là phải ngụy trang, bộ dáng này của ba người chúng ta quá là mạo hiểm. Vương Khả thờ dốc nói đúng đúng đúng ngụy trang ta làm sao lại quên đi chứ không được ta phải ngụy trang một chút để bọn hắn không nhận ra ta trương chính đạo lập tức nhảy dựng lên ngụy trang cái này ta am hiểu này các ngươi chờ ta một chút không cho phép nhìn nhét thần sắc của u nguyệt công chúa khẽ động nói vừa nói u nguyệt công chúa vừa đi ra sau tượng phật ngụy trang trương chính đạo ngươi ngụy trang vương khả nhìn về phía trương chính đạo yên tâm Đây là bản sự kiếm cơm của ta Ta tự biết Chờ ta một chút Ngoài miếu có một con sông lớn Ta đi soi nước hóa trào Trường chính đạo nói Vương Khả gật đầu Sau đó mình cũng lấy ra y phục thay đổi Thay y phục xong Vương Khả từ trong túi chức vật lấy ra một hai cây Mười hai cây lệnh kỳ lau sạch May mà ta phản ứng nhanh Mười hai cây lệnh kỳ này Ta phải dùng rất nhiều tiền mới mua được Chỉ tiếc lần này vội vàng Rút ra Hơn phân nửa đều là hỏng <cười> Vương khả thờ dài trong một lát U Nguyệt công chúa đổi Nam Trang từ phía sau tượng Phật đi ra Bởi vì chân tương đối dài U Nguyệt công chúa đổi qua Nam Trang vẫn cực kỳ cao gầy Đội mũ che đại tóc dài Chỉ là bộ ngực hơi rõ rệt Cũng mày Nam Trang khá rộng Miễn cưỡng có thể che đậy Vết chạo trên mặt thì qua bắt mắt Thế nào Ngươi bây giờ không nhận ra ta rồi chứ U Nguyệt công chúa xoay người Mong đợi hỏi Vương khả không biết nói gì Ta cũng không phải là mù Ngươi đổi y phục lên không nhận ra Cái này không phải là ngươi sao Vương Khả che dấu lương tâm nói <cười> Cách nhận không ra còn kém một chút Ngươi còn có thể nhận ra ta à Không thể nào Trước kia ở trong hoàng cung Mỗi khi ta đổi thành nam trang Thì làm gì có ai nhận được U Nguyệt công chúa kinh ngạc nói Trước kia ngươi là công chúa Ai dám ngỗ nghịch ý chí của ngươi Dù sao ta vẫn có thể nhìn ra Vương Khả thành thật nói Điều đó không có khả năng U Nguyệt công chúa phiền muộn nói Vương Huynh, công chúa ta nguyện trang kỹ rồi Các người nhìn thế nào Ngoài miếu truyền đến thanh âm của trường chính đạo U Nguyệt công chúa nhìn lại Chỉ thấy một lão phu mập mạp từ bên ngoài đi vào Lão phu có bộ ngực to lớn Khi đi đường không ngừng đai động Nhưng mà nhìn tới mặt Lại làm cho thần sắc của hai người cứng đờ Mặt mũi đánh phấn giống như là quỳ son môi đỏ như máu làm cho Ung Nguyệt Công chúa run rẩy cả người. Trên đời lại có nữ nhân xấu xí như vậy, so sánh với đó, đại biểu tỷ của Vương Khả lại trở nên đoan trang thanh tú hơn không ít. Trường Trường Chính Đạo, ngươi ngươi giả nữ nhân. Ung Nguyệt Công chúa kinh ngạc nói, đúng vậy, may là ta lưu lại hai trái dưa hấu nhỏ chưa ăn, vừa vặn. Trường Chính Đạo vuốt ngực cười nói, nụ cười này làm cho da đầu của Vương Khả tê dại. Vương huynh, ta ngụy trang thế nào? Trường Chính Đạo mong đợi hỏi Người ngụy Trang Mặc dù cha dấu bộ mặt Nhưng chẳng biết tại sao Ta lại rất muốn đánh người sắc mặt của vương Khả cổ quái nói <cười> Vậy đã thành công rồi Đúng rồi Sao hai người các ngươi còn không động Trường Chính Đạo đắc ý hỏi Ta sắc mặt U Nguyệt Công Chúa cứng đờ Mắt người bị mù sao Người giả gái Ta giả Nam Trang Nhìn không thấy à Bất quá U Nguyệt Công Chúa đã hiểu rõ Trước kia ở trong Hoàng cung Là các công nữ cố ý nịnh nọt mình Mình giả nam trang So sánh với trương chính đạo giả gái Căn bản không phải cùng một đẳng cấp Âu Nguyệt công chúa Hay là ta trang điểm cho người nha Trương chính đạo hỏi Vẽ thành như người Còn không bằng ta chết cho rồi Ngươi đừng có tới Âu Nguyệt công chúa cả kinh kêu lên. Người không tin vào tay nghề của ta Về mặt Trương chính đạo nghi hoặc Vương Huynh U Nguyệt công chúa không tin ta Nếu không ta nguyện trang giúp người trước Trường Chính Đạo nhìn về phía Vương Khả Không cần ta tự biết ngụy Trang Vương Khả lập tức ngăn Trường Chính Đạo lại Thủ đoạn của Vương Huynh cũng không ít Người muốn ngụy Trang như thế nào Trường Chính Đạo hiếu kỳ hỏi Mục đích của ngụy Trang Là để người không nhận ra khuôn mặt của người mà thôi Không nhận ra khuôn mặt Chỉ cần bôi loạn một chút là được Cần gì bị hy sinh lớn như người Vương Khả cổ quái nhìn gương mặt của Trường Chính Đạo Bôi loạn một chút Là có ý gì Trường Chính Đạo xứng sở Vương Khả lật tay lấy ra một cái bình nhỏ Mở nắp bình Có thể nhìn thấy ở trong bình có chút chất lỏng trong suốt Chính là cái này bôi lên là được Hiệu quả khẳng định là tốt hơn người Vương Khả giải thích Bôi cái này là được sao Không có khả năng Thuật dịch dung của ta là cao cấp nhất rồi Về mặt của Trương Chính Đạo không tin Dịch dung cao cấp nhất Chính là đóng vai xấu xí sao Mí mắt của U Nguyệt Công Chúa co giật Nhìn về phía bình nhỏ trong tay Vương Khả Dung dịch trong suốt kia có tác dụng gì? Bất quá mặc kệ hiệu quả như thế nào, khẳng định cũng tốt hơn trường chính đạo. U Nguyệt công chúa lập tức đổ ra nửa bình, thoa lên mặt mình. U người công chúa không cần bôi nhiều như vậy đâu. Vương khả kêu lên, nhưng đã muộn rồi. Trên mặt của u người công chúa sau đó đỏ bừng, sau đó toát ra vô số chấm đỏ, khuôn mặt cực kỳ khó coi. Trường chính đạo hít vào một ngụm khí lạnh. Cách diệt dung của vương khả chính là hủy dung sao? Đối với mặt của mình cũng có tiền hạng hoàn thủ độc, còn mẹ nó quá là hung ác rồi, khủng bố như vậy. Thế nào? Sao trên mặt ta nóng như vậy? U Nguyệt công chúa nghi ngờ hỏi, nghi hoặc lấy ra một cái gương soi thử. "Quỷ, đây đây là mặt của ta, ta không muốn." U Nguyệt công chúa hét lên, mình bị hủy dung sao? Một vết chảo đã để U Nguyệt công chúa tuyệt vọng, giờ phút này hủy dung nhan, U Nguyệt công chúa lập tức có ý định tự tử. "Đừng có lo lắng." chỉ là mụn nhọt thôi, mụn nhọt thôi mà. dung dịch kia kích thích làm ra, làm cho sinh ra mụn nhọt. chờ đến thiên lang tông, ta sử dụng thuốc tiêu viêm, bôi lên là có thể khôi phục như lúc ban đầu. vương khả lập tức giải thích. thật không? u nguyệt công chúa hoàng sợ nhìn về phía vương khả. yên tâm. vương khả gật đầu. vừa nói vương khả vừa dùng ngón tay nhẹ nhàng chấm một chút lên mặt. trên mặt lập tức sinh ra vô số mụn nhọt. rất nhanh. khuôn mặt của vương khả cũng bị mụn nhọt bao phủ. Người không quá quen thuộc Vương Khả Thật đúng là nhận không ra Mặc dù xấu xí chút Nhưng mà còn nhận dạng tốt Tốt hơn so với U Nguyệt Công Chúa rất nhiều Bôi một chút chiếu là được Sao ngươi không nói sớm với ta U Nguyệt Công Chúa tức giận nói Ta định nói Nhưng ngươi quá hấp tấp mà Vương Khả giải thích <cười> U Nguyệt Công Chúa phiền muộn không nói gì Trường chính đạo Ngươi có muốn bôi một chút không Vương Khả hỏi Trường chính đạo nhìn U Nguyệt Công Chúa Quân mặt co rung nói Thôi được rồi ta tự biết ngụy Trang không cần bôi Cũng tốt Hiện tại chúng ta không cách nào trốn Phải nghĩ cách làm sao tiến về thiên lang tông Vâng khả con mày nói Người không phải là muốn chờ bọn họ kết thúc tìm kiếm mới đi sao Không đợi được Thời điểm chạy không phải là thấy người bay lên trời sao Xem ra đệ tử Kim Ô Tông đã tới Hơn nữa còn thu đám người nhếp thiên bá Mới vừa rồi nổ tung Có thành phần lục nhã đệ tử Kim Ô Tông Chỉ sợ đệ tử Kim Ô Tông Sẽ tham dự tìm kiếm Không thể không đi mọc. Vương Khả con mày nói. Vậy thì đi thôi, ngươi dẫn đường đi. Trường Chính Đạo nghi ngờ nói. Ta vận rủi quấn thần, không thể dẫn đường được. Các ngươi ai dẫn được? Vương Khả nhìn hai người. Trường Chính Đạo và Ú Nguyệt Công Chúa nhìn nhau. Ta. Ú Nguyệt Công Chúa chẳng giọng nói. Người biết đường tới Thiên Đăng Tông à? Vương Khả hỏi. Đương nhiên. Ta xem qua địa đồ của thập vạn Đại Sơn. Có biết một vài đường tắt nữa. Làm sao có thể đi sai được? Ú Nguyệt Công Chúa vỗ ngực cảm đoàn. Tốt. Hai người gật đầu. Do Ú Nguyệt Công Chúa dẫn đường, ba người lập tức rời miếu cổ. Lần này đi, chính là hai ngày hai đêm. Ú Nguyệt Công Chúa dẫn đường thật tốt. Trên đường một người lùng bắt cũng không thấy. <cười> Chúng ta hẳn đã đi ra vòng với của bọn họ rồi. Trương Chính Đạo Hưng phấn nói. Vương Khả khẽ như mày. Nhưng vì sao ta có cái loại dự cảm xấu nhỉ? Hai người các người không cần lo dẫn đường các người cứ yên tâm đi u nguyệt công chúa nói vương khả trầm mặc lần trước pháo lễ hội nổ tung còn rõ một một ở trước mắt vương khả đã có chút nghi ngờ u nguyệt công chúa nhìn xem vượt qua ngọn núi phía trước thì có thể nhìn thấy một tiên trấn u nguyệt công chúa khẳng định nói phải không bất an trong lòng vương khả càng ngày càng mạnh đi thôi ba người lập tức bay tới ngọn núi rơi vào trên một gò đất bằng phẳng Nhưng sắc mặt cả ba đều cứng đờ Phía trước hình như có một cái miếu cổ Sắc mặt của U Nguyệt công chúa cổ quay nói Bộ dáng giống như là miếu Mà hai ngày trước chúng ta nghỉ ngơi như đúc Còn sông bên cạnh Lại cũng giống như đúc Ta còn ở chỗ Ta còn ở chỗ đó hoát trang mà Trường chính đạo mờ mịt nói Ba người lập tức đi đến trước cổ miếu Nhìn bảng hiệu mục nát kia vương khả đen mặt nói Cái gì mà giống như đúc chứ chấn ma tự. Vẫn là trấn ma tự nơi này. Chúng ta lại trở về chỗ cũ rồi. Chúng ta đã đi hai ngày. Lại trở về chỗ cũ sao? Trường chính đạo kinh ngạc. Cũng có khả năng. Thanh âm của U Nguyệt Công Chúa lý nhỉ. U Nguyệt Công Chúa. Người cũng phải là dân mù đường đó chứ. Sắc mặt của Vương Khả cổ quái hỏi. Cảm giác phương hứng của ta có chút hơi yếu. Ta... U Nguyệt Công Chúa bắt ác dĩ cúi đầu nói. Vương Khả... Và Trương Chính Đạo không biết nói gì Ba người đã chạy hai ngày Lại chạy trở lại chỗ cũ Bản thân anh Minh một đời Thế mà lại bị mù mắt Tìm dân mù đường dẫn được Thời điểm Vương Khả và Trương Chính Đạo tức giận Người nào Một tiếng gào to từ trong miếu cổ truyền ra Hai ngày trước Trong miếu cổ làm gì có người Mà hiện tại trong cổ miếu lại có người Vương Khả, Trương Chính Đạo u Nguyệt Công Chúa nhìn thấy Chỉ thấy nhíp Thiên Bá khí thế hùng hằng từ trong cổ miếu đi ra. Nhếp Thiên Bá. Vương Khả xem chút nữa là phụt máu. u Nguyệt Công Chúa dẫn mình đi vòng tròn hai ngày, còn cáo mình đến trước mặt của Nhếp Thiên Bá. Lần pháo hoa lễ hội gì đó kia hố mình gần chết rồi, hiện tại lại tư hố mình. À, mình nghỉ tập này đây nhé mọi người, và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo bộ truyện Xin chào, và nhớ like cho tên phong nhé. Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong. Trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Vương Đạo Trí Tôn, tập số 4. Các bạn nghe truyện nếu cảm thấy vui và thú vị thì hãy đừng quên giúp Phong like, comment cảm xúc và đặc biệt là chia sẻ rộng rãi các video của bộ truyện này những tập đầu tiên để có thêm nhiều người biết đến bộ truyện này của Phong nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Và quay trở lại bộ truyện thì ở tập trước thì chúng ta đã biết là ba người Vũ Nguyệt công chúa, Vương Khả và Trương Chính Đạo đang tìm cách để trốn đến Thiên Lang Tông. Tuy nhiên là do Úng Nguyệt Công Chúa là một người rất thuộc đường Nên đã đi 2 ngày Mà lại vẫn quay lại chỗ cũ Và đen đủi là gặp đúng nhếp Thiên bá Thì không biết là diễn biến tiếp theo nó sẽ như thế nào Và liệu các nhân vật của chúng ta có đến được thiên lang tông hay không Thì mời các bạn hãy vào tập ngày hôm nay nhé Mời các bạn vào nghe tập truyện Vương Đạo Trí Tôn Tập 4 Tìm 2 ngày Vương ra nhiều người như vậy Lại một cái cũng không tìm được Nhếp Thiên Bá tức hồn hèn Hai ngày này tìm được người bốn phía Nhìn ai cũng giống như là Vương Khả kia Hiện tại tới miếu cổ này Lại gặp được ba người Ba người này là người mình muốn tìm sao Nhếp Thiên Bá nhìn lại Nữ nhân mập mạp kia không ngừng xoa ngực Mặt đầy xoan phấn nhìn Nhếp Thiên Bá Là hắn tê cả da đầu Thị lực trùng kích còn khoa trưng hơn cả đại biểu tỷ của Vương Khả Để cho Nhếp Thiên Bá lần đầu tiên sinh ra cảm giác Quyết không muốn gặp lại lần hai Quá cay mắt rồi. Tiếp theo là Vương Khả Thân hình của Vương Khả cố ý còng xuống Còn mắt híp Mụn nhọt vờ vạn che kín khuôn mặt Ở trong lúc nhất thời Nhếp Thiên Bá cũng không liên tưởng đến Vương Khả anh Tuấn tiêu sái kia Nam nhân cuối cùng Lại mang theo mạng che mặt Của nữ nhân Nam tử kia thân cao không bằng Vương Khả Nhếp Thiên Bá cũng không ý tới Mấy người mình muốn tìm Xối quẩy Về mặt Nhếp Thiên Bá phiền muộn Nơi xa trong lòng ba người Vương Khả Thầm thời dài, lần này ngụy Trang qua được cửa ải rồi sao? người lấy mạng che mặt xuống. Một nam nhân mang khăn che mặt của nữ nhân, còn mẹ nó thật là hiểu là lấy xuống cho ta xem một chút. Nhếp Thiên Bá trợn mắt nói. U Nguyệt Công Chúa lo lắng. Đại đại ta mắc bệnh hồi, không tiện lấy khăn che mặt, sẽ truyền nhiễm ta là vừa mới lấy xong. Thanh âm của Vương Khả khàn khàn nói. Bệnh hồi à? Hừ, <cười> ta không sợ, lấy xuống Nhếp Thiên Bá lật tay lấy ra trường đau Mặc dù không nghi ngờ ba người này Nhưng vẫn theo thói quen muốn xác định một chút u Nguyệt công chúa phiền muộn Ở dưới vương khả ra hiệu Cuối cùng lấy khăn che mặt xuống Vừa lấy xuống lông tơ của Nhếp Thiên Bá sực đứng Cái này là bệnh hủi gì chứ Đây là mặt người à Người che nhanh lại, che nhanh lại đi Nhếp Thiên Bá cả kinh kêu lên U Nguyệt công chúa càng ngày càng phiền muộn Bản thân từ nhỏ đến lớn Cho tới bây giờ còn chưa bị người ghét bỏ như vậy Đều là do vương khả U Nguyệt công chúa tức giận đeo khăn che mặt lên Được rồi cút đi Đừng có ở đây làm buồn nôn ta Nhất thiên bá buồn bực quát mắng Ánh mắt của ba người sáng lên Coi như là qua cửa này Không có nói nhiều Ba người quay đầu muốn rời khỏi Nhưng lúc này Có lẽ vì trương chính đạo quá hứng phấn Thân hình uốn éo Xoạch một tiếng Ở dưới chân rớt xuống hai quả dưa hấu Bước chân của hai người dừng lại Nhất thiên bá cũng sững sờ Mờ mịt nhìn lão phụ bộ ngực khô quắt xuống Còn có hai trái dưa hấu ở dưới chân Không khí hiện trường bỗng nhiên ngạt thở Lão phụ kia không ngừng vò ngực Vò đến rơi ngực luôn sao Sao sao Nhất thiên bá mờ mịt nhìn hai quả dưa hấu Dây dưa rơi rồi Trường chính đạo sợ hãi nói Vương khả đang định tìm lý do vãn hồi Nhưng mà U Nguyệt công chúa gần trương quá độ Bỗng nhìn lên kêu Lộ rồi chạy mau Giọng nữ Người thật là eo là Không đúng Nữ Trong nghe mắt của nhiếp thiên bá phản ứng lại Dậm chân nhảy ra U Nguyệt công chúa quay đầu chạy trốn Trường chính đạo cũng không đoái hoài gì tới hai quả dưa hấu Vội vàng chạy theo Ở trước mắt ta còn muốn chạy sao Nhiếp thiên bá gầm lên Nhảy tới trước mặt hai người Quanh một tiếng Hắn vung một quyền U Nguyệt công chúa vừa mới chạy trốn Bị đánh bay về Ở giữa không trung phun ra một ngụm máu tươi Nhất thiên bá vùng đao chấm về phía trường chính đạo Trường chính đạo sợ hãi Lấy ra một thanh trường kiếm nghênh đón Quanh một tiếng Trường kiếm trong tay của trường chính đạo vỡ nát Cả người cũng bay ra hung hăng rơi xuống đất Nhất thiên bá hoành đào ngăn đường đi Của ba người Về mặt dữ tận Tên nhỏ là Không đúng Ngươi là nữ Vừa rồi ngươi nói lộ tẩy Ta hiểu rồi <cười> U Nguyệt Công chúa là ngươi thực ra là đi mòn giày sắt chẳng tìm thấy các ngươi đệ tử đến trước mặt của ta. Nhíp Thiên Bá cười to nói. Về mặt U Nguyệt Công chúa tức giận ấy. Nhíp Thiên Bá một ngày nào đó ta sẽ báo thù. <cười> báo thù đừng có nằm mộng, bắt được ngươi ta liền thành đệ tử của Kim Âu Tông người lấy cái gì mà báo thù ta? Đúng rồi hai vị này là. Để ta xem một chút Người đeo dưa hấu là nhất Thiên Bá nghi hoặc nhìn Trương Chính Đạo Từ dưới đất bỏ dậy Cố nhịn cái cảm giác buồn nôn Nhếp Thiên Bá cẩn thận quan sát Từ thân hình suy đoán bỗng nhiên như mày Người là Trương Thượng Tiên Trương Chính Đạo <cười> Sao ngươi lại trở thành cái bộ dáng người không ra người Quỷ không ra quỷ như vậy Tiểu nguyệt nguyệt của ngươi đâu Sau đó nhất Thiên Bá nhìn về phía vương khả Nếu ta đoán không sai Vị này là vương gia chủ. Vương gia chủ, Hảo thủ đoạn Vừa rồi thiếu chút nữa lừa được ta Ở trước mặt của ta Cũng có thể để ta nhìn lầm <cười> Người vẫn là người đầu tiên Giờ phút này nhiếp thiên bá hưng phấn không thôi Nhận ra được toàn bộ ba người Nghĩ không ra bản thân tùy tiện Chọn con đường Lại mò được cá lớn Vương huynh Lần này lộ tẩy Chưa có thể liều mạng rồi Trường chính đạo buồn bực đi lên phía trước Đúng vậy Vương khả chúng ta cùng tiến đến, hắn chưa có một người. U Nguyệt Công chúa lau máu tươi trên khóe miệng, lấy hết dũng khí nói: mẹ nó, vừa rồi nếu không phải các ngươi phối hợp hoàn mỹ như vậy, chúng ta có thể bại lộ sao? Không thấy nhiếp thiên bá đã để chúng ta đi sao? Ha ha ha, ba người các ngươi, ta chỉ có một người, có thể đấu với ta sao? Vừa rồi ta đã thở ra, trương chính đạo, U Nguyệt Công chúa, các người không phải là đối thủ của ta. Về phần vương khả Thì càng không cần phải nói Hắn ở chu tiên trấn làm ăn Ta tự nhiên phải trà hắn rõ ràng Tiên thiên cảnh bình thường cũng muốn địch với ta sao Ta là tiên thiên cảnh đỉnh phong hơn đất tuyệt học phong thần công của nhếp gia ta Xem như đại tử tiên thiên cảnh bình thường của tiên môn Cũng không phải là đối thủ của ta Ba người các người Lấy cái gì mà đấu với ta Nhếp thiên bá cười lại nói Nhếp gia chủ Có phải người quá tự tin rồi không Vương Khả tiến lên trước một bước, âm thanh lạnh đùng nói: tự tin. <cười> ta nói chính là sự thật. ở trong tiên thiên cảnh, ta cơ hồ không có đối thủ. Ba người các ngươi lấy cái gì mà đấu với ta? Niếp Thiên Bá cười lạnh nói: Niếp gia chủ, có phải ngơ quá tự tin rồi hay không? Vương Khả tiến lên trước một bước, âm thanh lạnh đùng nói: tự tin. Ta nói chính là thực sự. ở trong tiên thiên cảnh, ta cơ hồ không có đối thủ. Bằng ngươi còn kém xa lắm Những ngày này lừa gạt ta xoay quanh <cười> Yên tâm Ta sẽ không cho ngươi chết dễ dàng như vậy Ta sẽ để ngươi nhìn thấy Ta bắt tất cả đệ tử vương gia Nam làm nô, nữ làm điếm Ta muốn để cho ngươi hối hận vì chọc nhiếp thiên bá ta Phong thần đau Nhiếp thiên bá giữ tợn hét lớn Chém tới một đào Trường chính đạo U Nguyệt công chúa vội vàng lấy ra một thanh trường kiếm nghênh đón Quanh một tiếng Hai người bị nhiếp thiên bá chém bay sang ngoài Giữa khổng trùng phun ra một ngụm máu tươi Không ngừng kêu thảm thiết Mà vương khả lại tránh được một đau kiếm. Vương khả Người không có nghĩa khí Nói cùng nhau xông lên sao ngươi lại tránh Trường chính đạo cả kinh kêu lên Các ngươi nghỉ ngơi đi Nhất thiên bá ta tự ứng phó Vương khả lắc đầu Cái gì một mình ngươi Ông nguyệt công chúa trường chính đạo trừng to mắt Nhất thiên bá cũng xứng sợ Ngươi Một mình ngươi muốn đối phó ta <cười> vương khả, ngươi bị ta dọa sợ choáng vắng rồi sao? chỉ bằng ngươi cũng muốn tranh phong với ta? kẻ nghèo dựa vào sức người, kẻ giàu dựa vào khoa học kỹ thuật, <cười> nói sai rồi, nhất thiên bá người tu luyện dựa vào công pháp, vương khả ta tu luyện dựa vào tiền nhiều. vương khả lạnh lùng nói, dựa vào tiền nhiều. nhất thiên bá không hiểu mô tê gì, nhiều tiền có thể mua pháp bảo nha người xem thanh kiếm này của ta như thế nào. Vương Khả cười nói. Chỉ thấy Vương Khả từ trong túi chứa vật lấy ra một thanh trường kiếm màu xanh. Trường kiếm thường thường không có gì lạ, nhưng mà Vương Khả lấy ra liền nở rộ thanh quang, sát khí kinh khủng bao phủ nhếp thiên bá, làm cho lông tơ toàn thân quán dựng đứng. Nhếp thiên bá theo bản năng cảm thấy không đúng, đang muốn rồng lên thì lại nhìn thấy Vương Khả buông lỏng tay, thanh trường kiếm màu xanh liền quỷ dị lơ lửng ở giữa không trung. Kiếm không được người cầm, lại lơ lửng giữa không trung. Phi, phi kiếm Nhất thiên bá cả kinh Một cử động nhỏ cũng không dám trương Nhính Đạo lau máu tươi ở khóe miệng Kinh ngạc nói Vương Khả, người từ chỗ nào lấy được phi kiếm Người lại có được loại pháp bảo này Phi kiếm Không có khả năng Người làm sao có được phi kiếm Ở tiên môn, ngay cả cường giả kim đan cảnh Phần lớn cũng không có tư cách sử dụng phi kiếm Chỉ có cường giả nguyên anh cảnh Mới có thể dàn đúc phi kiếm Điều đó không có khả năng Người chỉ là tiên thiên cảnh nho nhỏ, nhỏ. Làm sao có thể có được phi kiếm Nhếp thiên bá cả kinh kêu lên Một thanh phi kiếm Ở tiểu tiên môn cũng có thể làm bảo vật trấn phái Phi kiếm vừa ra Kiếm tùy tâm động Lấy đầu người ở ngoài ngàn dặm chớp mắt đã tới Ngay cả cường giả kim đan cảnh cũng không dám ngạnh kháng Vương khả Người phát tài rồi Cái này mua được từ chỗ nào vậy Trường chính đạo kích động kêu lên Giờ phút này phi kiếm khóa chặt nhếp thiên bá Bảo nhếp thiên bá làm sao mà dám đi? Trong truyền thuyết Bảo vật kia có thể miều sát kim đan cảnh Mình có thể chống cự được sao Không được nhúc nhích giơ tay lên Bằng không ta sẽ bắn nhầm Ta sẽ kích hoạt phi kiếm Vân khả lệnh lùng nói Sắc mặt của Nhất thiên bá cứng đờ Phi kiếm quá chặt mình Sát cơ bắn ra bốn phía Cho Nhất thiên bá thêm 10 lá gan thì cũng không dám động Vân khả phải vận khí nghịch thiên như thế nào Thì mới thu hoạch được cái thành phi kiếm Nhưng người có phi kiếm Còn đến tru tiên chấn ta làm gì Phong thần công Có tác dụng chó gì Chẳng lẽ ta thực là quỷ nghèo Nghèo khó hạn chế tưởng tượng của ta Người giàu tu luyện dựa vào pháp bảo là được Sinh tử của mình Chỉ trong tay một ý niệm của Vương Khả Nhất Thiên Bá khóc không ra nước mắt Sao mình lại xui như vậy chứ Trường chính đạo Đi lấy vũ khí của Nhất Thiên Bá Lục xót toàn thân Vương Khả phân phó trường chính đạo Ha ha Ta làm ta làm ngay Trương Chính Đạo hưng phấn sông tới Bị phi kiếm khóa chặt Nhất thiên bá không dám phản kháng Buồn bực để cho Trương Chính Đạo tìm tòi Lấy đi trường đao Lại đoạt túi chức vật Mẹ nó Tiền đã bị Vương cả lừa sạch Có muốn cấp tất cả tích xúc của mình Vương Vương gia chủ, Trước kia đều là hiểu lầm Người muốn cứu U Nguyệt công chúa Cứ cứ, cứ cứu là được Ta và người cũng không có thâm cừu đại hận gì Không bằng ngươi thả ta Ta cam đoan về sau Nhếp gia ta tuyệt không có làm khó dễ ngươi Không, gặp được người của vương gia Chúng ta sẽ đi đường vòng Nhếp thiên bá cầu xin Nhếp gia chủ, Trước đó tất cả đều là người tự tìm Ta cũng không muốn tạo nhiều sát nghiệp Vương khả thờ dài nói Đúng, đúng Là ta tự tìm, về sau sẽ không dám như vậy nữa Vương khả, đa tạ hạ thù nưu tình Ta đi ngay, ta đi ngay Nhếp thiên bá muốn rời khỏi Không thể để cho anh đi Người còn chết hai thủ hạ của ta Còn hủy dung của ta U Nguyệt công chúa không buông thả nói Sắc mặt của nhiếp thiên bá cứng đờ Bây giờ mặt của người xấu hơn quỷ Còn quan tâm một cái đau kia của ta U Nguyệt công chúa Trước kia có chỗ đắc tội Nhưng đó đều là do kim ô tông sai khiến Ta là người bị hại mà Nhiếp thiên bá cười khổ nói vương khả không chế phi kiếm chỉ nhiếp thiên bá Lúc đầu muốn dọa lui nhiếp thiên bá là được Thế nhưng U Nguyệt công chúa Thấy mình ở bên chiếm thượng phong Lại căn bản không buông thả không được, vương khả không thể thả hắn. nếu người không nhẫn tâm, thì để ta tới xử trí. ta cảm đoàn sẽ dốc hết toàn lực để người bá nhập thiên lang tông nhanh, người phí hắn trước đi, sau đó giao cho ta. u nguyệt công chúa vẫn nộ nói. u nguyệt công chúa nên tha người thì nên tha. vương khả muốn khuyên u nguyệt công chúa. không được. u nguyệt công chúa quật cờ nói. u nguyệt công chúa nói để cho nhất thiên bá triệt đề tuyệt vọng. cầu xin. Không có tác dụng Dù sao cũng phải chết Còn không bằng liều một vết Vương khả Muốn bệnh của ta Ta cũng không thể để ngươi dễ chịu Phong thần thối Nhất thiên bá rúng to một tiếng Sau đó nhào về phía vương khả Tự tìm cái chết U Nguyệt công chúa Trương chính đạo đều cười lạnh Chỉ có vương khả trên mặt lộ ra vẻ bi phẫn U Nguyệt công chúa kia Là lão thiên phái tới hố ta sao Ta đã dọa nhấp thiên bá chạy Ngươi còn dằn vặt ta như vậy Vương Khả chỉ có thể khống chế phi kiếm ngăn cản nhất thiên bá. Đáng tiếc, phi kiếm không có như mọi người tưởng tượng, cũng không có tốc độ như thiểm điện, mà giống như là một lão tàu gần đất xa trời, run run mấy lần mới chậm rãi bay về phía nhất thiên bá. Oanh một tiếng, phi kiếm và phong thần thối va chạm, lập tức xuất hiện rất nhiều vết rạn, tựa như là tùy thời có thể vỡ nát. Phong thần thối và phi kiếm giằng co, phi kiếm kết kết, thậm chí toát ra khói đặc đen nhánh. Đây là dấu hiệu muốn vỡ nát. Cái gì Tình huống này là thế nào U Nguyệt công chúa mờ mịt hỏi Phi kiếm của ta là đồ xài rồi Người cho rằng thượng tiên sẽ bán phi kiếm cho ta Vì nó sắp phế mới bằng lòng giao dịch Mẹ nó vừa rồi dọa chạy nhếp thiên bá Người lại còn gọi hắn trở về Người là nằm vùng do nhếp thiên bá phái tới sao Vân khả buồn bực muốn thổ huyết Phi kiếm dùng rồi Lại còn sắp hỏng U Nguyệt công chúa Trường chính đạo nhìn thanh phi kiếm vết dạng dài đặc phát ra thanh âm két két, còn bốc lên khói đen quẩn cuộn, quả nhiên là có dấu hiệu sắp hỏng. hơn nữa bị phong thần thối đá vào, càng để cho vết rạn trên phi kiếm gia tăng, thần kiếm rung rung, tựa hồ tùy thời sẽ bỡ vụn. ha ha ha, phi kiếm, cái này là phi kiếm sao? nhất thiên bá cười như điên. tương lai tưởng rằng nhất định phải chết, thậm chí nhất thiên bá còn ôm quyết tâm đồng quy vu tận. nhưng mà ai có thể nghĩ tới, phi kiếm này chỉ là hằng sai rồi. phong thần thối của mình. Chỉ cần thêm vài cước nữa là có thể chấn nát nó Nhanh, nhanh ra tay Âu Nguyệt công chúa hoảng sợ kêu lên Giờ phút này Âu Nguyệt công chúa hận không thể tắt mình mấy cái vừa rồi thả nhếp thiên bá đi không phải là tốt sao Bản thân lắm miệng làm cái gì Còn nữa Vương Khả, phi kiếm của người sắp hỏng rồi Sao không chịu nói sớm Âu Nguyệt công chúa và Trương Chính Đạo áp chế thương thế nhào tới Oanh một tiếng Nhếp thiên bá lật tay đánh hai quyền U Nguyệt công chúa và Trương chính đạo lại bị đánh bay ra ngoài. Không nên gấp, chờ tao hủy thanh phi kiếm này lại đến thu thập các ngươi." <cười> Nhất Thiên Bá cười to sảng khoái. Trong lúc cười, Trần Càng lúc càng dùng sức, chỉ thấy vết nứt ở trên phi kiếm càng ngày càng lớn, toát ra khói đen càng lúc càng nhiều, mắt thấy sắp không được rồi. "Nhất Thiên Bá, bây giờ ngươi rời đi, ta sẽ cho ngươi cơ hội." Vương Khả trầm giọng nói. <cười> "Đi!" Vương khả, ngươi nằm mơ sao? Hiện tại ta sẽ đi sao? Yên tâm, ta sẽ để ngươi chết không yên lành. <cười> Nhất thiên bá dùng sức. Vậy ngươi đi chết đi. Vương khả quát lạnh Chỉ thấy phi kiếm toát ra vô số thanh quang. Ngươi muốn làm gì? Ngươi đang làm gì? Ngươi để phi kiếm tự bạo. Không, không, không muốn. Nhất thiên bá cả kinh kêu lên. Quanh một tiếng, phi kiếm âm ầm nổ tung. Phi kiếm đã sắp hồng. Là vì tính ổn định của trận Pháp xảy ra vấn đề Nhưng dù năng lượng ít đi rất nhiều Đó cũng là phi kiếm nhà Nó tự bạo ngay bên cạnh nhiếp thiên bá Sẽ khủng bố cỡ nào Một tiếng nổ tung Giống như là thiên lôi hàng thế Ánh lửa ngập trời Miếu cổ tàn phá sụp đổ Tượng Phật hóa thành cho bụi Trường chính đạo và U Nguyệt công chúa Cách gần đều hết thảm Bị lãnh khí đánh bay ngược ra sau Miệng phun máu tươi May mắn vẫn còn thở Bụi mù bao phủ bốn phương Biếu cổ sụp đổ Nhất thiên bá ở trung tâm vụ nổ Nên càng đứng mũi chịu sào, Mặt đất nổ ra một cái hố to Toàn thân hắn trái đen Máu thịt bè bét Đã không còn khí tức Ở một bên khác Trước mặt vương khả Lại có một tấm chắn to lớn Bảo hộ hắn cực kỳ nghiêm mật Bụi mù tán đi Vương khả thu hồi tấm chắn, Sau đó đi kiểm tra thi thể của nhất thiên bá Xác nhận hắn đã chết mới yên lòng Bảo người đi Người không đi Quyết phải cậy mạnh Hiện tại tốt rồi, ngươi ở dám thì thôi, lại còn làm hại phi kiếm của ta tự bảo. Lúc trước lão tử dùng 8.000 cân đinh thạch mới mua được. 8.000 cân đinh thạch đấy, ngươi cái tên hỗn đàn này. Vương Khả vẫn chưa hết giận, đá nhấp thiên báo một cước. Lúc này hắn mới nhìn về phía U Nguyệt Công Chúa. Công Chúa, ngươi không sao chứ? U Nguyệt Công Chúa đã bò dậy, lầu máu tươi ở khóe miệng, tức giận nói. Vương Khả, ngươi tự bạo phi kiếm, sao không chịu nói trước một tiếng? Còn có thể tức giận sao Nói rõ thương thế của người không quá nghiêm trọng Vừa rồi người cũng thấy đấy Nếu ta nói sớm Vạn nhất dọa nhất thiên bá chạy Nổ không chết hắn chúng ta sẽ xong đời đấy vương Khả giải thích U Nguyệt Công Chúa suy nghĩ một chút Cảm thấy đúng là như vậy Hừ, Lần này coi như sau U Nguyệt Công Chúa buồn bực lau máu tươi ở khóe miệng U Nguyệt Công Chúa Lần này là vì cứu người Ta mới tổn thất lớn như vậy Phi kiếm kia ta dùng 8.000 cân đinh thạch mua về sau ngươi mở vòng tay chữ vật Phải trả lại cho ta đấy Vương Khả nói u Nguyệt công chúa không biết nói gì u Nguyệt thân là công chúa Liền tự nhiên không thiếu Không quan tâm 8.000 cân linh thạch này Nhưng mà Vương Khả đòi nợ ngay thẳng như thế Còn là lần đầu tiên thể nghiệm Vương Huynh Ta ta bị thương rất là nặng Trường chính đạo kêu đến Vương Khả đi tới xem Trường chính đạo người đầy bùn đất Sắc mặt tái nhợt Đừng có diễn Túi chức vật của Nhất Thiên Bá ở đâu Còn có thành đào kêu quán nữa Nhanh đưa đây Vương Khả đưa tay ra hỏi hey, Vương Huynh Ngươi còn có lương tâm hay không chứ Ta bị thương nặng như vậy Ngươi còn không buông tha Về mặt của Trương Chính Đạo cực kỳ đáng thương Cách đó không xa u người công chúa có chút thương hại Đang muốn của trách Vương Khả quá nhẫn tâm Muốn ta tự mình động thủ sao Đến lúc đó Lục xoát ra cái gì Đều là của ta vương khả trầm giọng nói sắc mặt của trương chính đạo cứng đờ vội vàng lấy từ trong ngực ra một cái túi đựng đồ đưa cho vương khả hơn nữa nhanh chóng đứng dậy phui bụi đất ở trên người giống như là không có việc gì xảy ra trương chính đạo này chỉ là giả vờ sao sắc mặt của u nguyệt công chúa cứng đờ buồn bực đến xém chút phun ra một ngụm máu tươi bản thân mình đã rất là thảm vừa rồi vì sao còn đi đáng thương cái tên lừa đảo này trương chính đạo kia quả là không biết xấu hổ rồi Vương Khả mặc kệ, cẩn thận kiểm tra túi chứa vật của nhiếp thiên Bá. Vương Huynh, ngươi như vậy là không tin ta sao? Trường chính đạo buồn bực nói, Tày chân của ngươi chưa bao giờ sạch sẽ, ta tự nhiên phải kiểm tra. Vương Khả không chút khách khi nói. Vương Khả kiểm tra túi chứa vật mấy lần, lúc này mới cảm thấy hài lòng. Về phần ở bên trong chứa bảo vật gì, Vương Khả tự nhiên là không khoe khoang, thu túi chứa vật vào trong lòng, chỉ lấy ra một lệnh bài màu vàng ống túi chứa vật của nhất thiên bá có kim ô lệnh làm sao có thể trường chính đạo kinh ngạc hỏi kim ô lệnh vân khả nghi ngờ kim ô lệnh gặp nó như gặp kim ô tông chủ mặc dù không có khả năng dùng nó thay thế kim ô tông chủ hạ lệnh nhưng mà bất luận đệ từ kim ô tông nào cũng không được khó xử người sở hữu kim ô lệnh tại sao tên nhất thiên bá lại có trường chính đạo ngạc nhiên nói nhất định là đệ từ kim ô tông giao cho nhất thiên bá Để thuận tiện tìm kiếm chúng ta. Vương Khả phân tích. Vì bắt U Nguyệt Công Chúa, Ngay cả Kim Ô Lệnh cũng có thể tùy tiện cho người. Trường Chính Đạo kinh ngạc. Kim Ô Lệnh. Kim Ô Lệnh. Tốt. Bây giờ chúng ta rút cuộc không cần trốn đồng trốn tây, Có thể ngay ngang đi đến Thiên Lang Tông rồi. Ánh mắt Vương Khả sáng liền. Vì sao? Thần sắc của hai người chấn động. Ba người chúng ta ngụy trang coi như thành công. Và rồi nếu không phải các người phối hợp quá hoàn mỹ, coi như là nhấp thiên bá cũng không nhận ra, cho nên những người khác khẳng định rất khó nhận ra chúng ta. vì vậy coi như đại tử kim ô tông và tu tiên giả chu tiên chấn phong tỏa con đường tiến về thiên đăng tông, chúng ta có kim ô lệnh cũng có thể đi thông suốt. vương khả cười nói, đúng vậy. ánh mắt của hai người sáng lên, đi mau đi mau. u Nguyệt công chúa mong đợi nói, chờ một chút. vương khả gọi hai người lại, còn muốn làm gì? u Nguyệt công chúa khó hiểu hỏi. U Nguyệt Người chữa thường trước đi Trường chính đạo Người đi trôn nhếp thiền bá Trước lọc cái mông sạch sẽ đau Vương khả phân phó nói Cái gì Vì sao lại là ta trôn Trường chính đạo không nguyện ý Vương khả sầm mặt lại Vừa rồi bởi vì sai lầm của các người Ta mới tổn thất một thanh phi kiếm giá trị 8.000 cân ninh thạch Lúc đầu ta đã để một mình U Nguyệt công chúa trả Bây giờ không bằng người Và U Nguyệt công chúa góp tiền trả ta đi sắc mặt trương chính đạo cứng đờ. vương huynh, chúng ta còn nói tiền bạc làm cái gì? ta thích chôn thi thể, ngươi tìm ta xem như là đúng người rồi đấy. vừa nói trương chính đạo vừa khiêng thi thể nhíp thiên bá lên. rất nhanh, thi thể nhíp thiên bá đã được chôn ở bên cạnh miếu cổ. ba người đơn giản xử lý một phen, xác định không có lưu lại manh mối, liền sửa sang lại y quan, nhanh chóng lên đường. có kim ô lệnh, ba người tăng thêm tốc độ lao về phía thiền lang tổng Lần này đương nhiên sẽ không để cho U Nguyệt công chúa dẫn đường, Mà là do Vương Khả mang theo hai người toàn lực tiến lên. Ngày thứ hai sau khi ba người rời đi, Phê tích của chấn ma tự bỗng nhiên xuất hiện huyết quang, Giống như là có huyết thủy từ trong lòng đất toát ra. Sau đó chui vào địa phương chôn xác Nhếp Thiên Bá. Bành một tiếng, Bỗng nhiên trong đất duỗi ra một cánh tay, Sau đó leo ra một thi thể. Không, là một người, Là Nhất Thiên Bá. Không phải nhiếp thiên bá đã chết rồi sao? Giờ phút này nhiếp thiên bá ngồi trên đất, mi tâm có một lỗ máu, có thứ gì đó giống như là con trùng chậm rãi chui vào mi tâm của nhiếp thiên bá, sau đó biến mất không thấy. Toàn thân nhiếp thiên bá run rẩy, sau đó giống như là thanh tỉnh lại, mờ mịt nhìn xung quanh. Ta, ta là nhiếp thiên bá, còn sống. Phi kiếm của vương khả không có đổ chết ta. Nhiếp thiên bá mờ mịt từ trong hố đất leo ra. Nhất thiên bá, leo ra hô đất Toàn thân trái đen, tựa hồ cực kỳ suy yếu Nhìn xung quanh sau đó lung la lung lay rời đi Rất nhanh đã biến mất trong sơn lầm Lại ba ngày sau Vùng đất hoang tàn này Lại xuất hiện một hòa thượng trẻ tuổi mặc tăng bào Ở trong tay hòa thượng cầm một chuỗi Phật trâu màu đỏ Nhìn phế tích chấn ma tự ở trước mắt Khuôn mặt hắn không khỏi co rúm A-di-đà Phật Phật ra ta ra ngoài không tới một tháng. Ai lại nổ cái miếu của ta? Ai? Là ai? Kẻ thiếu thông minh nào làm? Có bản lĩnh thì lưu lại danh tự đi. Lão thử đã nghèo đến nỗi phải bảo miếu hoang. Người cũng không buông tha. Người coi đây là nhà của ngươi sao? Còn có nhân tính không chứ? Về sau ta ở đâu bây giờ? À di đà Phật. À di đà Phật. Không thể nổi giận. Không thể phạm nộ giới. Thế nhưng con mẹ nó. Phật cho con nghỉ tu mấy phút. Ta là nhịn không được nữa Người nổ cái miếu hoang này Ta lại phải cõng nổi Tượng Phật vừa vỡ Huyết ma bị chấn áp sẽ trốn ra Thập vạn Đại Sơn sẽ xuất hiện nhiễu loạn lớn Ta trở về làm sao ăn nói vương trượng đây Cái này Cái này là buộc quyền mộc ngươi ta chạy trốn sau Hòa thượng đã tức đến mức Phải xin nghỉ tu mấy phút Sau nửa tháng Chu Tiên Trấn Nhếp ra Trương Thần Hư cầm bạch phiến Hiếp mắt nhìn đám đệ tử nhếp ra Nhếp thiên bá vẫn chưa về Trương thần hư lại lùng hỏi Thượng tiên Những ngày ngày rời đi Chúng ta trừ tìm kiếm U Nguyệt công chúa Chính là tìm gia chủ Hơn nửa tháng này Gia chủ một chút tin tức cũng không có Chúng ta Đám đại tử nhếp ra nơm nấp lo sợ Sau lưng trương thần hư Còn có một đại tử kim ô tông khác con mày nói Trương sư huynh Có khi nào nhếp thiên bá kia tự biết không tìm thấy U Nguyệt công chúa Nên đã tự mình chạy trốn rồi hay không Sắc mặt của trương thần hư cứng đờ, Nhất thiên bá chạy trốn sao Vậy kim ô lệnh của ta làm sao bây giờ Đệ tử nhấp ra lập tức quỳ xuống Thượng tiên mất giận Gia chủ chắc chắn sẽ không bỏ chạy đâu Nhấp ra chúng ta còn ở đây Gia chủ sẽ không bỏ chúng ta Thế nhưng hơn nửa tháng Mà kệ có tìm được U Nguyệt công chúa hay không Ít nhất người cũng phải bẩm báo cho ta một lần chứ Kim ô lệnh của ta còn trong tay của người nhờ Kim ô lệnh Mình chỉ có một tấm Nếu như bị một lũ tu sĩ nhỏ noi lừa chạy Vậy mình về kim ô tông Chẳng phải sẽ trở thành trò cười sao <cười> Tìm cho ta Phải tìm được nhếp thiền bá Bằng không ta diệt nhếp ra các người Trương thần hư lạnh lùng nói Vâng Đám đệ tử nhếp gia không ngừng dập đầu Trương sư huynh Có phải người giao kim ô lạnh cho người khác dùng hay không Sư đệ ở sau lưng hiếu kỳ hỏi Sắc mặt của trương thần hư cứng đờ Ngay cả sư đệ cũng đoán được Chuyện mất mặt như vậy Bảo Trương Thần Hư làm sao có thể nói tiếp Chỉ có thể mặt lạnh không nói Vài ngày trước ta nhìn thấy có người cầm kim ô lệnh của ngươi Hỏi hắn đi đâu Hắn cũng không nói Cực kỳ là kiêu ngạo Có phải là do sư huynh ăn bài không Sư đệ kia yếu kỳ hỏi Ngươi nói cái gì Ngươi thấy người cầm kim ô lệnh của ta Trương Thần Hư sững sờ Đúng vậy Hỏi bạn hắn Bạn hắn không nói câu nào Còn của trách ta một trận nữa Nói ta một đệ tử cấp thấp Có tư cách gì mà hỏi thăm người nắm giữ mệnh lệnh bài cao cấp Ta nể mặt sư huynh Nên không so đo với bọn hắn Sư huynh ta cũng không có làm khó bọn họ đâu Sư đệ kia nói Bộ dáng gì? Là nhếp thiên bá sao? Trương thần hư hiếu kỳ hỏi Đệ tử nhếp ra ở bên cạnh lập tức Mang chân dung của nhất thiên bá tới Không, không phải Dung mạo ta nói không ra Nhưng khẳng định là không phải nhất thiên bá trong hình Vị sư đệ kia nói Trương Thần Hư nhớ mày Nhấp thiên bá đã xảy ra chuyện sao Cái gì Ở đâu Bọn họ ở đâu Trương Thần Hư hỏi sư đệ ờ, Bọn họ Hiện tại ta không biết Bất quá nhìn phương hướng của bọn hắn Hẳn là trên đường tín về Thiên Lang Tông Vị sư đệ kia nhớ lại nói Thiên Lang Tông Là U Nguyệt Công Chúa Không xong rồi Trương Thần Hư biến sắc Thời điểm nói chuyện Trương Thần Hư đã vẫy tay một cái Lệ Hai con tiên hạc trên bầu trời bay xuống Đi nhanh lên Trương Thần Hư nhảy lên một con tiên hạc quát Hai người đạp trên lưng tiên hạc Lập tức sông lên trời bay về hướng bắc Trải qua 18 ngày đi đường Ba người vương khả rốt cục đã tới thiên lang thông. Thiên lang thông rất lớn Lấy trận pháp khổng lồ bao phủ vô số đại sơn Mây mù che đậy, Để ngoại nhân không cách nào có thể thấy rõ tình huống bên trong thiên lang thông. chỉ ở bên ngoài dựng một tấm bia lớn Nhìn rất là bao la hùng vĩ cách thiên lang tông không xa có một tiên chấn tên là lang tiên chấn lang tiên chấn bởi vì nương tựa thiên lang tông rất nhiều thế già tu tiên đều muốn tới đây định cư vì vậy quy mô của lang tiên chấn lớn hơn chu tiên chấn mấy chục lần có đôi khi đệ tử lang thiên tông muốn thu được linh dược tài liệu đặc thù có một tiên chấn cũng thuận tiện hơn rất nhiều vì vậy liền âm thầm nâng đỡ lang tiên chấn để cho nó phát triển Giờ phút này ba người vương khả đã vào lang tiên chấn ở trong một đại trạch. Vương Huỳnh đại tử Vương gia, ngươi thật đúng là thần bí khó lường mà. lang Tiên Chấn tức đất tức vàng, Vương gia ngươi cũng có thể mua xuống một đại trạch ư? Cách Thiên Lăng Tông gần như vậy, ở trên nóc nhà cũng có thể trông bề phía sơn môn của Thiên Lăng Tông. Trường chiến Đạo từ nơi không xa đi tới. U Nguyệt công chúa và mấy tấm sơ qua cũng đi tới. Vương Khả đang ở nội viện, nghe cấp dưới báo bẩm báo. Ngươi lui xuống đi. Vương Khả thấp tay nói, vâng, gia chủ. Đại tử vương gia kia cung kính lùi ra. Đại tử vương gia này, tự nhiên không phải là đệ tử vương gia ở Chu Tiên Trấn, mà là người Vương Khả sớm ăn bài ở đây. Nhiều năm trước đã định cư, tự nhiên không có người nào sẽ nghĩ tới quan hệ giữa hắn và Vương Khả. Mười năm trước, ta đã muốn bái nhập Thiên Lang Tông, tự nhiên phải sớm rõ được. Vương Khả giải thích. Vương Khả. Ta phát hiện người có rất nhiều bí mật nha, còn có cái gì ta không biết không? Có phải bảy hai tiên chấn xung quanh thập vạn đại sơn, người đều ăn bài thuộc hạ đóng quân hay không? Trường chính đạo Hiếu Kỳ nói, Vân Khả trợn trắng mắt, không có tiếp lời, sự tình này làm sao có thể tùy tiện nói cho người? Vân Khả, chúng ta đến bên ngoài thiên lang tông, sao lại không đi bái sơn, lưu lại ở nơi này làm gì? U Nguyệt công chúa Hiếu Kỳ hỏi, Ta theo thói quen cầu ổn, chưa biết rõ tình huống tại lại bái sơn. Cũng may mắn mà còn hỏi dò một phen. Vân khả cười khổ nói Là sao Trường chính đạo nghi ngờ hỏi Ánh mắt vương khả phức tạp nhìn U Nguyệt công chúa Gì vậy U Nguyệt công chúa cũng không hiểu hỏi Hiện tại ta rút cuộc minh bạch Vì sao Kim Ô Tông muốn bắt ngươi vương khả cười khổ nói Vì sao U Nguyệt công chúa khó hiểu hỏi Ta nhớ ngươi đã từng nói Thiên lăng Tông Đại sự Huỳnh truy cầu ngươi Năm đó mẹ ngươi không cho phép Lần này ngươi tới Thiên Lang Tông Chính là tìm đại sư huynh gì đó nối lại tiền duyên Vâng Khả nhìn U Nguyệt Công Chúa hỏi Đúng vậy Thiên Lang Tông đại sư huynh Tên là Mộ Dung Lục Quang Tù vị Kim Đan Cảnh Ngày xưa truy cầu ta Còn vào thi quỷ Hoàng Triều Làm đại tướng quần Vì thi quỷ Hoàng Triều Lập vô số cộng lao Hắn anh hùng cái thế Nhiều lần cầu hôn với mẫu thần Thế nhưng mẫu thân ta một mực không cho phép Hắn nói với ta Đời này chỉ thích một mình ta Nhất định sẽ đợi đến kim mẫu thân cho phép Nhất định sẽ dùng đại kiệu cưới ta vào cửa U Nguyệt công chúa Có chút thẹn thùng nói Mộ dung lục quang thích ngươi như vậy Vì sao tùy ý kim ô tông bắt ngươi Trường chính đạo khó hiểu nói Có lẽ vì mộ dung ca Không biết sự tình huyền trường lệnh U Nguyệt công chúa giải thích Thời gian dài như vậy Hắn còn không biết sao Trường chính đạo không tin Trường chính đạo Ngươi lại nói xấu mộ dung ca ta sẽ không khách khí người đâu. Ú Nguyệt Công Chúa trợn mắt nói. Được rồi, ta không nói, ta không nói. Trường chính đạo lập tức che miệng. Sau đó nhìn về phía Vương Khả. Vương Huynh, ngươi còn chưa nói. Vì sao Kim Ô Tông lại muốn bắt Ú Nguyệt Công Chúa? Bởi vì Kim Ô Tông muốn ngăn cản Ú Nguyệt Công Chúa đến Thiên Đang Tông. Vương Khả trầm mặt một lúc, cuối cùng vẫn nói ra. Vì sao? Ú Nguyệt Công Chúa mời mịt hỏi. Bởi vì ngày mai là đại hôn của bộ dung lục quang. Vân Khả giải thích. "Đại hôn? Mộ Dung Ca Ca kết hôn sao? Không có khả năng, ngươi là nói đùa sao?" Thân hình của U nguyệt công chúa cứng đờ. Mộ Dung lục quang, hắn cưới ai? Trường Chứng đạo hiếu kỳ hỏi. "Đệ tử Kim Ô tông, Trường Ly Nhi." Vân Khả giải thích. "Trường Ly Nhi, Kim Ô tông đại sư tỷ. Nghe nói nàng là nữ thổ phi, nàng cũng có thể lập gia đình. Điều điều này sao có thể chứ?" trương chính đạo kinh ngạc nói Mộ dung lục quang và trương ly nhi sắp thành hôn nhìn cái bộ dáng là có cảm giác thông gia chính trị kim ô tông cực kỳ coi trọng chuyện này tự nhiên không cho phép có người phá hư mà tự hồ thiên lang tông cũng chờ mong hai tông thông gia nên làm bộ không thấy do đệ đệ của trương ly nhi trương thần hư tự mình dẫn đội treo giải thưởng đối mắt u nguyệt công chúa ngăn cản u nguyệt công chúa đến đây phá hư vương khả giải thích trương ly nhi còn có một đại đệ đệ Trương thần hư, sao ta không biết rõ Giống như là chưa từng nghe qua nhân vật này Chẳng lẽ ở ngoài thập vạn đại sơn Trương chính đạo suy tư nhớ mày Thuộc hạ của ta thăm dò được tin tức Trương thần hư Là bởi vì tỷ tỷ sắp kết hôn Mới từ ngoài thập vạn đại sơn trở về Trước kia không lộ diện Là vì làm việc thuận tiện Kim ô tông mới cho hắn một kim ô lệnh Để chứng minh thân Phật Vương khả giải thích Chẳng lẽ là cái của nhiếp thiên bá Trương chính đạo xứng sở không sai đám người nhất thiên bá là nghe lệnh của trương thần hư đều động tìm kiếm chúng ta nhất thiên bá ở trước mặt trương thần hư là không thể có lực hoàn thủ trương thần hư kia hẳn là cường giả kim đan cảnh vương khả con mời nói không thể nào không thể nào người nhất định đã đang gạt ta mộ dung ca ca làm sao có thể cưới nữ nhân khác được chứ hắn nói sẽ dùng đại kiệu tám người khiêng cưới ta hắn không thể nào phản bội thề ước như vậy con mắt của u Nguyệt công chúa đỏ lên vậy ý của ngươi là Coi như bây giờ chúng ta có tiến về Thiên lang Tông Bái Sơn Đối phương biết là U Nguyệt Công Chúa Cũng sẽ không để chúng ta đi vào Trường Chính Đạo mở mịt hỏi Người cứ nói đi Vương Khả trầm giọng nói Vậy làm sao bây giờ Trường Chính Đạo sốt ruột Hiện tại Bại lộ U Nguyệt Công Chúa Căn bản chính là tự trui đầu vào lưới Vẫn chờ Thiên lang Tông bảo hộ U Nguyệt Công Chúa Nhưng Thiên lang Tông căn bản ghét bỏ U Nguyệt Công Chúa Trường Chính Đạo Ta hỏi ngươi lần cuối người xác định thiên lang tông nhất định sẽ bảo hộ u nguyệt công chúa nhất định sẽ đứng ở bên u nguyệt công chúa vương khả nhìn trương chính đạo trầm giọng hỏi ta phát thể ta dùng mệnh căn của mình phát thể tuyệt đối nếu như thiên lang tông chủ biết u nguyệt công chúa lưu lạc ở bên ngoài nhất định sẽ toàn lực bảo hộ ta cam đoán lần này thiên lang tông chủ khẳng định không biết bằng không thì không có khả năng để cho đệ tử dính vào trương chính đạo thể thốt vương khả nhìn trương chính đạo rất lâu mới chậm rãi tin tưởng Bởi vì nếu tiếp tục giúp U Nguyệt Công Chúa tiến vào Thiên Lang Tông Bản thân sẽ cực kỳ nguy hiểm Vương Khả Người dẫn ta đi vào Ta muốn gặp Mộ Dung Cà Cà Ta muốn gặp hắn Ta muốn ở trước mặt hỏi hắn Vì sao Ta muốn hỏi hắn vì sao U Nguyệt Công Chúa nắm lấy tay áo của Vương Khả Ở trong mắt lóe lên vẻ cầu khẩn U Nguyệt Công Chúa biết Coi như đến ngoài sơn môn của Thiên Lang Tông Mình cũng không đi vào được Hiện tại hy vọng duy nhất là Vương Khả Vương Khả trầm mặt Uyệt công chúa, thiên Lăng tông là tiên môn đỉnh cấp của thập vạn đại sơn, có đại tử bảo vệ sơn môn, có cốt thủ sơn đại trận bao phủ, chúng ta không vào được. Nếu vương khả có thể chui vào, thì không cần chờ 10 năm, ta thấy vẫn là ở chỗ này chậm rãi chờ. Cuối cùng cũng có một ngày, thiên lang tông chủ xuất quan, chờ thiên lang tông chủ xuất hiện, chúng ta lại lộ diện. Trường chính đạo khuyên nhủ, không được, không được. Ngày mai mộ dung ca ca sẽ thành hôn, hắn nói sẽ cưới ta. Bây giờ đã cưới người khác Sợ bảo cái gì phải ở chỗ này mà nhìn Ta muốn ở trước mặt hỏi hắn Ta muốn nghe hắn chính miệng nói u Nguyệt công chúa bị thương nói Trường chính đạo bất đắc dĩ Hiện tại tình thế như vậy Chúng ta làm sao có thể tín vào được vương Khả lại nhú mày Thông thả đi qua đi lại Mẫu thần bỏ ta Chư vị đạn nhân Chư vị tướng quân cũng phản bội ta Hiện tại ngay cả mộ dung ca ca cũng u Nguyệt công chúa ngồi xuống đất khóc lên Đừng khóc nữa Vương Khả hít sâu một hơi, nói: "U Nguyệt công chúa, ướt mắt nhìn Vương Khả. Ta dẫn người đi vào." Vương Khả trầm giọng nói: "Vương huynh, ngươi điên rồi sao? Thiên Lang Tông là nơi ngươi có thể vào sao? Hiện tại đệ tử Kim Ô Tông, Thiên Lang Tông đều tụ hợp ngươi lại còn nói có thể dẫn U Nguyệt công chúa vào Thiên Lang Tông, điều này có thể sao?" Trường Chính Đạo không tin. "Không có gì là không thể. Vương Khả ta nói được thì làm được, chẳng những đi vào, chúng ta còn phải từ cửa chính đi vào, nghênh đăng đi vào." Không chỉ ngây ngang đi vào Ta còn muốn đại tử Thiên lang Tông xếp hàng đón Mời chúng ta đi vào Vương Khả trịnh trọng nói Ánh mắt của u Nguyệt Công Chúa ướt át Cảm ơn ngươi Vương Khả trương Chính Đạo cũng há to mồm Kết thúc Vương Khả điên rồi Ngày thứ hai Thiên Lan trấn Quý phụ của Vương Khả Vương Khả Lần này đi gặp mộ dung ca ca Ta không muốn ngụy trang U Nguyệt công chúa mong đợi nhìn Vân Khả. Người muốn bỏ ngụy Trang Vân Khả cau mày nói, "Phải, ta muốn bằng bộ dáng xinh đẹp nhất đi gặp Mộ Dung Ca Ca, có được không?" U Nguyệt công chúa nhìn Vân Khả hỏi. "Bị Mộ Dung Lục Quang phản bội." Trong lòng của U Nguyệt công chúa cực kỳ khổ sở. Lần này đi tìm Mộ Dung Lục Quang đối chất, U Nguyệt công chúa không muốn dùng dung mạo xấu xí kia, nàng muốn dùng bộ dáng xinh đẹp nhất đi gặp Mộ Dung Lục Quang, rồi cho kết quả cuối cùng không vừa ý. Ít nhất bản thân sẽ không quá thảm hại Đây có lẽ sẽ là điểm tựa cuối cùng Ở trong lòng của nàng Lần này muốn mượn thân phận của ngươi Đi bái sư thiên lang tông Ta tự nhiên sẽ toàn lực giữ gìn ngươi Chẳng những không để cho ngươi chật vật Ta còn muốn ngươi trở thành tiêu điểm Trói mắt nhất trong ngày đại hôn Trước đánh tan mụn nọt cái đã Vương Khả lấy ra một hộp thuốc tiêu viêm Đưa cho U Nguyệt Công Chúa U Nguyệt Công Chúa thoa thuốc lên mặt Nhìn khuôn mặt mình ở trong gương Các mụn nhọt nhanh chóng biến mất Rất nhanh khôi phục như trước Chỉ là vết sẹo do nhíp thiên bá gây ra Thì vẫn còn rất dữ thật Chỉ còn một vết sẹo mà thôi Đã rất tốt rồi U Nguyệt công chúa cười khổ Nhìn vết sẹo kia Người chờ một chút Ta gọi người tới Vương Khả lắc đầu nói Ai U Nguyệt công chúa mờ miệng hỏi Vương Khả gọi tới một nữ tử Tiểu biểu muội Vết sẹo trên mặt U Nguyệt công chúa kia nhờ cả bọn ngươi vương khả phân phó nữ từ kia cực kỳ cung kính gia chủ yên tâm có gia chủ điều chế phấn nốt và kem dưỡng da hiện tại tay nghề của ta nhất định sẽ làm gia chủ hài lòng vương khả gật đầu tốt người chữa trị cho u nguyệt công chúa trước ta ra ngoài an bài một chút vâng tiểu biểu muội cung kính nói vẻ mặt của u nguyệt công chúa mờ mịt nhìn tiểu biểu muội lấy ra một cây dương nhẹ nhàng mở ra hơn nữa điều chỉnh đủ loại bút lông Chấm chút lòng chất lòng kỳ quái Bắt đầu bôi lên mặt mình Thời gian dần qua Ô Nguyệt công chúa ngạc nhiên nhìn mình ở trong gương Vết sẹo do đau gây ra Đã từng chút một khôi phục như cũ Không, chỉ là che phủ Vậy mà ở trong thời gian ngắn ngủi Ở trên mặt đã không nhìn ra vết sẹo tựa hồ khôi phục như lúc ban đầu Mặc dù biết rõ là già Nhưng mà cái này cũng quá thần kỳ rồi Đối với nữ nhân mà nói Dung mạo mãi mãi là chủ đề được quan tâm nhất năng được hóa trang của tiểu biểu muội lợi hại như vậy, vậy sau này có thể trao đổi lẫn nhau, kết làm khuê mật. Cái này, cái này mặt của ta, mặt của ta, ngươi là tiểu biểu muội của vương khả sao? Sao năng được hóa trang lợi hại như vậy? Trước kia ngươi làm gì, nghe gì vậy? U nguyệt công chúa kinh ngạc hỏi. Khâm liệm. Tiểu biểu muội nói một câu, liền không lên tiếng nữa. U nguyệt công chúa không biết nói gì nữa. Khâm liệm. Là trang điểm cho người chết U Nguyệt công chúa nghẹn nửa ngày Không biết nói gì Giờ khắc này nàng không dám đề cập tới sự tình khuê mật Mặc cho tiểu biểu muội trang điểm cho mình Lần trang điểm này Không chỉ khôi phục dung mạo ngày xưa Càng giống như là hào quang vạn trượng Để cho U Nguyệt công chúa nhìn cực kỳ xinh đẹp Động lòng người Rất nhanh lại có thị nữ đưa tới y phục Gia chủ vân phó Mời U Nguyệt công chúa thay đổi váy cưới Thị nữ kia nói Váy cưới U Nguyệt Công Chúa nhìn váy cưới màu đỏ Tạo hình kỳ quái Gia chủ nói Cái này là sườn xám Gia chủ tự mình thiết kế Vừa rồi chúng ta dùng tốc độ nhanh nhất mày ra Mời mặc vào Gia chủ đang đợi đấy Thị nữ nói Tiểu biểu muội cũng trang điểm xong Cất hộp rời đi Váy cưới sao Sườn xám là cái gì U Nguyệt Công Chúa cảm thấy rất ngờ vực Nhưng mà vẫn thay đổi Bản thân U Nguyệt Công Chúa vốn xinh đẹp động lòng người Được tiểu biểu muội trang điểm Thì càng thêm sạc rỡ loa mắt. Giờ phút này mặc váy cưới sần xám vào, lập tức hiện lộ hết dáng người mỹ diệu, nhìn càng xinh đẹp hơn mấy lần. Soi mình trong gương, U Nguyệt công chúa lòng sinh cảm thán, váy thật là đẹp, đẹp hơn tất cả váy của mình lúc trước. Chân vốn rất dài, ở dưới dần xám phụ trợ càng thẳng tắp thon dài như ẩn như hiện. Duy nhất để Ông Nguyệt công chúa cảm thấy xấu hổ là ngực quá lớn, có chút phá thư tiên khí. U Nguyệt công chúa cảm giác Đời này chưa từng sinh đẹp qua như vậy. Vương Khả. Làm sao hắn biết kích thước của thân thể của ta? Bất quá váy cưới này đẹp hơn bất luận các loại váy nào ở hiện tại. U Nguyệt Công Chúa sợ hại than. U Nguyệt Công Chúa, xong chưa? Ngoài cửa truyền đến thanh âm của Vương Khả. Ra ngay đây. U Nguyệt Công Chúa mở cửa phòng đi ra. Bộ pháp sinh đẹp dung nhan tuyệt mỹ lại phối hợp với sườn xám màu đỏ để nàng càng thêm sặc sỡ loa mắt. Phía ngoài cửa, Già phút này đang đứng là Vương Khả Trường chính đạo Còn có một đám thuộc hạ của Vương Khả Bọn thuộc hạ của Vương Khả không dám nhìn nhiều Vương Khả lại khẽ giật mình Giống như có sợi dây nào đó ở trong lòng bị kích thích Trái tim bất tranh khí nhảy lên Loại cảm giác này Là thời điểm Vương Khả vào đại học Vì một học tỷ Mà lần đầu tiên động tâm thầm mến mới có Thế nào U Nguyệt công chúa hỏi Ờ U Nguyệt công chúa ngươi thật là đẹp Trường chính đạo khoa trường theo lên Trong lòng u mệt công chúa vui vẻ Cảm, cảm kích nhìn về phía vương khả Vương khả Y phục này của ngươi thật là xinh đẹp Trong lòng vương khả run lên Từ trong trạng thái vừa rồi tỉnh lại Vương huynh Sao ngươi cứ ngơ ngác không nói lời nào Trường chính đạo nghi ngờ hỏi Ờ ta giống như bị điện giật Vương khả khẽ run rẩy nói Điện giật Điện giật là gì Trường chính đạo khó hiểu hỏi Không để ý tới trường chính đạo Vương khả thu hồi ánh mắt cưỡng ép đè xuống sâu so động trong lòng. Ta làm sao vậy? Gặp sắc khởi ý sao? Không đúng, chỉ là nam nhân bình thường thẩm mỹ. Vương Khả hít một hơi thật sâu. Tốt rồi, U Nguyệt công chúa lên kiệu đi, bây giờ chúng ta tất thiên lang tông bái sơn. Lúc này U Nguyệt công chúa mới nhìn thấy, bọn thuộc hạ của Vương Khả hợp thành một đội ngũ, bao vây một cái kiệu tám người khiêng ở chính giữa. Đây là U Nguyệt công chúa kinh ngạc nói, từ giờ trở đi Người chính là Trương Ly Nhi Chúng ta là đội ngũ đưa dâu vương Khả giải thích Người để ta mặc áo cưới Chính là giả mạo Trương Ly Nhi Lẫn vào Thiên lang Tông U Nguyệt Công Chúa kinh ngạc hỏi Không sai Đây là cơ hội duy nhất để chúng ta đi vào Thiên lang Tông Cũng là phương pháp ngươi gặp mộ dung lục quang nhanh nhất vương Khả giải thích U Nguyệt Công Chúa cắn môi Cuối cùng gật đầu Tăng nghe ngươi U Nguyệt Công Chúa chậm rãi bước vào trong kiểu Sắc mặt trường chính đạo cổ quái nói Vương Huynh Chúng ta có thể chui vào sao Đại tử của Thiên lang Tông cũng không phải là người ngu Thử một chút xem nào Thần sắc của Vương Khả kiên định nói Thử xem Vạn nhất lộ tẩy thì làm sao bây giờ Trường chính đạo trừng Vương Khả Không có việc gì Có người gánh ở phía trước Coi như là phạm sai lầm Cũng không trách đến trên đầu của chúng ta Vương Khả giải thích Ta gánh ở phía trước Có ý gì vương cả người người nói rõ ràng cho ta có phải người lại muốn lừa ta hay không trương chính đạo cả kinh kêu lên lên kiệu xuất phát vương cả trầm giọng nói vâng các đại tử nâng kiệu hoa đi ra ngoài phủ bên ngoài thiên lang tông trên một ngọn núi trương thần hư và một đại tử kim ô tông đứng trên đỉnh núi trương sư huynh không cần trông nữa tiếp qua ba canh giờ Đội ngũ đưa dâu của đại sư tỷ đến, chúng ta sẽ đi nghênh đón thôi. Đại tử Kim Ô Tông kia khuyên nhủ. Trương Thần Hư lại nhắm hai mắt nói: Không được, U Nguyệt Công chúa còn chưa tìm tới. Hai ngày này chúng ta đã tra hỏi bốn phía, ba người cầm lệnh bài kia sớm đã không biết đi nơi đâu, dừng ở đây đi. Đại tử Kim Ô Tông kia khuyên nhủ: Không được, lần này tỷ ta đại hôn, không thể xảy ra sai lầm. Vạn nhất U Nguyệt Công chúa tới quấy rối thì làm sao bây giờ? Còn có làng thiên chấn kia chưa lục xoát. Trương Thần Hư nhìn về phía làng thiên chấn. Làng thiên chấn tựa lưng thiên lang tông. Gia tộc bên trong có bối cảnh của thiên lang tông. Chúng ta không tiện lục xoát. Vị sư đệ kia cười khổ nói. Không tiện sao? Đúng vậy. Lần này Kim Ô Tông ta truy bắt U Nguyệt Công Chúa. Mặc dù thiên lang tông làm bộ như không nhìn thấy. Nhưng mà chúng ta không thể làm quá mức. Bằng không sẽ rất khó xử Vị sư đệ kia cười khổ nói. Thiên lang tông. <cười> Bọn họ còn cần mặt mũi sao Trương Thần Hư cười lại nói Lời tuy như thế Nhưng lúc trước sự tình mộ dung lục quang vào thi quỷ Hoàng Triều truy cầu Ú Nguyệt Công Chúa vẫn có rất nhiều người biết Chúng ta đuổi bắt Ú Nguyệt Công Chúa Hẳn đã có thể vờ như không thấy Nhưng nếu đến địa bàn của mộ dung lục quang lục soát Tìm ra được Vậy chính là buộc mộ dung lục quang ra mặt Dù sao hắn chẳng mới chốc sẽ trở thành tỷ phu của ngươi Chúng ta không thể làm quá mức Trương sử Huỳnh Vừa tới thập vạn Đại Sơn không lâu Không biết tình huống nơi này Thiên Lăng Tông không phải là dễ chọc đâu Vị sư đại kia cười khổ nói Trương Thần Hư chầm mặt Trương Sư Huynh yên tâm đi Thiên Lăng Tông cũng cần mặt mũi. Coi như giờ phút này u Nguyệt Công Chúa lộ diện Đại tiểu Thiên Lăng Tông cũng sẽ lặng yên bắt đấy cam đoàn hôm nay đại hôn sẽ tiến hành rất bình thường Cho nên người không cần quá lo lắng Vị sư đại kia khuyên nhủ Trương Thần Hư chầm mặt một hồi Được rồi Người đi tụ hợp với đội ngũ đưa giàu đi Ta ở nơi này quan sát một chút Được Vậy cáo từ chức Vị sư đại kia cung kính thị lễ Dậm chân rời đi Tâm tình của Trương Thần Hư rất mất an Biết U Nguyệt Công Chúa cầm kim ô lệnh của mình Nhưng lại không tìm thấy Thực khiến người tức giận Hôm nay đại tỷ Trương Ni Nhi kết hôn Quyết không thể sai lầm Nếu như đổi ta là U Nguyệt Công Chúa Ta sẽ làm thế nào Ta sẽ nghĩ biện pháp gì lẫn vào thiên lang tông Trương Thần Hư nhìn về phía sân môn của Thiên Lang Tông Cửa sân môn Giờ phút này đứng rất nhiều đệ tử Thiên Lang Tông Cả đám chờ đội ngũ đưa dâu Đồng thời cũng đang phòng bị ngoài ý muốn có khả năng xuất hiện <cười> Phòng bị như thế Cho dù Ú Nguyệt Công Chúa có năng lực to lớn Thì cũng không có khả năng tiến vào được Trương Thần Hư cười lạnh Nhưng lúc này trong rừng xa xa Bỗng nhiên truyền đến trường trống Thanh âm nhạc vui Trương Thần Hư sững sở Chỉ thấy một đám người mặc hì bào Tay nâng bảng hiệu to lớn. Đằng sau là giàn nhạc loa kèn Chiêng trống cùng vang lên Chính giữa là kiệu hoa do tám người kiều Đây là đội ngũ đưa dâu của nhân gian Hôm nay là ngày gì Còn có người thành hôn vào ngày Cùng với đại tỷ Thật là tình cờ Trương Thần Hư có chút buồn cười Nhưng một khắc sau Trương Thần Hư biến sắc Không đúng Đội ngũ đưa dâu ký đi về phía Thiên Lang Tông Hôm nay Thiên Lang Tông còn có người khác đại hôn Không có khả năng Mộ dung lục quang làm sao có thể phạm sai lầm cấp thấp như vậy Lại nghe bên ngoài kiệu hoa truyền nên tiếng hết to Kim ô tông gả nữ nhỉ? Thiên lang tông Còn chưa tới ngành tiếp sao Tiếng hồ dùng chân khí hồ lên Lan khắp vào thiên lang tông Đám đệ tiểu của thiên lang tông ở sân môn Đưa mắt nhìn nhau Đội ngũ đưa dâu của kim ô tông Đến sớm như vậy Thời điểm mọi người hoài nghi Trong tay người vừa rồi bỗng nhiên cầm ra một quả cầu dùng sức hất lên quăng nó vào không trung nơi xa trương thần hư đã biến sắc bởi vì trương thần hư nhận ra người nọ là ai nhếp thiên bá choán nhìn qua chân dung đó chính là trương chính đạo ngày xưa ở chu tiên chấn giả mạo mình cùng với vương khả lừa gạt u nguyệt công chúa hơn nữa giờ phút này lại không ngụy chắc công khai dẫn đội ngũ đưa dô về thiên lang tông còn nữa vừa rồi hắn thả cầu kia là, là sự cái gì còn nữa vừa rồi hắn thả hắc cầu kia là cái gì? oanh một tiếng hắc cầu nổ tung đại từ thiên lang tông xứng sờ chỉ thấy nó không có lực phá hoại gì chỉ bộc phát ra ngàn vạn thải quang toàn bộ thiên lang tông xuất hiện điểm lành vô tận không khí long trọng chưa từng có đây là pháo lễ hội mà u Nguyệt công chúa phát minh nàng còn có quả thư hành pháo lễ hội vừa ra Quả nhân đầy bầu không khí ở trên cao lên cao trào dù sao coi như là thời điểm tông chủ kế nhiệm cũng không có trạng diện lớn như vậy cái này nếu không là phải đội ngũ đưa dâu của Kim Âu Tông thì còn là cái gì nữa mới vừa rồi đại tử Thiên Lang Tông còn Hoài Nhi đội ngũ đưa dâu có vấn đề lúc này đại đều biến sắc nhanh đội ngũ đưa dâu của Kim Âu Tông đến sớm nhanh thông chi đại sư huynh chuẩn bị đội ngũ đưa dâu của Kim Âu Tông đến sớm làm rối loạn bố trí của Thiên Lang Tông càng làm cho Trương Thần Hư chừng to mắt lửa giận gút trời hôm nay đại tỷ thành hôn có người đến quấy rối Còn là Ú Nguyệt Công Chúa cho mình phụ trách Đây không phải là đánh mặt mình sao Một đám người không biết sống chết Trương Thần Hư biến giác Hắn vẫy tay Một con tiên hạc chở Trương Thần Hư bay thẳng Tới trước một đội ngũ đưa dầu Bành một tiếng Trương Thần Hư rơi xuống đất Ngăn ở trước đội ngũ đưa dầu Lớn mật Lại dám giả mạo đội ngũ đưa dầu của Kim Ô Tông ta Các ngươi là muốn chết sao Trương Thần Hư lạnh giọng nói Trước kiệu hoa Về mặt của Trương Chính Đạo khổ sở Vương Khả, ta đã nói rồi mà Không nên quá diêu dao Lần này xong đời rồi Hắn lại đệ tử Kim Ô Tông khẳng định biết chúng ta là giả Chúng ta xong đời rồi Lộ tẩy rồi chạy đi Chạy <cười> Ta xem các người có thể chạy đi đâu Trương Thần Hư lạnh lùng nói Bạch Viến trong tay vùng lên Quần Phong bao phủ đội ngũ đoán dầu Muốn bốn phía đất đá nổ tung Khi tức kinh khủng bức tất cả mọi người Không cách nào có thể động đậy Kim Đan Cảnh Xong đời rồi Một mình hắn cũng có thể diệt sạch tất cả chúng ta Vương Khả Lần này bị ngươi hại chết rồi Trường Chính Đạo lo lắng nói Trường Chính Đạo Hiện tại đến ngươi biểu diễn rồi đấy Vương Khả lại đẩy Trường Chính Đạo ra Ta Trường Chính Đạo mờ mệt hỏi Quên ta nói với ngươi sao Bây giờ ngươi có thể nằm xuống Vương Khả thấp giọng nói Trường Chính Đạo biến sắc Ngươi Ngươi để ta ăn vạ Vạn nhất Thất thủ thì làm sao bây giờ Hắn mà dẫm lên một cái ta nhất định sẽ chết đấy ngươi còn muốn hối chết ta sao Chỗ tốt một người một nửa Vân Khả trầm giọng nói Ánh mắt của Trương Chính Đạo sáng lên Không chút do dự nằm xuống Hây ta bị thương rất nặng cứu mạng Có ai không Màu đến đây đến xem đệ tử Kim Ô Tông đáng thương như ta Có ai không Bỗng nhiên Trương Chính Đạo khóc lên Bụi mù tán đi Trương Thần Hư nhìn thấy Trương Chính Đạo ngã trên mặt đất Sắc mặt cứng đờ Vừa rồi mình chỉ vận dụng khí thế Để ngăn cản bọn đạo chết kia không để chạy trốn mà thôi Người kia căn bản không thể thụ thương Làm sao hắn lại ngã xuống được Bộ dáng thống khổ kia Nhìn qua là biết bị thương rất nặng Ở trước mặt của ta Còn dám giả chết <cười> Tìm các người lâu như vậy Hiện tại ta xem các người chạy đi đâu trương thần hư lạnh giọng muốn tiến lên Nhưng mà đúng lúc này Trong sân môn của thiên lang tông Chuyển đến một tiếng quát như sấm Dùng tay Bọn chuột nhắt vương nào Lại dám hành hút ở ngoài sân môn của Thiên Lang Tông ta Phía đời xa Vọt tới rất nhiều đệ tử của Thiên Lang Tông Mình xin phép ngừng tập này đây nha mọi người Và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo Xin chào Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiền Phong Hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo Tập số 5 của bộ truyện Vương Đạo Chí Tôn Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy chuyện hay, vui và thú vị Thì hãy giúp Phong chia sẻ rộng rãi Các video đầu tiên của bộ truyện này nhé Để có thêm nhiều người biết đến kênh cũng như là biết đến bộ chuyện này Cảm ơn mọi người Và quay trở lại với bộ truyện thì ở tập trước Thì các nhân vật của chúng ta đã đến Thiên Lang Tông Tuy nhiên là không như những gì mà chờ đợi là có thể vào được Thiên Lang Tông ngay Thì đã có rất nhiều bất ngờ xảy ra Khiến cho Vương Khả lại phải dùng một mưu kế để cho U Nguyệt Công Chúa Giả dạng làm cô dâu để được vào Thiên Lang Tông Tuy nhiên đã bị Trương Thần Hư cản trở và liệu đây có phải là đang nằm trong kế hoạch của vương khả đã tính toán hay không và các nhân vật của chúng ta có vào được thiên lang tông hay không thì xin mời các bạn hãy đến với diễn biến tập ngày hôm nay nhé mời các bạn vào nghe tập truyện nào vương đạo chi tôn tập 5 trương thần hư sầm mặt lại trong lòng càng cảm thấy oán hận quạt xếp bay nhanh về phía kiều hoa làm càn Một tiếng gào to từ đằng xa chuyển tới Một vẹt sáng kích xạ Lại là một thanh phi kiếm Lấy tốc độ cực nhanh chém tới đầu của Trương Thần Hư Nếu Trương Thần Hư còn xuất thủ Với kiệu hoa Như vậy nhất định sẽ bị phi kiếm chém đầu Trương Thần Hư biến sắc Bạch phiến quay lại đón phi kiếm Quanh một tiếng Phi kiếm bị bạch phiến chấn bay về Mà lúc này đám đệ tử Thiên lang Tông Đã đến phụ cận Một nam tử trung niên cầm đầu được tiếp được phi kiếm Trường mắt nhìn Trương Thần Hư Các hạ là ai? Dám tới thiên lang tông ta làm cản. Nam tử trung niên kia trợn mắt nói. Bên kiệu hoa, Ánh mắt của Vương Khả sáng lên. Đệ tử thiên lang tông, Không biết nam tử cầm bạch viến sao? Quá tốt rồi. Bản thân vốn chuẩn bị rất nhiều từ ngữ. Hiện tại, Đều không cần thiết rồi. Vương Khả đá nhẹ trường chính đạo một cái. ra hiệu hắn lại diễn đi. Giời ơi, giết người, cứu mạng. Eo của ta gãy mất thôi. Đau đầu quá, cứu mạng. Trường chính đạo cũng phối hợp la lên, trong nhà mắt cắt đứt Nam tử Trung niên và Thần hư đối thoại. Nam tử Trung niên nhíu mày, chỉ Trương Thần hư quát. Mọi người vây quanh hắn, đừng đoán chạy. Vâng. Các đệ tử Thiên Lang Tông vây Trương Thần hư lại. Nam tử Trung niên kia nhìn về phía Trường chính đạo. Tại hạ Thiên Lang Tông tôn tùng, người có bị làm sao không? Nam tử Trung niên hỏi. Trường chính đạo đang định nói chuyện, Vương Khả ở một bên đã nói. Hôm nay sư huynh ta hộ tống đại sư tỷ đến đây thành hôn. Thiên Lan Tông các người tiếp đãi như vậy sao? Ở trước sân môn của Thiên lang Tông lại bị mai phục tuyệt sát. Tôn Tùng biến sắc. Ở trước sân môn của Thiên lang Tông xảy ra chuyện. Coi như Kim Ô Tông không truy cứu. Thiên lang Tông cũng mới hết mặt mũi. Đừng có nghe hắn nói bậy. Bọn hắn là giả mạo đấy. Trương thần hưu quát đánh. Giả mạo. Đám đệ tử Thiên Lan Tông còn chưa kịp phản ứng. Giả mạo sao? <cười> Thiên Lang Tông, các người là cố ý thiết trí bẫy dập, muốn mai phục Đại sư tỷ của chúng ta sao? Tên hung đồ này, hắn là người của các ngươi. Các người chuyên chọn vào hôm nay là muốn giết Đại sư tỷ, nhục nhã Kim Ô Tông ta, muốn vạch mặt với Kim Ô Tông ta, không chết không thôi sao? Vương Khả Quát, không phải, không phải, chúng ta không biết hắn. Tôn Tùng lập tức kêu lên, không biết hắn. Đây là trước sơn môn của Thiên Lang Tông, là địa bàn của Thiên Lang Tông người. Một câu không biết thì không quan hệ gì tới các người Vậy vừa rồi sư huynh vì bảo hộ đại sư tỷ Bị hắn đánh trọng thương Các người nhất định phải cho chúng ta một câu trả lời thỏa đáng Vương Khả quát Ta căn bản không có tổn thương hắn Trương Thần Hư buồn bực nói Vương Khả Người thực là không biết xấu hổ Muốn chơi ta sao Không có tổn thương sư huynh của ta Sư huynh của ta ngã xuống sao Ta nói cho các người biết Sư huynh của ta không phải là người khác Hắn là đệ đệ của đại sư tỷ đến là trương thần hư các người nghe quen chưa vương khả quát các đệ tử thiên lang tông nhíu mày nhìn về phía trương chính đạo trương chính đạo cũng sững sờ ta làm sao lại trở thành trương thần hư vì sao để trương chính đạo ngụy trang thành trương thần hư bởi vì vương khả đã nhận ra người trước mắt chính là trương thần hư mặc dù chưa nhìn qua chân dung nhưng mà đệ tử vương gia thăm dò được tin tức từng miêu tả tay cầm bạch phiến cưỡi hạc phi thiên tu vi kim đan cảnh chính là hắn rồi Biện pháp trận miệng hắn tốt nhất Chính là để lời hắn nói được biến thành giả Chỉ cần vật lên trước đăng ký bản quyền trương thần hư Như vậy giả có thể biến thành thực Thực sẽ trở thành giả Hắn là trương thần hư Tôn Tùng ngoài ý muốn dò hỏi Trường chính đạo nằm dưới đất tâm thần bất định Vương khả quả nhiên đạo hố cho mình Để mình giả mạo trương thần hư Quay đầu lại bị trương thần hư truy sát Xui xẻo nhất định là mình mà thôi Không được Ta không thể giả mạo nữa Không sai Sở huynh của ta trương thần hư, bị hắn đánh đến trọng thương, các người đều nhìn thấy, không có mấy chục vạn cân linh thạch khẳng định chỉ không hết tổn thương, bồi thường tiền, nhanh bảo hắn bồi thường tiền. Vương Khả chỉ trương thần hư quát, trương chính đạo vừa định bò lên giải thích, nghe Vương Khả nói mấy chục vạn cân linh thạch, thì lại duỗi hai tay hai chân, diễn càng thêm giả sức, vừa rồi Vương Khả nói một người một nửa mấy chục vạn cân linh thạch, mẹ ơi, phải đi thành lâu bao nhiêu năm mới hết đây. Rời ạ ta sắp không chịu được nữa rồi. trương thần hư ta sắp chết ở trước sân mâu của thiên lang tông rồi. trương chính đạo hạ quyết tâm để chân khí nghịch hành là mình nội thương hùng hằng phun ra một ngụm máu tươi cực kỳ thảm thiết. người xem một chút, sư huynh của ta bị thương thành cái bộ dáng như thế nào kia. vương khả chỉ trương thần hư la mắng. <cười> vương khả, trương chính đạo còn có u nguyệt công chúa trong kiệu hả? các ngươi giả danh lửa bịp lại lừa gạt đến nước trước sân môn của thiên lang tông người nghĩ rằng chúng ta đều dễ lừa gạt như vậy sao trương thần hư cười lạnh nói u nguyện công chúa các đệ tử thiên lang tông như mày đệ tử thiên lang tông các ngươi còn không bắt tặc tử kia tặc tử này mai phục chúng ta thì cũng thôi còn dám vu khống chúng ta mấy chục vạn cân linh thạch cũng không đền bù được dục đã của chúng ta vương khả trợn mắt nói phốc một tiếng trương chính đạo nghe vậy Lại tiếp tục bước mình phun ra một ngụm máu tươi Mấy chục bạn cần cũng không đủ Lần này Vương Khả muốn lừa bị bao nhiêu Ta được một nửa nhá Phun Tiếp tục phun Thật không thể giả Giả không thật được Vương Khả Hôm nay người chết chắc rồi Trương Thần Hư lạnh lùng nói Các đệ tử thiên lang tông nhớ mày Nghi ngờ nhìn về phía Vương Khả Các người nhìn ta làm gì Ta sẽ là giả sao Kim ô lệnh của chúng ta là giả sao chúng ta ngàn dặm xa xôi đưa dâu đến thiên lang tông, chả lẽ cần phải ở chỗ này để các ngươi nhục nhã? vương khả giận dữ, ném ra ngoài một tấm lệnh bài kim ô lệnh, bằng một tiếng, kim ô lệnh rơi vào trong tay đám người tôn tùng, tôn tùng xem xét đập tức xác định thực giả, kim ô lệnh, tín vật của tông chủ kim ô tông, gặp lệnh như gặp tông chủ, nghe nói là kim ô tông chủ cho trương thần hư để thuận tiện hắn điều động đệ từ kim ô tông, kim ô lệnh là bằng chứng, còn cần phân biệt ai thật ai giả sao? Nguyên lai là chư vị sư huynh của Kim Âu Tông, chớ trách chớ trách, ta thẩm vấn Tiêu Tử kia ngay. Tôn Tùng lập tức nhận lỗi. sắc mặt của chân thần hơi cứng đờ. Kim Âu lệnh, đây là Kim Âu lệnh mà mình giao cho nhất thiên bá, hiện tại lại thành cái vật chứng của đám người vương cả. Tiêu Tử, ngươi là ai? Dám ở trước sân môn của Thiên Lang Tông ta hành hung, còn vu khống chư vị sư huynh đệ Kim Âu Tông. Nếu ngươi không nói rõ ràng, thì đừng trách Thiên Lang Tông ta không khách khí. Tôn Tùng trợn mắt hỏi. Tôn Sư Huynh, đại trận đã khóa chặt phương hướng của các người. Ai dám làm loạn, ta sẽ dẫn động trận pháp. Nơi xa truyền đến thanh âm của đệ tử Thiên Lang Thông. Mọi người cảm giác bị thứ gì đó khóa chặt, lông tơ toàn thân dựng đứng. sắc mặt của Trương Thần Hư cứng đờ. Bắt các ngươi bị mù sao? đám người này là lừa đảo, ta mới là Kim Ô Tông Trương Thần Hư. Ngươi là Trương Thần Hư. Tôn Tùng chậm rãi đi đến trước mặt Trương Thần Hư. Không sai, ta mới là Trương Thần Hư. Nằm trên đất là già Hắn tên là Trương Chính Đạo Còn có người trong kiệu hoa nhất định ưu nguyệt công chúa Các người xem xét điểm viết Trương Thần Hư trầm giọng nói Người bảo chúng ta nhấc khăn đội đầu của Tân Nương Tử lên xem xét Tôn Tùng lạnh lẽo hỏi Không sai Sóc khăn đội đầu lên xem xét điểm viết Trương Thần Hư tự tin nói Sắc mặt của Tôn Tùng cứng đờ Trở tay cho Trương Thần Hư một tắt Cái tắt này đánh rất thành thúy Thanh Thúy đến Trương Thần Hư sừng suốt hồi lâu cũng không có phản ứng kịp. Mẹ nó, vừa rồi xảy ra chuyện gì? Ta bị người đánh, còn đánh vào mặt. Trương Thần Hư đang muốn nổi giận. Tiểu tử thối, ngươi còn dám giả mạo Trương Thần Hư? Ngươi nghĩ rằng chúng ta đều ngốc sao? Hôm nay là ngày đại sự đại hôn của sư huynh, ngươi lại dám mai phục tân ương, đả thương Trương Thần Hư sư huynh. Trương Thần Hư sư huynh bị ngươi trọng thương thành như vậy, ngươi còn dám vu khống hắn là giả, giả mạo Trương Thần Hư sư huynh. Ngươi có nghĩ rằng chúng ta mù hết sao Còn nữa Hôm nay là đại hôn của sư huynh Ngươi định bảo tàn nhấc khăn cô dâu lên Và nghĩ chúng ta đều là ngu sao Đó là tân hương Trừ tân năng Ai dám nhấc khăn đội đầu của nàng Tôn Tùng quát Ngươi mới tìm chết Ngươi dám đánh ta Ngươi dám đánh ta Từ nhỏ tới lớn Còn không có người nào dám đánh ta Ngươi lại dám Trương Thần Hư trừng mắt quát Quanh một tiếng Một đạo thiên lôi từ trên trời giáng xuống Trương Thần Hư giật mình Vội vàng ngừng đầu Thiên Lang Tông, Thiên Lôi chua hoa trận Oanh một tiếng Thiên Lôi bắn lên người Trương Thần Hư Mặc dù Trương Thần Hư có bạch phiến bảo hộ Cũng bị tạp đến quần áo sách tùng tué Ngã nhào trên đất, phun một ngụm máu tươi Tiểu tử Giả mạo Trương Thần Hư Có muốn chức khăn đội đầu của cô dâu Nhục nhã Thiên Lang Tông ta và kim ô tông Phá hư hai tiên tông thông ra Tự tìm cái chết Tôn tùng quát Trương Thần Hư buồn bực phun ra một ngụm máu tươi tiếp Mẹ nó Ta là giả mạo Trương Thần Hư Ta là thật Vương Khả Trương Chính Đạo Các người muốn chết sao Trương Thần Hư bỏ dậy Muốn vô giết về phía Vương Khả Quanh một tiếng Liên tiếp mấy đạo thiên lôi từ trên trời giáng xuống Tốc độ cực nhanh Cho dù là Trương Thần Hư cũng không tránh khỏi Chỉ thấy toàn thân quán cháy đen Ta giết các nguy Trong lôi đỉnh Trương Thần Hư tiếp tục gào thét Đánh Tiếp tục đánh thiên lôi chua ma trận đừng có ngừng Hào phí bao nhiêu linh thạch cũng không tiếc Hỗn đàn này lại giả mạo trương thần hư sư huynh Nhục nhã đại sư huynh và các sư đệ kim ô tông Đánh cho ta Hung hăng đánh vào Tôn Tùng hô lớn Âm một tiếng Lôi đình kia kinh khủng Cho dù là kim đan cảnh cũng không chịu được Liên tiếp không ngừng đánh xuống Làm vương khả chân chính đạo run lẩy bẩy Nhưng dù rao cũng không phải là đánh lên người mình Hai người tự nhiên là nhìn say xưa Ngon đành Thật là kích thích Tôn sư huynh Người kia giống như bất động rồi Một đại tử thiên lang tông lo lắng nói Ngừng Tôn Tùng quát Lập tức lui đình ngừng lại Chư vị sư huynh đệ kim ô tông Để cho các ngươi sợ hãi Thực là xin lỗi Tôn Tùng nhìn đám người vương khả thì lễ Hắn bị đánh chết Như vậy linh thạch của ta làm sao bây giờ Trường chính đạo mờ mịt hỏi Không phải muốn lừa bịp hắn mấy chục bạn cân linh thạch sao Hắn chết ta đi nào, nơi nào lấy Còn chưa có chết Chúng ta sẽ đưa vào thiên lang tông chặt chẽ trồng giữ chờ hắn tỉnh lại nhất định thẩm tra rõ ràng cho chức vị một cách công đạo tôn tùng khuyên nhủ vậy thương thế của ta làm sao bây giờ trương chính đạo buồn bực nói các người có tâm đồng tình hay là không vậy hả ta còn nằm ở chỗ này ta đã nôn ra mấy ngụm máu người ta muốn bị bị các người đánh ngất sỉu vậy bây giờ ta nên làm gì ta không xuống đại được thiên lang tông ta có kim đan su huynh sợ trở về ít liền thiên lang tông ta Có Kim Đan Sư Huynh sở trường về y lý Nếu không giúp người xem xét thương thế một chút Tôn Tùng hỏi Xem vậy Đây không phải chất lộ tầy sao Không cần Kim Ô Tông ta cũng có người biết chữa thương Không cần chư vị lo lắng Lần này ở ngoài thiên lang tông bị phục kích Chúng ta rất hoài nghi thành ý của thiên lang tông người Có phải thật muốn cưới đại sư tỷ của Kim Ô Tông ta hay không Vương Khả lạnh lùng nói Chư vị yên tâm Ta nhất định sẽ cho chư vị một cách công đạo Tôn Tùng nói: Vâng, cả hít mắt nhìn về phía trương thần hư cách đó không xa, nhưng muốn sai người bắt hắn, người này không thể giao cho các ngươi thẩm vấn. Xin yên tâm, Thiên Lang Tông ta rất nhanh sẽ cho các ngươi một cách công đạo. Tôn Tùng nói: Người này sớm không mai phục, muộn không mai phục. hết lần này tất lần khác ở trước Sơn môn của Thiên Lang Tông mai phục đội ngũ đưa dâu của Kim Âu Tông nhất định là nhắm vào Thiên Lang Tông rồi. Lần này bị Thiên Lang Tông đánh trọng thương, chỉ có thể do Thiên Lang Tông thẩm vấn để tránh xuất hiện ngoài ý muốn khác. Hừ, tốt, ta hy vọng mau chóng cho chúng ta một câu trả lời thỏa mãn. Bất quá trương thần hư sư huynh bị hắn đả thương thì cũng không thể tính như vậy. Chúng ta muốn lấy vật ở trên người tặc tử kia xem như là đền bù tổn thất. Vương Khả trầm giọng nói. Như vậy được sao? Tôn Tùng không chịu nhận Không nói trên người đối phương có chứng cứ gì không? Chỉ nói đối phương là Kim Đan Cảnh thì khẳng định có rất nhiều đồ tốt. Sao có thể tùy tiện cho các ngươi? Đã như vậy, hôm nay không cần phải tiếp tục Đại sư tỷ thiên làng tông một chút thành ý cũng không có Ở trước sân môn của bọn hắn Một người thân phận không rõ đả thương đệ đệ của tỷ Có khi chúng ta tiến vào thiên lang tông Còn có nguy hiểm khác Ta thấy chúng ta vẫn là trở về đi Vương Khả nhìn về kiệu hoa nói Tôn Tùng biến sắc Các người không đùa đó chứ Không kết hôn, muốn đi thiên lang tông Kim ô tông chuẩn bị như vậy Còn mời bao nhiêu cường giả tất tham dự hôn lễ Nói không cưới là không cưới được sao Cái nổi lớn như vậy Ta không cõng nổi đâu Được rồi Ta nghe lời ngươi Đồ vật trên người hắn Tạm thời cho các ngươi đảm bảo Tôn Tùng buồn bực nói Trương Sư Huynh Theo ngươi thì sao Vương Khả nhìn về phía Trương Thần hư. Trương Chính Đạo xứng sở Đây không phải là lừa bịp mấy chục vạn cân Linh thạch Đây là tận diệt Tất cả đều muốn Vương Khả ác thật Bất quá ta thích Bởi vì Có một nửa là của ta <cười> Được rồi. Ngày đại hôn của tỷ tỷ không thể bởi vì ta ờ cứ vậy đi." Trương Chính Đạo yêu ớt nói. Trương Thần Hư siêu huynh hiểu rõ đại nghĩa, tại hạ vô cùng cảm kích. Tôn Tùng thở ra một hơi. Mọi người nhanh chóng hành động, thân thể của Trương Thần Hư quy thiên lang tông, trong vòng tay chữ vật pháp bảo của Trương Thần Hư, quy vương khả. Trong hồn mê, Trương Thần Hư cảm giác mình bị móc rỗng thân thể. Không Là bị lột sạch thân thể Nhưng mà lại thật bất lực phản kháng Thật là quá tuyệt vọng Bạch viên đúc trước của hắn đâu Vương Khả nghi ngờ hỏi Không biết Có khả năng bị sắt đánh thành chó Không có pháp bảo khác Chỉ có vòng tay chữ vật này Tôn Tùng đó đang nói Được rồi Vương Khả thu vòng tay chữ vật vào trong lòng Trường chính đạo mấy lần muốn mở miệng Nhưng mà đều Nhưng mà nhiều người nhìn vậy Mình cũng không tiện hỏi Chỉ nhìn Vương Khả nháy mắt Ý bảo của mình có một nửa Vân Khả cho hắn một cái ánh mắt an tâm Trường chính đạo mới vừa lòng thoải Chưa của kết thúc Thường thế của trương chính đạo bỗng nhìn khá hơn rất nhiều Có thể có thể đứng lên đi bộ Để đám người tôn tùng choáng váng Tốt rồi Ta đã đưa đại sư tỷ đến bên ngoài thiên lang tông Lúc nào vào sân môn Vân Khả nhìn về phía đám đệ tử thiên lang tông Tấu nhạc Tôn tùng hét lớn Ngoài sân môn của thiên lang tông truyền đến âm thanh hỉ nhạc đồng thời từng đạo từng đạo thuật sông lên trời mặc dù không có hoa lệ bằng pháo hoa lễ hội nhưng mà cảnh đẹp ý vui đám đệ tử thiên lang tông thì dựa theo thứ tự mà đi ra ngành tiếp trư vị mời vào thiên lang tông tôn tùng mở miệng nói vương khả gật đầu chỉ huy đội ngũ ở dưới đệ tử thiên lang tông hộ tống Ngành ngang dẫn u nguyệt công chúa vào thiên lang tông sắc mặt của trương chính đạo cổ quái nhỏ rộng lầu bầu thật như vương khả nói Được đệ tử Thiên lang Tông Mời vào trong sơn môn Ta đã sớm nhìn ra Yêu nhân Vương Khả kia Rất là tà môn Chỉ là quá hắc ám Ta hy sinh lớn như vậy Nôn rất nhiều máu như vậy Lại chỉ chê cho ta phân được Đúng là vắt cổ chảy ra nước mà Vờ vào Thiên lang Tông Vương Khả hít một hơi khí lạnh Quả nhiên Đệ tử tiên Môn Như là ngâm mình trong canh linh thạch Linh khí quá nồng đậm, Không biết ở mạnh hơn Chu Tiên Trấn bao nhiêu lần Vương Khả cảm thán nói Nhà quê Người nhìn ngọn núi kia xem Trường chính đạo chỉ một ngọn núi xa xa Vương Khả nhìn một cái Mí mắt không khỏi giật Ngọn núi kia nguy nga cao lớn Bốn phía kỳ chân dị bảo vô số Trọng yếu hơn là từng khối nham thạch Đều ông ánh trong suốt Linh thạch Những tảng đá lộ ra ngoài kia Không phải nham thạch mà là linh thạch Ngọn núi kia Không sai Ngọn núi kia là linh thạch sơn Là căn cơ lập tông của một tông môn Có linh sơn này Sẽ để thủ sơn đại trận có năng lượng dùng không hết Có thể cung cấp mấy đời đại tử tu luyện Trường chính đạo cảm thả nói Vân khả hít khí lạnh Một ngọn núi là linh thạch Sẽ có bao nhiêu cân Trước kia mình kiếm lời từ những linh thạch kia So với ngọn núi này thì tính là cái gì Phát tài phát tài. Trong mắt vân khả lóe lên vẻ hưng vấn Trường chính đạo xứng sở Phát tài Phát tài cái gì người cho rằng linh sơn có thể tùy tiện cầm đi sao trận pháp ở bốn phía linh sơn có thể diệt cường giả nguyên anh cảnh ngay cả thiên lang tông tông chủ thì cũng không thể tùy tiện lấy ra đây là căn cơ của thiên lang tông tuy đinh thạch nhiều nhưng phải sử dụng vô số năm Chia đến trong tay mỗi đệ tử cũng không có nhiều còn phải làm ra cống hiến rất lớn đối với tông môn mới có thể được chưa người cho rằng ai tới chính là cô người đó chắc Vân khả căn bản không có nghe trương chính đạo nói gì ánh mắt lấp lánh nhìn linh sơn vương khả và trương chính đạo nhỏ giọng thầm thì. Được đội ngũ đón dầu dẫn tới một quần thể kiến trúc dưới chân núi. Chư vị xu huynh đại kim ô tông, nơi này đã chuẩn bị xong giúp các người, thời điểm đại hôn ở giữa chưa, mời ở chỗ này chờ đợi đến giữa trưa. Đến lúc đó, các tông khách ở trong thập vạn đại sơn đến đủ, chúng ta sẽ cử hành đại hôn ở đông lang điện. Tôn Tùng nhìn vương khả và Trương Chấn đạo giải thích. Cái gì? Để chúng ta chờ, phơi chúng ta chỗ này sao? Mặt mũi của thiên lang tông các ngươi thật lớn Là đang nhục nhã chúng ta sao Trường chính đạo trường mắt Trường thần hư sư huynh Chưa có trách Lúc trước chúng ta ước hẹn giữa trưa hôm nay mới làm lễ Phát thiệp mời cho các tông khách cũng là tức giữa trưa Hiện tại khách cửa chưa tới Chúng ta làm sao làm lễ được Tôn Tùng cười khổ nói Trường chính đạo Có muốn biểu hiện ra thân phận một chút Nhưng mà vương khả kéo hắn đại Làm gì đây Trường chính đạo khó hiểu hỏi Vị tôn sư huynh này nói không sai Nếu thời điểm đại hôn không có khách khứa Thì tính gì là đại hôn chứ Nói giữa trưa thì đợi đến giữa trưa vở vặn đại sư tỷ còn phải chuẩn bị một chút Vương khả khuyên nhủ Cái gì Đề mặt của trương chính đạo không hiểu đa tạ vị sư đại này lý giải Tôn Tùng cảm kích nói Trường sư huynh Tại biết người quan tâm đại sư tỷ Nhưng một lần đại hôn này ý nghĩa vi phạm Tự nhiên không thể tùy ý sửa đổi người không phải là trần ngập hiếu kỳ với thiên lang tông sao? lần này vừa vặn có thời gian, không bằng mời sư huynh của thiên lang tông dẫn người du lãm một phen. vương khả khuyên nhủ Trường chính đạo ngạc nhiên, tham quan thiên lang tông, ta có thời gian như vậy sao? đúng đúng đúng, ta sẽ sắp xếp người dẫn trương thần hư sư huynh du lãm khắp thiên lang tông, chờ thời điểm đại hôn tới chúng ta lại cùng nhau đến đông lang điện. tôn tùng cười nói, Trường chính đạo nhíu lông mày không hiểu. Vương Khải lẫy toán một ánh mắt. Được rồi, ta vào nói với đại tỷ một tiếng, người sắp xếp người đi. Trường chính đạo trầm giọng nói. Được. Tôn Tùng lập tức đi an bài. Đợi Tôn Tùng rời đi, Trường chính đạo mới kéo Vương Khải lại. Vương huynh, ngươi có ý gì? Ta nói muốn đi dạo thiên lang tông lúc nào. Mộ Dung Lục Quang và Trương Ly Nhi ở giữa chưa mới thành hôn, ta cố ý đến sớm ba canh giờ, là vì ta đoán khách cướp chưa tới, đại hôn không cách nào lập tức cử hành. Thiên Lăng Tông cảm thấy hồ thẹn chúng ta Nhất định sẽ cho phép chúng ta du ngoạn khắp nơi Ta muốn chính là chút thời gian này Sau đó phải nhờ vào ngươi rồi Vương Khả trịnh trọng nói Lại dựa vào ta Có ý gì Vương Khả Ngươi lại đạo hốt cho ta đúng không Trường Chính Đạo cả kinh kêu lên Lần này chúng ta đến Thiên Lăng Tông tìm ai Vương Khả hỏi Trương Chính Đạo Tìm mộ Dung lục quang Không đúng Tìm Thiên Lăng Tông chủ. Trường Chính Đạo giật mình Đúng vậy, đây chính là mấu chốt Trong lúc đại hôn có thể tìm được thiên lang tông chủ sao? Tìm được mới lạ Tiếp đó chúng ta phải nhanh chóng tìm được thiên lang tông chủ Thời gian có hạn, người phải nhanh hành động đi vương Khả khuyên nhủ Ta tìm Ta làm sao mà tìm được Ta cũng không quen thuộc nơi này Trường chính đạo cả kiên kêu lên Ta nghe nói Mỗi tông môn đều có cảnh báo diệt tông Vân Khả nhìn trường chính đạo nói Cảnh báo diệt tông Chính là thời điểm tông môn sắp có nguy cơ diệt tông, sẽ gõ lên cảnh báo, có thể tỉnh lại tất cả đệ tử đang bế quan, đồng thời thanh âm vang xa, kêu gọi tất cả đệ tử ở bên ngoài lập tức trở về. Cảnh báo diệt tông của Thiên Lang Tông, một khi gõ vang thì toàn bộ thập vạn đại sơn cũng sẽ có thể nghe được. Trương Chiến Đạo mờ mịt nói: "Đúng vậy, tìm Thiên Lang Tông chủ không dễ, tìm cảnh báo diệt tông lại không có. Loại pháp bảo chiến lược này, khẳng định đặt ở chỗ dễ thấy nhất. Nhiệm vụ của ngươi chính là tìm cảnh báo diệt tông sau đó gõ vàng dẫn thiên lang tông chủ hiện thân là được vương khả giải thích vương huynh ngươi là chơi ta sao nếu ta gõ cảnh báo diệt tông vậy ta liền xong đời đấy ta sẽ bị toàn bộ đệ tử của thiên lang tông chủ giết trường chính đạo kinh hãi nói ngươi không phải nói thiên lang tông chủ sẽ bảo hộ u nguyệt công chúa sao tất cả là vì u nguyệt công chúa lần này vì u nguyệt công chúa ta xem như liều mạng tranh thủ hơn hai canh giờ này ngươi đừng có làm hỏng Nếu xảy ra sai lầm, ta sẽ bóp nát mạnh canh của ngươi. Vương Khả trợn tròn mắt nói. Vương huynh ngươi không nên chơi ác như vậy chứ. Trường chính đạo hoàng sợ nói. Yên tâm, ngươi ra giày, chịu được được. Hơn nữa công phu chạy trốn nhất là tuyệt nhất. Cái loại chuyện nhỏ nhặt này, ngươi có thể làm được mà. Vương Khả an ủi. Ta, ta làm không được đâu. Trường chính đạo cầu xin. Đây là đắc tội với toàn bộ thiên lang thông Mặc dù Thiên lang Tông Chủ sẽ bảo hộ U Nguyệt Công Chúa Nhưng hắn chắc không bảo hộ ta Đến lúc đó bị Thiên lang Tông truy sát Mình không phải sẽ kết thúc sao Chậm chạp không chịu đáp ứng Có phải là vì không thấy chỗ tốt gì hay không Vương Khả câu mày nói Còn có chỗ tốt Ánh mắt của Trương Chính Đạo sáng lên Vòng tay chữ vật của Trương Thần Hư kia Tất cả mọi thứ bên trong là của người Ta chỉ cần vòng tay chữ vật không là được Thế nào Vương Khả dụ dỗ Vương Huỳnh <cười> vì U Nguyệt công chúa không phải là cảnh báo diệt tông sao bao ở trên người của ta trương chính đạo cười hì hì trương chính đạo chờ mặt vương khả sớm đã thành thói quen rồi chính người nói đó nếu tới giữa trưa không gõ vàng chúng ta sẽ lộ tẩy nếu chúng ta lộ tẩy ta sẽ bóp nát bệnh căn của ngươi vương khả trầm giọng nói khuôn mặt của trương chính đạo cứng lại không bằng gõ cái chuông thôi mà rất dễ dàng Vương Khả an ủi Trường Chính Đạo. Trường Chính Đạo còn muốn nói điều gì, nhưng mà tôn tùng đã ăn bài thân nhân thủ đến, dẫn hắn đi du lịch khắp Thiên Lang Tông. Vương Khả và đội ngũ đưa dầu thì ở tiểu viện chờ đợi. Vương Khả, vừa rồi xong rồi không để Mộ Dung ca ca thức gặp ta. Trong kiệu hoa, u mệt công chúa bực bội nói: "Tôi nói Vương Khả mang theo mình lẫn vào Thiên Lang Tông, nhưng sao không để cho mình sớm nhìn thấy Mộ Dung Lục Quang, còn phải chờ tới khi nào? Công chúa." Quá trình đám cưới là trước khi bái đường, tần làng tần nương không thể gặp mặt. Ta có thể bộc lộ thân phận của ngươi, buộc mộ dung lục quang biết ngươi đã tới. Nhưng vạn nhất mộ dung lục quang không nguyện đến đây thì sao? Vương Khả cười khổ nói, sẽ không, hắn nhất định sẽ gặp ta. Ú Nguyệt công chúa cắn môi, vạn nhất thì sao? Vạn nhất chúng ta thất sách, ta có thể liều mình bồi công chúa. Nhưng mà ngươi xem, đám thù hạ của ta, bọn họ đều có gia đình, có vợ, có con. Bọn họ bốc lên nguy hiểm tính mạng theo người diễn kịch Người không thể trơ mắt nhìn bọn hắn xảy ra chuyện ngoài ý muốn chứ Vân Khả cười khổ nói u Nguyệt công chúa trầm mặt Chờ một chút đi Người yên tâm Ta nói sẽ bảo hộ người chu toàn Bình an giao người cho thiền lang tông trù Thì nhất định là làm được Đến lúc đó người nhất định có thể tìm được mộ dung lục quang đối chất Hiện tại kiên nhẫn chờ một chút đi Vân Khả khuyên nhủ Vân Khả không khuyên không được Năng lực hố đồng đội của U Nguyệt Công Chúa Hắn đã được kiến thức rồi Không động viên tiểu tổ tông này Đồng đội là thần thì cũng sẽ bị nàng hố chết Tốt vậy được rồi U Nguyệt Công Chúa cố gắng nhịn xuống Thiên Lang tông Trong một sơn cốc Một năm từ tướng mạo tuấn lãng Khôi ngô thẳng thắt Một tay nắm vỏ kiếm Một tay nắm chuôi kiếm Nhắm mắt Tựa như đang cảm ứng cái gì Cả người hiện ra tư thế rút kiếm Lúc này một tia chớp từ trên trời giáng xuống Chính là loại lôi điện lúc trước Được đánh choáng trương thần hương Lôi điện giống như là thiên uy Thế như trẻ che Như muốn trong nháy mắt chém năm tử thanh hạt thành hai khúc Cũng trong nháy mắt đó Nam tử khôi ngô mở mắt Trong tay rút kiếm Ngâm một tiếng Một thanh đạo kiếm quang chiếu sáng toàn bộ sơn cốc Nhanh chóng đón hết tia lôi điện kia Đại tử thiên lang thông khác cảm thấy chói mắt Cái gì cũng không thấy rõ Đợi ánh mắt khôi phục Trường kiếm của nam tử khôi ngô đã vào trong vỏ oanh một tiếng chỉ thấy mặt đất dưới chân nam tử bị xét đánh nổ ra hai cái lỗ lớn trong mắt nam tử khôi ngô lóe lên vẻ hài lòng đại sư huynh chu ma bạt kiếm thuật của ngươi càng ngày càng lợi hại ngay cả lôi điện cũng có thể chấm thành hai nửa tôn tùng kinh hãi đi tới thiên lang tông đại sư huynh mộ dung đục quang kiếm của ta còn cần ngươi nói sao khách hứa thế nào rồi mộ dung đục quang nhìn về phía tôn tùng đến một nửa Đã bị chúng ta mật thiết giám thị Tất cả còn không rõ ràng mục đích của đám cưới lần này đợi đến giữa trưa Hẳn là cơ bản đều sẽ tới Tôn Tùng cung kính nói Mộ dung lục quang nhắm hai mắt lại Tốt Không uổng công thiên lang tông ta giám sát thập vạn đại sơn lâu như vậy Ghi chép từng tà ma ẩn núp Một lần hốt gọn cả đám tà ma này Một tên cũng không để lại Vâng Đại sư huynh bày miêu nghĩ kế Một chút tà ma đều là quỷ khô dưới kiếm của đại sư huynh mà thôi Chỉ là hơi tiện nghi Kim ô Tông Tôn Tùng cao mày nói Tiện nghi Không phải Kim ô Tông cũng đưa một đại sư tỷ đến sao Bộ dung đục quang đắc y nói Đại sư Huynh Không phải nói lần này Chỉ là diễn kịch với Trương Ly Nhi Mời tám ma tiềm phục ở trong các đại tiên bôn đến Sau đó một mè hốt gọn sao Trương Ly Nhi kia và đại sư Huynh thành hôn Là diễn kịch thôi mà Tôn Tùng ngạc nhiên nói Diễn kịch Giả không thể thành thực sao Lần này chu ma, Người biết sẽ có bao nhiêu công đức không? Làm sao có thể tiện nghi kim ô tông? Nếu trường đi nhi phối hợp, Để ta cưới vào cửa, Ta còn có thể chia cho bọn hắn một chút. Mộ dung lục quang cười nói, Đại sư huynh anh mình, Trường đi nhi, Rất có thể là nữ nhi của kim ô tông chủ Lần này nếu như đại sư huynh chu ma thành công, Có thể mượn cơ hội được kim ô tông ủng hộ, Một hòn đá ném hai chim. Tôn Tùng bội phục nói, Mộ dung lục quang cười đắc ý, Tôn Tùng nghe nói trương ly nhi đến sớm vâng trương ly nhi vừa mới tới ở ngoài sân môn gặp mai phục Ta phòng trừng là trương ly nhi cố ý đến đây thăm dò thực hư người mai phục đã bị chúng ta bắt lại tôn tùng cung kính nói vậy sao lần này chúng ta mời khách hứa trong thập vạn đại Sơn. có một từ là tà ma tiềm phục trong các tiền môn rất nhiều tà ma bỗng nhiên tụ tập bọn họ khẳng định lòng sinh cảnh giác có lẽ là muốn dò xét trương ly nhi một lần đội ngũ đưa dâu của trương ly nhi diễn rất tốt Đặc biệt là đệ đệ của Trương Đi Nhi Trương Thần Hư Cố ý là mộ không chịu nổi một kích Tê liệt đám tà ma ở nút kia Tôn Tùng cung kính nói Trương Đi Nhi không tin ta Bây giờ Thấy tà ma mai phục Nàng sẽ không nỡ đi Mộ dung lục quang tự tin nói Trương Thần Hư mượn cơ hội Muốn du lãm thiên lang tông Ta đã cho phép Tôn Tùng nói Trương Thần Hư này Ta đã gặp qua một lần Hắn cũng không phải là đồ tốt gì Đến lúc đó nhất định sẽ được một thức Lại muốn tiến thêm một thức Tiện nghi của ta dễ chiếm lắm sao <cười> Mang theo hắn dù lãm một trong các mê trận Thời điểm ta chu mà Đừng để hắn tới chia công đức Cứ dẫn hắn đi dạo Công đức Ở thiên lăng tông của ta Chỉ có ta mới có thể phân phối Mộ dung lục quang trầm giọng nói Vâng Tôn Tùng cung kính nói Mộ dung lục quang và Trương Ni Nhi thành hôn Cái này không chỉ có hai tu tiên giả kết hợp còn đại biểu hai đại tông bốn kết minh thiên lang tông kim ô tông ở thập vạn đại xuân đều là tiên môn đỉnh cấp hai tiên môn đỉnh cấp kết minh là muốn làm gì vì vậy sau khi tiên thiên lang tông phát ra thiệp mời các đại tiên môn trong thập vạn đại xuân đều lập tức hành động vừa đến đây xem lễ vừa dò la tin tức thực lực yếu sớm đã tới thiên lang tông thực lực mạnh mẽ tự nhiên là chú ý thân phận khoan thai tới chậm bởi vậy thời điểm đám người vương cả đưa kiệu hoa vào thiên lang tông kỳ thực cũng bị rất nhiều khách hứa nhìn thấy cả đám chỉ trò ghi nhớ dung mạo của trương thần hư đồng thời âm thầm kỳ lạ là hai là ai dám hung hăng trước sơn môn là tông môn đảo phái tối. đương nhiên cũng có vài người hai mặt nhìn nhau tự như hỏi thăm người kia là người ăn bài sao mọi người trong bầu không khí quỷ dị kiên nhẫn chờ đợi theo thời gian trôi qua cả đám cường giả trong thập vạn đại sơn nho nhao chạy tới cười có cỡ yêu thú, có dẫm phi cẩm, Phù trường cực lớn. Giờ lành sắp tới, Thiên Lang Tông cực kỳ náo nhiệt, ngoài cửa Đông Lang Điện còn tụ đầy khách khứa. Mộ Dung Du Quang mặc quần áo Tân Lang, nhìn thấy phần lớn khách khứa đều đến, ở trong mắt linh quang lập loè, khóe miệng lộ ra nụ cười hài lòng. Thành Thạo chào hỏi cường giả đến từ các tiền môn. Chúc mừng Mộ Dung Sư huynh. Mộ Dung Sư huynh và Trương Ninh Nhi châu liên bích hợp, trai tài gái sắc, chúc mừng nha. <cười> đa tạ đa tạ Sau một phen khách giáo Giờ lành cũng đã tới Bộ dung lục quang nhìn Tôn Tùng ra hiệu Tôn Tùng hiểu ý đi an bài Rất nhanh để nghe được tiếng hô to của Tôn Tùng Tân lương tới Tất cả khách khứa đều yên lặng Nhìn đội ngũ đưa dâu khiêng kiệu hòa đi tới Mà trước đội ngũ đưa dâu Sắc mặt của Vương Khả có chút khó coi Hơn 2 canh giờ Gia hòa kia làm ăn cái gì vậy chứ Đến bây giờ còn không gõ cảnh báo Sẽ không chạy trốn đó rồi chứ. Giao hỏa này. Không chừng thực đúng là làm không được. Mệnh cằn hắn cũng không cần, Hắn chạy trốn. Không phải là đẩy ta vào hố lửa sao. Nơi này tụ tập vô số cường giả trong thập vạn đại sơn. Cường giả kim đan cảnh càng không ít. Mẹ nó. Hôm nay khó qua rồi. sắc mặt của Vương Khả lo lắng nhìn xung quanh. Ngồi đầy vô số cường giả. tân nương xuống kiệu. Tôn Tùng lần thứ hai kêu lên. Chỉ thấy kiệu hoa dừng lại. Có thị nữ cùng với... Đi cùng vị U Nguyệt Công Chúa xuống kẹo hoa. U Nguyệt Công Chúa không nói một lời. Bởi vì lúc trước đã đáp ứng Vương Khả không cho nói. Đừng nói lỡ miệng để tránh hố chết hắn. U Nguyệt Công Chúa cũng biết thời khắc quan trọng tới. Nhiều người như vậy đợi chút nữa nên kết thúc thế nào. Chỉ cách khăn đội đầu của cô dâu liếc nhìn Vương Khả. Trong lòng tự nhủ. Lần này người suối quẩy Không liên quan gì tới ta. Không phải là ta hố ngươi. Giờ phút này ở trong lòng của Vương Khả mắng trường chính đạo gần chết. Nhưng sự đáo lâm đầu Cũng chỉ có thể gượng trống Không thể bại lộ được Tần lương vừa ra Sơn sám quá hấp dẫn Lập tức thu hút ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người Mặc dù che khăn đội đầu Nhưng cũng khó nén mị lực của quần áo mới lạ Rất nhiều nữ tu ánh mắt tỏa sáng Chờ về mình cũng thử một chút xem sao Bộ dung lục quang cũng bị váy cưới làm kinh diễm Không biết tới khuôn mặt của Trương Đi Nhi xinh đẹp Thì cũng thôi dáng người còn tốt như vậy Mặc dù nghe nói tính tình không được tốt lắm Nhưng mà cái này đều không có trọng yếu Vậy sau có thể chậm rãi giải rỗ Giờ phút này mộ dung lục quang rất hài lòng Nhìn khách hứa xung quanh Hôm nay thoáng qua Không chỉ ôm mỹ nhân quy Còn tru diệt quần ma Độc chiếm công đức Thậm chí danh dương thập vạn đại sơn Khách hứa ở bốn phía Có một nửa là tà ma ẩn núp nhạc Giờ phút này các tà ma đã tới Có thể lập tức động thủ thu hoạch rồi Thời gian không sai biệt lắm Đóng thủ sơn đại trận lại Đại hôn bắt đầu Mộ dung lục quang nói Các đệ tử thiên lang tông đang định đi làm Chờ chút Một thanh âm cắt đứt lời của mộ dung lục quang Mọi người nhìn qua Thế là vương khả ở bên cạnh tân nương Người này là ai Lại dám cắt lời của mộ dung lục quang Vương khả không cắt ngang không được U Nguyệt công chúa đã muốn sốc khăn đội đầu Chất vấn mộ dung lục quang Một khi khăn đội đầu bị đẩy xuống Bản thân có như là bại lộ Bây giờ thiên lang tông chủ không ở đây Đột nhiên mình nhất định sẽ xui xẻo Đại sư tỷ Người không được nhất khăn đội đầu Cũng không được mở miệng Ta hỏi thăm thay người Vương khả vội vàng nói U Nguyệt công chúa trần chờ một chút Cuối cùng không nhất khăn đội đầu lên Nhưng một màn này để đám người cảm thấy ngờ vực Sắp bái đường rồi Tần Nương đã muốn làm gì Vị này là Mộ dung lục quang câu mày nói Người không cần quan tâm ta là ai Hiện tại tà đại biểu đại sư tỷ Ở trước khi thành hôn Có mấy chuyện muốn hỏi ngươi Cũng coi như trước mặt tất cả khách hứa Muốn ngươi nói rõ ràng Vương Khả mở miệng nói Chuyện gì? Bộ dung lục quang câu mày hỏi Trường Địa Nhi muốn làm gì? Không phải đã nói rồi sao? Mượn đại hôn một mẹ hút gọn tất cả tà ma Sao còn muốn hỏi thăm gì nữa? Trong đầu của bộ dung lục quang hiện lên một ý niệm Đoán được đại khái Kế hoạch của bộ dung lục quang Là bái thiên điện trước Để đại hôn trở thành thực sự. Mà ý của Trương Đi Nhi. Là ở trước khi bái thiên địa bắt đầu tru ma. Chờ tru ma kết thúc. Tự nhiên không cần bái thiên địa nữa. Đã vào thiên đăng tông ta. Còn muốn không bái đường. Đã vứt công đức. Nằm mơ. Mộ dung lục quang thẩm nghĩ. Đại sư Huynh. Còn muốn phong bế sơn môn không? Tôn Tùng có chút lo lắng hỏi. Không vội. Tần đường có lời muốn hỏi. Vậy cho nàng hỏi xong lại nói. Ta đang đợi nàng. Mộ Dung Lục Quang trầm giọng nói: Người muốn chơi, ta chơi với người. Người không đáp ứng bái đường, ta tạm dừng chu ma Người không nghe ta, thì đừng nghĩ thu hoạch được công đức. Bây giờ nhiều người như vậy, người khẳng định không dám trắng trợn nói ra mục đích của chúng ta. Vậy thì người khi nào chịu cúi đầu? Thế nhưng tôn tùng phiền muộn ta nói để Tân Nương hỏi. Mộ Dung Lục Quang trầm giọng nói: Các khách cữa cũng phát hiện bầu không khí dị thường. Bất quá tất cả khách cữa ở chỗ này. Không phải tất cả đều tà ma Bởi vậy không người nên ngăn cản Mộ Dung Lục Quang Sư tỷ nhà ta để cho ta hỏi Người và U Nguyệt Công Chúa quan hệ như thế nào Vương Khả kéo dài thời gian hỏi U Nguyệt Công Chúa Mọi người đều sững sở Bởi vì rất nhiều người đều nghe nói qua Mộ Dung Lục Quang đã từng Tới thi quỷ Hoàng Triều Theo đuổi U Nguyệt Công Chúa Kết quả không công chấm dứt Bây giờ đại hôn sắp tới Tần đường hỏi thăm Tân Lang về quan hệ Với những nữ nhân khác Đây là ghen sao Ngay hiện trường bão nổi Tần đường tự như nắm chặt nắm đấm Chờ đợi mộ dung lục quang trả lời Trong lòng mộ dung lục quang buông lỏng Còn tưởng Trương Ly Nhi sẽ hỏi cái gì Nguyên lai là ghen <cười> Xem ra tính toán của ta là dư thừa Mị lực của ta đã chinh phục được Trương Ly Nhi Ly Nhi Nàng quá lo lắng Ta vào U Nguyệt Công Chúa Làm sao có thể có quan hệ chứ Mộ dung lục quang chấn an nói Năm đấm của tân nương bóp chặt hơn Nghe nói người đi thi quỷ hoàng triều Theo đuổi U Nguyệt công chúa Mộ dung lục quang Người lại nói không có quan hệ Vương Khả không buông tha hỏi Mộ dung lục quang nước nhìn Vương Khả Tiểu tử này là ai Sao chán ghét như vậy Mọi móc quá khứ của ta có ý gì ly Nhi nàng yên tâm Ta căn bản không có ưa thích U Nguyệt công chúa Năm đó đi thi quỷ hoàng triều Chỉ là vì lịch luyện mà thôi Không phải ta truy cầu U Nguyệt công chúa Mà là nàng mặt dài mày dạn Cứ theo đuổi ta Cuối cùng ta không chịu nổi Mới rời khỏi thi quỷ hoàng triều Kết quả nàng vẫn không chịu buông tha Còn tung tin đồn nhảm Nói theo ta đuổi Nói ta theo đuổi nàng Làm sao có thể Ly Nhi Nàng không tin nhân phẩm của ta Thì cũng nên tin tưởng thẩm mỹ của ta chứ Mộ dung lục quang ta Sẽ coi trọng cái bộ dáng xấu xí kia của nàng ư Chỉ có nàng trương Ly Nhi Lần đầu gặp nàng Đã đánh động lòng ta Mộ dung lục quang dụ dỗ rỗ sấu gì? tần nương tự nhiên là cắn răng nghiến lợi nói. đương nhiên, trong mắt ta, u nguyệt công chúa căn bản không là cái gì. duy nhất có thể để nàng tăng thêm mỹ lực chính là thân phận địa vị. nhưng mà hôm nay, thi quỷ hoàng triều của nàng ta bị diệt quốc, u nguyệt công chúa rơi xuống đất, vượng hoàng không bằng gà. ngươi xem một chút. lần đại hôn này, kim ô tổng người hạ huyền thưởng lệnh đuổi bắt u nguyệt công chúa, ta cũng không để ý nàng sống chết. ta làm sao có thể thích chứ? ta chỉ thích nàng. Lý Nhi Mộ Dung Lục Quang an ủi Lời này nghe vào trong tay của Trương Lý Nhi Có lẽ là lời tâm tình Nhưng nghe vào trong tay của U Nguyệt công chúa Lại là trâm trọng tàn nhẫn Mộ Dung ca ca Sao người có thể vô sỉ như vậy Ta truy cầu ngươi Ta mặt dày mày dạn truy cầu ngươi Thời điểm mẫu thân ta còn Người dám nói như thế sao Còn có nói ta xấu xí Ta không là cái thá gì ư Biết kiêng ô tông đuổi bắt ta Người cũng không quản sống chết Hai giọt nước mắt từ trên trượt xuống Ly Nhi Nàng cảm động sao Nàng yên tâm Mộ dung lục quang ta cảm đoan Vậy sau chỉ yêu một mình nàng U Nguyệt công chúa gì kia Ta gặp nàng ta sẽ Mộ dung lục quang còn đang dỗ dành tân lương Vương Khả đã sớm mở to mắt nhìn Mộ dung lục quang này Thực là dũng cảm Người nhất định phải chết Trường chính đạo nói rồi U Nguyệt công chúa còn có hậu trường khác Người đây là tự tìm đường chết nha Nữ nhân hận nhất là người khác nói xấu nàng Người còn không ngừng nói Dẫm U Nguyệt công chúa nàng Nâng trương đi nhi Chỉ sợ hiện tại U Nguyệt công chúa hận không thể bóp chết ngươi rồi Quả nhiên toàn thân tân nương run dày Tựa hồ muốn nhào về phía mộ dung lục quang Giờ khác này tất cả chờ mong Ái mộ trong lòng sụp đổ Người này ngày xưa thầm mến Này đã trở thành cửu thân Tân nương hận không thể xé nát miệng quán Ta nói sai cái gì sao Mộ dung lục quang bờ mịt hỏi Không đúng, tần nương kích động như vậy Thậm chí muốn nhào về phía ta Nhất định là bị lời của ta cảm động Lòng kìm không được muốn nhào vào trong ngực ta Hiện tại mị lực của ta lớn như vậy sao Trong lòng của mộ dung lục quang mừng thầm Vương khả kéo tay tần đường lại Sư tỷ Người nhẫn nại một chút Mộ dung lục quang cũng gật đầu Trong lòng suy nghĩ Đúng vậy, người nhẫn nại một chút Còn chưa có chu ma đâu Chờ chu ma xong, chúng ta lại động phòng Ta biết mị lực của ta lớn Nhưng mà ngươi phải nhẫn nại Còn nữa, tiểu tử thối kia, tại người nắm vào chỗ nào đó, buồn như ra. Thời điểm mộ dung lục quang trừng vương khả, lại thấy tần nương bỗng nhiên, ô ô thút thít lên. Khi khóc, còn nhào vào trong người của vương khả, ôm vương khả khóc lớn hơn. Hiện trường đại hôn, tần nương bỗng nhiên nhào vào trong người của nam nhân khóc, tần lang còn ở bên cạnh, người không kiêng kỵ như vậy sao? Tất cả khách cửa vương khả, mộ dung lục quang, tôn tùng, Đều không biết nói gì. Tình huống như thế nào chứ? Thật là kích thích. Thiên lang tông. Đông lang điện. Vốn nên là thời điểm tân lang tân nương bái thiên địa. Tân nương lạnh nhào vào trong người của một nam nhân khác khóc lên. Hình ảnh này thế nào cũng có chút kích thích. Không. Phải nói là có chút không đúng. Mọi người lại nhìn mộ Dung đột quang. Luôn cảm giác đầu quán giống như là danh tự. Xanh mơn mở nhỉ? Sắc mặt của mộ dung lục quang đỏ lên. Hôm nay là ngày đại hôn của mình. Trường Ly Nhi còn dẫn theo một gian phu đến bái đường. Các ngươi lại đến nhục nhã ta sao? Buông tay! Mộ dung lục quang hung tận quát. Đồng thời mộ dung lục quang rút kiếm. tựa hồ muốn giết gian phu Vương Khả kia. Ta... ta không đúc nhích. Chuyện này không liên quan gì tới ta. Ta vô tội. Vương Khả buồn bực nói. U Nguyệt công chúa. Người biết chân diện mục của mộ dung Độc quang thì cũng chịu thôi. Nhưng... Ở trước mặt nhiều người như vậy Người ôm ta làm cái gì Tất cả đệ tử thiên lang tông đều rút kiếm Bọn họ là muốn giết ta kia kìa Người lại bắt đầu lừa ta Chúng ta trong sạch Vương khả bổ sung một câu Ôm chặt như vậy còn trong sạch Tiểu tử Người còn ôm Mộ dung lục quang trừng mắt Sát ký bắn ra bốn phía Ta không có ôm Người xem tay ta đã giơ lên Là là nàng ôm ta Mộ dung lục quang Người bình tĩnh một chút Vương khả buồn bực nói vâng cả đã cảm giác được mộ dung đục quang rút kiếm muốn đến giết bình tĩnh một chút mẹ nó người bảo mộ dung đục quang làm sao một tỉnh táo tôi nói là chỉ diễn kịch với trương ly nhi nhưng mà mộ dung đục quang sớm có ý đùa giả thành thật coi nàng là nữ nhân của mình nhưng mà nữ nhân này còn chưa tới tay. đã nhào vào trong người của nam nhân khác hơn nữa là ở dưới hàng trăm con mắt nhìn chừng chừng cái này để hắn làm sao tỉnh táo chứ Tiên gian phu này ta muốn giết hắn đám quan khách muốn ngăn cản lại không biết quyền như thế nào. đệ tử thiên lang tông cũng tay chân luống cuống. đây là cái gì vậy? hiện trường hỗn loạn tương bừng. hôn lễ lại thành hiện trường đánh ghét. thời điểm mộ dung lục quang muốn động thủ, vương khả liền muốn kêu oanh. oanh một tiếng. ngoài sân môn của thiên lang tông, đột nhiên truyền đến tiếng vang thẩm lớn, làm tất cả mọi người sững sờ. tình huống như thế nào? ngoài sân môn của thiên lang tông xảy ra chuyện gì? mộ dung lục quang giật mình, có chút bình tĩnh lại. dù sao hôm nay con cốt đại sự, phải thu mà nhà. Xem chút hỏng đại sự, ngoài sân môn đang xảy ra chuyện gì? Mọi người vẩn tay, lập tức nghe được ngoài sân môn truyền đến thanh âm hỉ nhạc, xa xa nhìn qua, còn có thể nhìn thấy nơi đó hào quang trùng thiên, giống như là có một đội ngũ đưa dâu đi tới. Thiên đăng tổng do ai quản sự? Đội đưa dâu của Kim Ô tông tới, vì sao không có người tới đón? Tiếng hô to từ ngoài sân môn truyền vào. Ngoài sân môn là đội ngũ đưa dâu của Kim Ô tông Mộ Dung Lục Quang, Tôn Tùng và đám khách quan đều trợn mặt nhìn nhau. Tình huống như thế nào? Tại sao ngoài sân môn lại đến một đội ngũ đưa dâu của Kim Ô Tông? Hôm nay Thiên Lang Tông muốn cưới mấy tân nương vậy? Sáu phút này, có đệ tử Thiên Lang Tông chạy tới. Đại sư huynh, bên ngoài lại có một đội ngũ đưa dâu của Kim Ô Tông, trong đó có rất nhiều người ta biết đích thực là đệ tử Kim Ô Tông. Cái gì? Mộ Dung Lục Quang nhíu mày, Mộ Dung Lục quang đại đệ của ta đâu? Một tiếng quát từ ngoài sơn môn truyền tới, chỉ thấy ngoài sơn môn một nữ tử mang khăn đội đầu bước ra kiệu hoa, đạp lên đưng của tiên hạc xông vào sơn môn của thiên lang tông. Đệ tử thiên lang tông nhận ra đội ngũ của kim ô tông, tự nhiên không có ngăn cản, chỉ là đám đệ tử thù hộ sơn môn tỏ vẻ mờ mịt. Tại sao lại tới một tân nước? Kim ô tông muốn chơi trò gì đấy? Tần nương đạp lên đưng của tiên hạc xông vào thiên lang tông. Đám đệ tử Kim Ô Tông kia Cũng không thổi sao đánh trống nữa Đi theo sông vào Phát hiện bên ngoài đông lang điện Tụ tập vô số người Liền nhanh chóng chạy tới Tiên Hạc chờ Tân Nương hạ xuống trên quảng trường Trước đông lang điện Vương Khả lướt mắt điện nhận ra ba canh giờ trước Chính là Tiên Hạc này chờ Trương Thần Hư giáng đâm trước mặt mình Trương Thần Hư bị thiên lôi trụ ma trận Đánh thành lợn cháy Nhưng Tiên Hạc thì lại bay mất Nguyên lại Tiên Hạc phát hiện Trương Thần Hư bị trọng thương lập tức bay vào trong ấy chạy trốn. khi đội ngũ đưa dâu của Kim Ô Tông đến mới bay về phía Tần Nương bẩm báo sự tình phát sinh trước đó. Tần Nương nghe nói đệ đệ bị đánh tự nhiên là nổi giận vọt vào. người người là ai? Mộ Dung Lục Quang ngạc nhiên nhìn Tần Nương mới tới. ta là ai? Mộ Dung Lục Quang, ngươi rất giỏi, ngươi là đang gạt ta sao? Kim Ô Tông, vì hôm nay mà chuẩn bị bao nhiêu sự đáo lâm đồng với đại giả vờ không biết ta. Mộ Dung Lục Quang. Người muốn chết sao Tần Nương tức giận quát. Sau khi tức giận Tần Nương sốc khăn đội đầu lên Lập tức lộ ra một khuôn mặt cực kỳ tinh xảo Khuôn mặt này như có một cỗ ngạo khí Khi chất nóng này Làm tất cả mọi người mở to hai mắt Trường Đi Nhi Nàng ta là Trường Đi Nhi Khách quan bốn phía kinh ngạc nói Ngươi Trường Linh Nhi Bộ Dung đục quang kinh ngạc Có muốn làm bộ không biết ta Trường Đi Nhi tính tình nóng này Lập tức trợn mắt nói Mộ Dung lục quang lại nhìn về phía Tần nương trong ngực Vương Khả Vậy ngươi là ai? Tất cả mọi người đều nhìn về phía Vương Khả Cả đám tràn ngập kỳ lạ Đại hôn hôm nay Đã không phải kích thích đơn giản như vậy Còn diễn hai nữ giành chồng Không đúng Trong đó có một nữ mang theo gian phu đi giành chồng Đến cùng nó phát sinh cái chuyện gì? Giấy quyền quý thật là loạn Trong ngực của Vương Khả Thân hình của U Nguyệt Công Chúa xếp chặt Khuôn mặt của Vương Khả cũng cứng lại Mẹ nó, trường trứng đạo Đến bây giờ ngươi còn không gõ chuông Hiện tại Lão Tử sắp diễn không nổi nữa rồi Ánh mắt của mọi người nhìn về phía tần Nương Ở trên trán của Vương khả toát ra mồ hôi Nhưng mà trải qua vô số lần đừa gạt Là vô số kinh nghiệm trường đời Để Vương khả nhanh chóng áp chế bối rối trong lòng Không thể hoàng Không thể hoàng Diễn không được cũng phải diễn Nhân sinh không phải là một vở kịch sao Bộ dung lục quang Ngươi còn không biết xấu hổ hỏi chúng ta là ai Chúng ta là ai Trong lòng ngươi không biết sao Vương Khả gào to Mộ dung lục quang nhú mày Không hiểu vì sao Vương Khả đã hô có khí thế như vậy Công chúa Đến để ta mở khăn cô dâu với cẩn thận nhìn tên bạc tình bạc nghĩa kia đi Vương Khả lập tức Xóc khăn đội đầu của U Nguyệt công chúa lên Đã không giấu được Vậy chẳng giấu được Khăn đội đầu vừa mở Tất cả quan khách đều hít một hơi khí lạnh Đây là ai Thật là xinh đẹp Hắn xứng hôn nàng là công chúa Vừa rồi lại hỏi mộ dung lục quang thái độ về U Nguyệt công chúa Nàng sẽ không phải là U Nguyệt Công Chúa U Nguyệt Công Chúa thật là đẹp Vừa rồi ai nói nàng xấu xí Mắt của bộ dung lộc quang bị mù sao Cái này mà gọi là xấu xí sao Khách quang bốn phía Sợ hãi thán phục Bộ dung lục quang cũng là lần đầu tiên nhìn thấy U Nguyệt Công Chúa trang điểm xinh đẹp như vậy Trong lúc nhất thời không kịp phản ứng U Nguyệt Công Chúa Trường đi Nhi ngạc nhiệt Trường đi Nhi cũng cực kỳ xinh đẹp Nhưng mà lần này U Nguyệt công chúa mặc sơn sám Lại có tiểu biểu muội trang điểm Vì vậy Dung Mạo áp qua Trương Đi Nhi một đầu Công chúa Người thấy được không Người đã nghe rõ chưa Chúng ta nói Người không tin Mộ Dung Lục Quang Hắn thay lòng Người bốc lên nguy hiểm tính mạng Đi qua thập vạn Đại Sơn tìm Mộ Dung Lục Quang Người nói chúng ta lừa người Nói nói Mộ Dung Lục Quang sẽ không thay lòng Dù cho là đại hôn hôm nay Thì cũng không phải là bản ý của hắn Người không tiếc hạ mình Giả Mạo làm Trương đi nhi Chính là muốn thử lòng Mộ Dung Đục Quang Cho Mộ Dung Đục Quang một kinh hỉ Thế những người thấy chưa Lừa đảo Mộ Dung Đục Quang Hắn là một tên lừa đảo Hắn là loại cận bã Vương Khả chỉ Mộ Dung Đục Quang bắn Vương Khả chấm đạo nghĩa Lấy thân phận khổ chủ làm khó Lập tức chiếm được các quan khách đồng tình Si tình lại bị vô tình tổn thương U Nguyệt Công Chúa thật là đáng thương Mộ Dung Đục Quang sầm mặt đại Bị mắng Nhưng vì sao mình không có cách phản bác Âu công chúa giả mạo trương đi nhi Nguyên lai là si tình với ta Muốn ta một kinh hình Nhưng ngươi cũng không thể ở thời điểm này nhá. Như vậy bảo ta xử lý thế nào người lặng lẽ tới Ta để tình dung mạo của ngươi Cũng có thể thu ngươi làm nhị phòng Hiện tại ta làm sao xuống đài Công chúa, ngươi đừng khóc Hắn yêu người khác Nơi này đã không phải địa phương chúng ta nên ở Chúng ta đi, chúng ta rời khỏi nơi này Sẽ không bao giờ quay lại nữa, chúng ta đi Vương Khả tức giận muốn dẫn U Nguyệt Công Chúa rời đi. Mặc dù Vương Khả nói, nhưng mà tất cả mọi người đã cảm giác đây là ý tứ của U Nguyệt Công Chúa. Ngươi là ai? Ngươi lại nắm tay U Nguyệt Công Chúa. Còn ôm nàng, ngươi là ai? Mộ dung lục quang sầm mặt lại. Lúc này mọi người mới phản ứng. Đúng nhá, một người đại nam nhân. Tại sao lại ôm ấp Công Chúa? Ngươi là gian phu của Công Chúa sao? Công Chúa có gian phu, sao còn có thể si tình mộ dung lục quang? Ngươi là trêu đùa chúng ta. ta... Ta là hào tỉ muội của công chúa. Công chúa bị người khi dục không kiềm chế được nỗi lòng. người vứt bỏ công chúa cưới trường đi nhì. bây giờ còn muốn làm khó dễ nào? ta xem thượng nhất chính là đám xúa nam nhân các người. Ăn trong chén nhìn trong đồi cận bả lừa đảo. vương khả bắt lan hoa chỉ ngữ điệu trở nên eo ẻo. ngữ khí của vương khả biến hóa trong những mắt làm cho tất cả mọi người giật mình. con mắt trừng tròn. hào tỉ muội ư? chúng ta là xúa nam nhân. còn con lan hoa chỉ thanh tú kia. Chẳng lẽ người mẹ nó ghê quá Đám khách quan và mộ dung lục quang không biết nói gì u Nguyệt Công Chúa ở trong ngực của Vương Khả Nghe Vương Khả nói năng eo là Cũng không khỏi bật cười Cũng mày mặt ghép vào trong ngực Vương Khả Người khác không phát hiện tiếng cười của u Nguyệt Công Chúa Bất quá thấy Vương Khả vì mình giả bê đê Chẳng biết tại sao trong lòng của u Nguyệt Công Chúa không còn bi thường nữa Bị mộ dung lục quang phản bội Để u Nguyệt Công Chúa triệt để nhận rõ người này Đồng thời được Vương Khả bảo hộ trong ngực Trong lòng lại cảm giác ấm áp tỷ muội của công chúa Mặc dù mộ dung lục quang biết ý nghĩa Nhưng nhìn thế nào cũng thế là là Đi chúng ta đi Không nên ở địa phương thân tâm này nữa Vương Khả ôm U Nguyệt công chúa Quay đầu rời đi Mộ dung lục quang Đệ tử thiên lang tông Đám khách quan tự hồ còn chưa tỉnh táo Thế mà không có người đi cản Cứ như vậy thần sắc cổ quái nhìn Vương Khả Ôm U Nguyệt công chúa ngay ngang rời đi Trong lòng của Vương Khả may mắn, mẹ nó, nguy hiểm quá, đều có dọa tên hỗn đản trường chính đạo kia. Đến bây giờ còn không có gõ chuông, đi mau đi mau. Ở trước khi bọn chúng kịp phản ứng, lại nhanh rời đi. Đội ngũ đưa dâu của Vương Khả cứ như vậy ngây ngang rút lui. Chờ đã, không cho phép đi, đệ đệ của ta đâu? Trường đình Nhi trận mắt hỏi. Đệ đệ của ngươi, trường thần hư. Mộ dung lục quang nhớ mày, thần sắc của các khách quan cũng khẽ động. Đúng vậy U Nguyệt công chúa không phải Trương Ly Nhi Như vậy Trương Thần Hư trước đó nằm dưới đất ăn vạ cũng không phải là thực Vậy Trương Thần Hư thực đâu Chẳng lẽ là Mọi người đều nghĩ đến Nam tử Bị Thiên Lôi Chu Ma trận đánh cháy đèn Nam tử kia tự xưng là Trương Thần Hư Đáng tiếc không ai tin tưởng Còn bị Thiên lang Tông dùng xét đánh hấp hối Chẳng lẽ là hắn sao Không nên hỏi ta Ngươi hỏi tên đệ tử Thiên lang Tông đi Là bọn hắn chủ động đánh đệ đệ ngươi Ngươi còn ở trên tay của bọn họ Việc này không liên quan gì tới ta Vương Khả rũ sạch liên quan Muốn ôm U Nguyệt công chúa rời đi Tôn Tùng đen mặt Hình như đám người Vương Khả cái thực không có tổn thương trương thần hư Mà là chúng ta tổn thương Các người ăn vạ Để chúng, chúng ta cõng nổi Bộ dung lục quang càng thêm phiền muộn Mẹ nó Em vợ xem chút bị người mình giết chết Đám cưới này có thể tiếp tục sao Không cho phép đi Trước khi nhìn thấy đại đại của ta Ai cũng không cho phép đi Các người cũng không được Trường Lê Nhi phẫn nộ nói. Trường Lê Nhi hùng hồ, dọa người ngăn cản Vương Khả. Vương Khả phiền muộn. Mẹ nó, ta đã sắp thành công bỏ chạy. Trường Lê Nhi kia, lại giật ánh mắt của mọi người lên mình ta. Còn không cho ta đi, chả lẽ nữ nhân càng xinh đẹp thì càng biết hố người sao. À mình xin phép ngừng tập này đây nhé mọi người. Và hẹn lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào mọi người.